t r ư ớ c một ngầm đầu trông thấy bất chu sơn thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang thừa trước thiên b ả n cổ sáng thế công đức sinh linh cường hãn chị u hôn độn thần ma thân vẫn lệ khí hung thú tung hoành chính đông một ngẫu mười tám tọa vạn trượng núi nhỏ che lấp tại ước hàng tỷ cự sơn tầm đó lại dùng huyền d i ệ u không r ả n h hàng ngũ ngăn cách trong ngoài bảo vệ trăm dặm tường hòa chi địa vạn vật cạnh tự do cao ca chân trần tại núi đá đang lúc bước đi như bay lòng bàn chân đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn tại chân núi tìm khối sạch sẽ hòn đá đem ngăn tại trước người khăn mặt về phía sau vòng vo nửa vòng đặt mông ngồi ở trên hòn đá khăn mặt bất quá vật c h e chắn nửa cái bờ mông viên giữa hai chân vật kia sự tỉnh túi tại thô giáp trên hòn đá cái kia đau xót thoải mái sáu cao ca ngầm đầu trông thấy bất chu sơn chân trời cực xa cực xa chỗ đứng lặng lấy một tòa không cách nào hình dung cực lớn vô cùng cho mù mịn núi thân núi chiếm cứ non nửa cái chân trời mạnh mẽ chiếm cứ bầu trời sỏ xuyên qua phía chân trời tầng mây chỉ che đậy thần chân núi còn có vô cùng cao xa thân núi biến mất tại khôn cùng cao xa trời xanh khổng lồ kia tới cực điểm thân núi tượng trưng cho cứng rắn tượng trưng cho vững chắc theo ả n mát ra vi diệu đại đạo k í chí, tính thức, ngưng kết vô cùng bất khuất Bất trụ trời. Trụ trời bất cho nhìn không nhịn sinh chú chú cùng được ngưng người liền lòng sùng sơn. sơn. vô vừa bái. quỷ ý làm là Đây chứng kiến thần lần đầu tiên cao ca sẽ biết thần danh tự một cái lệnh cao ca rung động sợ hãi tới cực điểm danh tự trong lòng có bao nhiêu rung động đáy lòng thì có nhiều sợ hãi cao ca không biết vì cái gì chính mình bất quá là tắm rửa dưới chân v ừ a trận liền ném tới cái này hồng hoang thế giới toàn thân cao thấp cũng chỉ có trong tay cầm lấy tố sắc khăn mặt cao ca là xem qua hồng hoang loại tiểu t u y ế t cao ó thể tưởng tượng r được, hồng h a n g là một ca á i giới. vài núi i dạng ngày, bên gì thế、giới. Trước đó k trải qua hai cái tre bầu trời tre hai cái quái qua bầu thu h mà â như ả n phát kiếp kinh thiên động địa gầm sức chạy lúc mang đến chấn giống nhau chấn cho hiện hồng hoang hắn Hùng thu hành thời h biết tại bắt tung ra rú, địa mang Cao Ca Cao Ca kỳ. giống đại mới điểm. động đến động, cũng nào Long n đã đầu. gầm làm lúc lúc sức vào ở tất cả hồng hoang xuyên qua chúng giống nhau trước tiên liền phát động đầu góc muốn tìm ra trên người mình có hay không có hồng hoang nhân vật chính xứng đáng truyền thừa cao ca từ nhỏ đến lớn chưa từng có chúng qua một lần thưởng hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời mình có thể trong cái siêu cấp lớn thưởng cái gì xuyên qua thành tam thanh đại thần nha cái gì có được bản c ổ khai thiên ấn ký nha cái gì đạt được giáo chủ cấp nguyên thần tu luyện phương pháp nha cái gì có được c h í n cựu huyền công luyện thể chi thuật nha toàn bộ không dám nghĩ cao ca chỉ có một chút xíu h y vọng xa vời hy vọng mình có thể như một tiểu yêu quái tiểu tinh linh như vậy có được một phần nhỏ loại nhỏ thiên điệu ban cho truyền thừa ấn ký có thể biết như thế nào hấp thu nhật nguyện tinh hoa có thể biết như thế nào phân biệt bảo vật quan trọng nhất là có thể biết như thế nào thành tiên thế nhưng là sáu không có cái gì đều không có đời trước vô số lần gặp t h o á n g q u a không phải là vì lúc này đây gặp lại ư như thế nào lúc này đây lại là gặp t h o á n g q u a cao ca sở thấu toàn thân cao thấp tự do không bị cản trở tư tưởng quét nhìn trên người mỗi lần một c ọ n g lông tóc bất đắc dị phát hiện cái này là cái kia có ăn cống ngầm dầu còn rất dài được trắng trắng mập mập cường hãn thân thể không có thật dài một t h ớ về phần hệ thống cái gì cao ca tỏ vẻ trên người tốt nhất không có hồng hoang hải giam thế nhưng là sử thượng lợi hại nhất hải quan thiên đạo loại này buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm vẫn là không nên mang theo thì tốt hơn vì vậy cao ca tuyệt vọng như vậy cái tiểu bất điểm như thế nào tại hồng hoang s ố n g s ó t nha chẳng lẽ lớn thật xa chạy tới hồng hoang chính là vì cho mỗi chỉ nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu vạn trượng h u n g thú gia tăng chút thịt người vị đồ ăn vặt phải không hôn hôn đội đội cao ca trở lại hang ổ ngủ vài ngày lại bị cái kia thế giới tĩnh lặng thiếu chút nữa bước điên lên rồi bất đắc dĩ bỏ lên nói lên cao ca cái kia hang ổ, nhưng là cái kỳ dị chỗ đó là một t ử kim sắc thế giới vô cùng vô tận từ kim sắc lưu quang đang không ngừng lưu động không biết từ đâu tới đây cao ũ n không biết tới nơi nào g biết tới đi. c ca sống ở chỗ này hành động tự nhiên hô hấp như thường không cảm giác được đói khắt cùng rét lạnh kỳ dị chính là chỉ cần cao ca tưởng tượng đi ra ngoài lập tức liền đứng ở một cái mặt nước bình tĩnh bên hồ nhỏ trên người kiển kiển s ẵ n s à n g tích thủy chưa thấm cái này tiểu hồ mặt giấu ở một cái đại sơn cốc núi nhỏ thung lũng ở bên trong bên ngoài không thể nhìn xem cao ca cũng chưa từng thấy qua có khác động vật đi vào nơi đây dĩ nhiên là đã thành cao ca duy nhất có thể ỉ lại nhà cao ca cho mình nhà lấy cái cao lớn trên danh tự gọi tử kim cung lúc bắt đầu cao ca ra khỏi sơ cốc thật nhỏ bén nhọn hòn đá đơn giản mà cắt cao ca đỏ tươi mềm mại bàn chân thưa thất mất trật tự bụi cỏ đơn giản tan vỡ cao ca trên đùi cơ bắp cao ca toàn thân máu tươi lửa ra khóc hô hảo chật vật trốn về tử kim cung nhưng ở tử kim trong nội cung dầm dì ngủ một giấc cao ca liền đầy máu sống lại sáu như thế mấy lần cao ca sẽ không sợ dưới chân cục đá cây cỏ răng c ư a cũng không làm gì được hắn ra thịt đáng yêu bụng nhỏ n ạ m không thấy chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh thân thể lực lượng cũng càng lúc càng lớn dấu chân bắt đầu bước ra sơ cốc khắp quanh mình hơn mười dặm vì vậy cao ca biết rõ, Nhà mình Kim Cung cũng là bối, còn có thể có thể là là Kim tử bối, có có bạo sáu thật lâu cao ca thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi nhìn chăm chú bất chu sơn ánh mắt có thể chứng kiến bất chu sơn hẳn là một cái thần tiên nguyện vọng lớn nhất nhưng bị một p h à m nhân nhìn thấy nhưng lại không biết là may mắn vẫn là bất hạnh cao ca đứng lên đem buộc lên khăn mặt mềm dẻo dễ cỏ về phía sau vòng vo nửa vòng lại để cho khăn mặt ngăn trở phía trước về phần sau lưng hai cái lạnh lẽo bờ m n g viên cao ca tỏ vẻ trong h n g hoang không có người chứng kiến chính mình cởi chuồng cũng liền không sao huy động vài cái thật vất vả tìm đến thuận tay côn gỗ cảm giác toàn thân là sức lực hướng về phía nam vài dặm bên ngoài sơn cốc chạy tới hôm trước giết phương bắc sơn cốc một cái cự nghĩ thú đã chiếm được một mảnh đồng cỏ cái kia đồng cỏ bên trong n g ọ t dễ cỏ đã có thể tăng lên lực lượng lại có chút ít thuốc kích thích tác dụng đúng là thiên tài địa bảo giống nhau tồn tại hôm nay nhưng là mau mau đến xem phía nam trong sơn cốc có chút cái gì tốt bà bối trong sơn cốc tầm nhìn rộng rãi thảm thực vật không nhiều lắm có chút kỳ lạ quý hiếm cổ q u á i thực vật cao ca cũng không dám tới gần ai biết có hay không có kịch độc hoặc là có thể hay không như cây bà ngoại giống nhau đem hắn bắt lại nhét vào lòng đất đi làm phân b ó n đâu cao ca vừa cẩn thận quan sát một lần m ộ n phía dẫn theo côn gỗ hô to tiểu ứng mà đi tiến vào sơn cốc trong sơn cốc không xa đáy cốc chỗ có một mảnh quyết bị loại mầm lá mà sợ không có vài mẫu lớn nhỏ có chỉ áo giáp màu đen trùng đang ẩn thân tại hơn hai thân cao mầm lá ở chỗ sâu trong cao ca cũng không dám tùy tiện đi vào đứng ở mầm diệm tùng phía trước vài chục trượng lớn tiếng thét to còn hướng mầm lá ở chỗ sâu trong ném đi mấy khối thạch đầu bất quá một lát mầm lá lay động một cái em mở hứa cao thấp chiều cao hơn hai mét giữ t ậ n áo giáp màu đen thú vận ra trên đầu một cây cực lớn sừng thú rỗi ra dài hơn một mét phân ra mấy cái xiên lộ ra đen nhánh ánh sáng lạnh cực lớn sừng thú hai bên hai k h o ả đôi mắt nhỏ trâu che giấu tại trùng trùng điệp điệp h trong t vỏ mới không thể nhận ra lộ ra cẩn thận từng ly từng tí t h ầ n s á c đánh giá cao ca cao ca một hồi đau đầu áo giáp màu đen thú ngươi đặc biệt sao như thế nào so với ta còn sợ chết nhà mọc ra như vậy một thân d à y đặc khôi giáp ta nên như thế nào mới có thể đem người đánh chết áo giáp màu đen thú phát ra chít chít hí như là đang cảnh cáo cực lớn sừng thú tả hữu đ ô n g đ ư ờ n g toàn thân khôi giáp răng rắc răng rắc rung động đe dọa cao ca muốn đem cao ca dọa đi cao ca không chút nào để ý nắm chặt côn gỗ hét lớn một tiếng cùng áo giáp màu đen thú răng co chương hai nhặt được một trôi bảo đao cao ca tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở hai tay cầm côn chuẩn bị cho nó đến toàn bộ l u y đánh cái t ê u áo giáp màu đen thú sáu chân một khúc mắt thấy muốn đạp nảy sinh đánh tới đột nhiên tựu đình chỉ bất động ba o bọc tại trùng trùng điệp điệp thú sắc trong đôi mắt nhỏ hạt trâu đi lòng vòng rõ ràng lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng chí ưu u, x o a y người bay nhanh bỏ vào mầm diệp tùng trong biến mất không thấy cao ca c h ừ n g mắt nhìn xem chậm rãi bung c u n gỗ trần trờ mà gãi gãi đầu không thể nào than đen đầu ngươi đây là không đánh mà chạy nha ta lại có thể như thế ngưỡng bức liếc núi xanh sập hai mắt hung thú lui cao ca một hồi cao hứng đắc ý nhấc chân liền hướng đi về trước đều muốn bứt lên cái tia chút ít mầm lá xem có cái gì trái cây có thể ăn chỉ rời đi hai bước mặt đất liền chuyển đến run nhẹ nhẹ cao ca khẽ giật mình dừng bước lại ngầm đầu nhìn liếc trên núi sắc mặt trở nên trắng bệnh mạnh mà q u e n người điên cồn g mà hướng về trong nhà chạy tới trên núi đất đá bung lỏng bắt đầu xuống rơi xuống giờ k h ắ c này cao ca chạy thần phụ thể tránh được vô số nện xuống hòn đá phong trì địa chí chạy qua mấy ngàn trượng xa về tới nhà mình sân g ố c ngừng lại thở hồng hộc nhìn xem bên ngoài sân g ố c bất quy tắc chấn động không ngừng chuyển đến một hồi mạnh mẽ một hồi nhược càng ngày càng nhiều lần tận thế giống như bầu không khí bao phủ tại toàn bộ thung lũng cao ca chứng kiến thung lũng ở bên trong thoát ra rất nhiều tất cả lớn nhỏ thú ảnh đang điên cuồng má sức chạy cái này đương nhiên không phải địa chấn cao ca tại giã ngoại chưa bao giờ lo l ắ n g chấn một thanh âm vang lên triệt mây xanh gầm rú chuyển đến cao ca hai tay b ụ m lấy hai lỗ thai toàn thân run rẩy nhìn xem phương bắc bầu trời ngàn vạn không nên đánh tới ngàn vạn không nên đánh tới sắc mặt xanh trắng cao ca trong miệng tít túi lấy cũng không biết chỉ điểm cái nào thần phật khẩn cầu hiện tại trên đời này tất cả thần phật cũng còn không có xuất thế phương bắc bầu trời lập tức trở nên hát á m một cái cực lớn vô cùng thân ảnh theo phương bắc bay lên che đậy nửa cái bầu trời hướng về tây phương rơi đi ầm ầm nện ở cả vùng đất hơi khoảnh sáu doanh sáu lớn ầm đi mắng cao ca hai thai chảy ra vết máu đã hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì mặt đất cấp tốc run run đem cao ca cao cao vứt lên năm sáu trượng lại hung hăng ngã xuống cao ca nhổ ngũ huyết nằm dạp trên mặt đất nhìn xem tây phương cái kia so vạn trượng ngọn núi cao gấp mười lần cự thú trên mặt đất ốn éo thân mạnh mà l u ồ lên vô số núi đá bùn đất cây cối cành lá bị cự thú nghiền nát vung lên hướng về bồn phía hướng về sơn cốc bên này gào thét bắn trụm tới đây c a o ca hoàn toàn nổ ép cũng không biết tránh né lại chậm rãi bỏ lên hé miệng ngơ ngác nhìn xem cái kia lớn đến khôn cùng cự thú bên người đùng đùng tiếng vang vô số hòn đá nhánh cây bùn đất rứt xuống lại kỳ tích mà không có một cái nào thứ đổ vật nện vào c a o ca trên người vậy c ó l ấ y ca s ấ u giống nhau vả và vào mồm cự thú vừa mới lượt lên một cái tre thiên thú trưởng mang theo mấy chục cấp vòi rồng liền từ chân trời vung đi qua so ngọn núi còn muốn cực lớn thú trạo cạo tại đồng dạng so ngọn núi còn muốn cực lớn ngạc ngoài miệng nặng nề g nổ mạnh lại để cho cao ca trước mắt tối sầm lần nữa ấ nổ một bãi nước miếng máu tươi vừa cố gắng mở to mắt chỉ thấy một mảnh ánh sáng nói lên hướng về chính mình bay tới song đời cao ca hoàn toàn không kịp trốn tránh ánh sáng liền hướng hắn rơi xuống cao ca nhắm mắt đợi s ẽ trên người hoàn toàn không có cảm giác đau trận mắt vừa định sờ sờ trên người có không có thiếu đi cái gì vô hình sóng sung kích lại lao đến đem cao ca lật tung trên mặt đất cao ca cũng không dám nữa nhìn lảo đảo hướng về trong sơn cốc chạy tới liền bỏ mang lăn tròn đến tiểu hồ bên cạnh thả người nhảy xuống tiến nhập tử kim cung thu giống chấn động toàn bộ biến mất cao ca cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc tâm thần buông lỏng liền mê man đi qua đã qua không biết bao lâu cao ca mở to mắt toàn thân trở nên quang lưu lưu trên người là bất luận cái cái gì không khỏe đều biến mất tả hưu hơi đánh giá chỉ thấy một mảnh cực lớn lá sen xuất hiện ở bên người không xa trên người mình toàn bộ hết gì đó im lặng nằm ở cái kia mảnh lá sen phía trên cao ca gãi gãi đầu cũng không biết cái này lá sen làm sao tới trên người mình thứ đổ vật lại là như thế nào chạy tới bất quá nơi này là hồng hoang xuất hiện tình huống như thế nào cũng có thể nói không chừng sau một khắc liền nhảy ra cái ốc đồng tỉ tỉ mỗi ngày giúp mình nấu xong đồ ăn đâu cao ca đem khăn mặt váy mặc vào vừa muốn đi lấy c u n gỗ đột nhiên cảm thấy khăn mặt tựa hồ có chút tổn hại túi đầu vừa nhìn trong khăn tắm xuất hiện một cái lớn cơ b ả n tay lỗ hổng cao ca sắc mặt c h ă n n h ậ n đối lập thoáng một phát vừa vận t ạ i giữa hai chân bề bổn xốc lên khăn mặt váy sơ soạn lời kia mà vẫn còn túi đầu nhìn kỹ chân phải hơi nghiêng bộ lông bị chỉnh tề tức mất mấy chục cây chỉ cần thiên cái nửa ly chứng, chứng sẽ bị mở ra một cái ban cổ đại thần phù hộ cao ca cuối cùng nhớ r a vị này thực đang đại thần hướng về bốn phía thở dài c ả m t ạ tâm tình dưới sự kích động không nhìn thấy t ĩ n h lặng vô số năm t ử kim thế giới xuất hiện từng trận rung động cao ca lấy nguyên lai、like、động ở d ễ cọ trên bén nhọn chân con thú nghĩ nghĩ càng làm một cái chân con thú đặt ở lá sen trên cái kia lá sen quả nhiên l ặ n g lặng nâng chân con thú không có biến mất cao ca tâm thần khẽ động thân thể liền xuất hiện ở bên hồ nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài ra đến s ơ n g ố c chỉ thấy hết t h ể cũng thay đổi bộ dáng s ơ n g ố c hai bên thân núi bị đá lớn bùn đất phá tan một chút cũng không có mấy cái địa phương miệng sơn cốc còn vượt qua lấy một cây đại thụ không biết từ nơi này bay tới nhìn trên mặt đất dấu vết vậy mà cùng mình đứng thẳng chỗ cũng không q u a xa thung lũng tránh tây lúc nãy một tòa hơn vạn trượng cao ngọn núi không biết bị cái gì từ đó cắt ngang nửa khúc trên không cánh mà bay chỉ chừa dưới một nửa rất tròn thung lũng thiếu cái lỗ hổng thung lũng chu vi trên núi trong sơn cốc hiện đây ngoài núi bay tới thứ đồ vật đại bộ phận là bùn đất hòn đá tàn canh lá heo ứa dã thú thi thể nhưng còn có một chút thực vật rõ ràng gương ngạnh mà còn sống bắt đầu cắm dê sinh trường cao ca ngủ cái này một giấc có lẽ tốn không ít thời gian bốn phía tĩnh lặng vô cùng nghĩ đến cái kia hai cái cự thú sớm đã không biết đánh tới phương nào đi nơi đây rốt cục lại an toàn cao ca đi vào mình nguyên lai、like、là đứng yên địa phương muốn biết đến tột cùng là cái gì tan vỡ chính mình khăn mặt váy trên mặt đất đều là bùn đất thạch đá sỏi chỉ có một bàn tay độ dày lỗ thủng cao ca tìm khối bén nhọn thạch đầu liền đào đứng lên một mực đào hơn một mét vẫn là không có gặp thứ đ ỗ vợt lỗ thủng như trước tồn tại cao ca cũng không tin ngay tại dưới lòng bản chân còn có thể đào ngươi không đi ra đại gia ta không có cái gì ngay cả có thời gian đến bên cạnh sơn cốc ăn hết hơn mười đầu ngọt dễ cỏ toàn thân là sức lực dùng thạch ghi bàn chém cái một cái s ẻ n g lại dốc sức l i ề u mạng đào đứng lên một mực đào được bảy tám mét chỗ trong tay chậm nhẹ một cái s ẻ n g đã bị cắt đứt một đoạn b ề b ụ n cẩn thận từng ly từng tí trừ đi b ù n đất một mảnh sáng choang đổ vật lộ tại trước mắt cẩn thận lấy đi ra hai thước dài hơn một bên sắc bén một bên dày đặc một đầu bén nhọn một đầu hình thành lại như một chút không giả bộ trôi trường đao cao ca mơ hầu nghe thấy được một cổ mùi hôi thối nghĩ đến là cái tia cự thú hẳng răng bị một con khác cự thú một, trường cạo đánh. Đánh một mảnh dứt xuống chính mình dưới chân đây là cái k i a cự thú trong hàm răng cứng rắn nhất bộ phận không phải là bị một con khác cự thú móng nuốt kích vừa vặn cũng không có khả năng rớt xuống đương nhiên cái k i a cự thú to lớn như thế mất cái này một ít mảnh hàm răng khả năng đều không có cảm giác được đại nạn không chết tất có hậu phúc nha cao ca vui sướng hài lòng tìm đến cứng cỏi vật liệu gỗ n ạ o một cái trôi đao lại tìm đến cứng cỏi dây leo đem cự thú hàm răng mảnh vỡ cùng trôi đao cột vào cùng một chỗ huy động vài cái ngoài ý muốn thuật tay tìm khối thạch đầu một đao xuống dưới đầu bị chỉnh chém thành hai nửa, thật sự là đem hào đao như thế bảo đao làm lấy cái danh tự cao ca cẩn thận nghĩ nghĩ liền kêu bạch nha a cao ca vung vẩy lấy bạch nha lại mấy ghi bàn đem ngày xưa phải từ từ g ọ t chế khô héo vật liệu gỗ chém thành bài đoạn chứ ba tại hồng hoa n g luyện võ công s ơ n cốc giống nhau mất trật tự không chịu đ ổ i mầm diệp tùng bị nện mấy cái hố to vung hố vách tường lộ ra một ít vừa thô vừa to màu vàng dễ cây cao ca ánh mắt so phi công đều tốt nhìn cái kia chút ít dễ cây hai mắt có hơi thất vọng như thế nào như là khối khương cao ca không có đắc ý quyên hình như trước tại mầm diệp tùng trước t h é to áo giáp màu đen thú không phụ hy vọng rất nhanh lại vẫn à o ư g ra chậm c h ọ n g chứng như thế nào không có bị thạch đầu đập chết thật sự là thai họa di ngàn năm cao ca mắng hoàn toàn quên mình cũng không có bị đập chết còn chạy đến người ta trong nhà đến thai họa người ta áo giáp màu đen thú nhận ra cái này quái vật là đúng nhà mình không có hảo ý bại hoại cũng không k h á c h khí cực lớn sừng thú bay xuống liền hướng lấy cao ca vào tới chứng kiến cự góc đánh tới cao ca hướng bên phải nảy dựng chuẩn bị xem trước một chút cái này áo giáp màu đen thú có gì bản lĩnh mới quyết định chân còn không có rơi xuống đất áo giáp màu đen thú đầu lâu bay xuống cao ự góc khổ khổ xin đi q u c a ca kinh hãi tay trái tại sừng thú trên kẻ h trống bị khơi m à o cao bảy tám triệu xa xa ngã văng ra ngoài cao ca trên không trung một cái thân bảy chính bản thân tư rơi trên mặt đất tay trái nhẹ nhàng phát run hoàn toàn mất đi trí giác áo g i á p màu đen thú ta muốn chém chết ngươi cao ca tức giận kêu to hoàn toàn không có vừa rồi nhẹ nhõm tự tại vừa dứt lời cực lớn sừng thú lại xin đi qua cao ca hung hăng mà một đao b ổ t ớ i bạch nha như đao như cắt đ ậ hủ chém đứt áo rác màu đen thú cự góc lối vào còn thừa nghiêng nghiêng sắc bén góc như trước đánh tới cao ca h o ả n hốt chỉ tới kịp dùng trôi đao tại sừng nhọn trên vừa đỡ, đã bị đụng phải đi ra ngoài cao ca trên mặt đất một cái c u ộ n c u ộ n chật vật bỏ lên tay phải đau đớn bạch nha đều muốn bắt không được h á c giác thu phát hiện mình lớn góc bị chặt mất một đoạn lập tức vậy đối với nho nhỏ t r o n g mắt liền trở nên b à bừng hung hăng về phía lấy cao ca lại đánh tới cao ca hai cái tay đều bị thương nặng trong lúc nhất thời không dùng được lực đành phải miễn cưỡng bắt lấy bạch nha chật vật nhảy ra h á c giác thu không ngừng chạy trốn xông tới đem cao ca đuổi được tại sơn cốc tán loạn chạy gần nửa canh giờ cao ca hai tay khôi phục tri giác dùng sức bắt lấy bạch nha quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng không ngừng đuổi theo hát rác thú nghĩ đến như thế nào một đao tiêu diệt nó bây giờ á o g i á p màu đen thú càng thêm nguy hiểm nguyên lai mượt mà cự góc trở nên bé nhọn tả h ư u bay xuống t i ể u như cùng đao kiếm xe qua không nghĩ qua là tay chân đều bị cắt đứt. tả h ư u dò xét chứng kiến trong sơn cốc thưa thất có mấy viên tiểu thụ chọn chúng một viên lớn nhất tiểu thụ liền chạy đi qua nói là tiểu thụ thân cây cũng so cao ca eo thô vài lần đi vào tiểu thụ trước cao ca mạnh mà quen người hướng về á o rác màu đen thú hét lớn một tiếng g ơ lên bạch nha làm bổ chém tư thế cao á i i k á giáp màu đen thú đôi màu mắt đen nhỏ thú ca một một tiếng, tới, một liền đánh đầu c o áo ca cây hướng bên cây nhảy dự, áo giáp dự, màu đại e n thú đ o n lên, đang đang góc hất t đâm ạ trên n c à hỉ cây. Cao ca đại h một cái bước x a nhảy ra d ơ lên bạch nhà một đao liền chém xuống h á g i á c thú lợi góc mạnh mà đâm tiến vào thân cây toàn bộ đầu lâu bị đình tại, tại đâu đó còn không có suy nghĩ cẩn thận tình huống bạch nha chém ứng dụng đem hắn đầu lâu bổ xuống cao ca thở hồn hề mấy hơi thở nhìn xem phun ra cột máu liên tục dãy dụ áo rác màu đen thú thân thể máng mẹ kiếp khinh thường thiếu chút nữa cho ngươi cái này than đen cho chát cái l ộ thủng lại nhìn một chút trong tay b ạ n nha cái này bảo đao trình độ sắc bén xa xa vượt ra khỏi cao ca tưởng tượng rõ ràng không tốn sức chút nào chém đứt áo giáp màu đen thú sừng thú thực sự lập tức đem mình về phần nguy hiểm hoàn cảnh cao ca thầm nghĩ hiện tại chính mình chẳng qua là trận chiến thân thể cường tráng có mấy cái lực lượng động tác nhanh nhẹn toàn bộ bằng bản năng nhưng đối với dùng sức kỹ xảo dùng ghi bản g kỹ xảo lại rốt đặc cắn mai xem ra muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát đao pháp cái gì không nên lại làm cái mãng p u làm cho người ta mất thể diện cao ca đem áo giáp màu đen thú đầu theo trên cành cây nổ xuống đến càng làm cái kia đoạn góc tìm được cùng áo giáp màu đen thú thân thể thu nạp cùng một chỗ nhảy vào một cái hố nhỏ ở bên trong kéo ra một tiết rễ cây vàng vằng ra có chút sáng cùng gừng có chút giống nhưng thân củ dài còn có lớn các đốt ngón tay cao ca trần c h ờ một chút lại đào mấy khối cột vào trên người một tay nhắc lấy áo giáp màu đen thú đầu một tay bắt lấy áo giáp màu đen thú chân kéo về nhà mình sơ cốc cái này một thân khôi giáp thế nhưng là thứ tốt t h i xuống đến có thể có trọng dụng trở lại nhà mình sơn q u ố c bên hồ nhỏ trong nước giặt màu vàng dễ cây chậm rãi phóng tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái một cổ mùi thơm ngát lập tức tràn ngập ra đến rất ngọt rất thơm cao ca lên tiếng góc v à vào m ồ m bẹp vài cái cực lớn lớn cắn một cái say mê tại mê người mùi thơm ngát bên trong đây nhất định không phải khương khương thế nhưng là cay cao ca trong đầu dần hiện ra một cái tên hoàng tinh cái này không phải là hoàng tinh a truyền thuyết hoàng tinh thế nhưng là thần tiên lương khô p h à m nhân ăn hết có thể kéo dài tuổi thọ người luyện võ ăn hết nội lực tăng nhiều luyện khí sĩ ăn khí hết sĩ cao ô n g ca mặc giáp trụ trình tệ ra tử kim cung lại ôm lấy hòn đá kia suy nghĩ khí lực hài lòng gật gật đầu thạch đầu lại nhẹ rất nhiều khí lực tăng trưởng biên độ hiển nhiên càng gia tăng trong miệng hô hấp tựa hồ cũng trở nên càng thêm nhẹ nhõm Ra đến trong đến đ sân gốc, e là ca mỗi hắc ngày ăn ngọt dễ cỏ hưng hoàng tinh cao ca sinh hoạt trôi qua càng phát già có tư có vị mỗi ngày chuyện trọng yếu nhất chính là luyện tập võ công đối chính là luyện võ công chủ yếu là đao pháp côn pháp Ám khí ba tốt. cao ca kiếp trước chưa từng có học qua võ công cũng không biết võ công là như thế nào cẩn thận n g ắ m lại võ công đi phải là làm cho mình vũ khí phát huy ra lớn nhất như thế hoặc là nói tận lực phát huy ra uy lực lớn nhất ta cao ca cứ dựa theo chính mình suy nghĩ mỗi ngày luyện tập bổ gọt chạm đâm quét các loại động tác hơn nữa từ khác nhau góc độ suất đao tận lực làm cho mình có thể ở bất đồng tư thái đều sử dụng ra lực lượng lớn nhất thanh cao nhanh chóng phát huy ra nhanh nhất về p h ầ n b ằ n côn cao ca đã biết rõ bổ quét đâm gõ cái này mấy cái cách dùng cao ũ n ngày không ngừng mà luyện vốn g mỗi mà Ám là yếu khí tức thì chủ yếu là thạch đầu, tập. tức c ca còn muốn đem cái muốn dùng đem rùi tìm ớ i mũi phải nhưng nghị chân quá nhẹ, ném không xa, đành phải cầm thạch đầu luyện thu thạch cự cầm Cao ca tập. t quá đầu xa, khối tính chất cứng r ắ n lớn thạch đầu nhìn xem có chút v ó n g ánh sáng long lanh cảm giác cũng không biết là không phải ngọc thạch huy động bạch nha liền cắt gọn đứng lên đến một lần luyện tập đao pháp độ mạnh y ế u không chế hay là g ọ t chế một ít trứng gà lớn nhỏ thạch chứng đến luyện tập á n khí bầu trời mặt trời sao cùng mặt trăng sao luân chuyển thay phiên vô tư rơi lấy ánh sáng trói lọi cao ca thân thể càng ngày càng cường tráng khí huyết tràn đầy lượng hô hấp cực lớn đao pháp tức chuẩn vừa nhanh thạch trứng đã có thể chuẩn sắc n g ệ n đức trăm trượng có hơn bắp chân lớn nhỏ nhánh cây đảo mắt tới đây trên dưới một trăm cái thời gian cao ca ánh mắt nhìn về phía số hai ngọn d ễ cỏ sơn cốc bên phải chính là cái kia bất ngờ sơn cốc chương bốn mời ta ăn hạt h ô n g cao ca trước ngực phía sau lưng ăn mặc áo giáp màu đen bên hông đừng lấy đ o à n côn treo cái giả bộ thạch trứng cây cỏ dây thừng túi lưới tay trái đỡ đòn cái áo giáp màu đen l á chắn tay phải dẫn theo bệ nhà cẩn thận từng ly từng tí mà đi tiến vào số bốn sơn cốc số bốn sơn cốc đã chật vật lại thâm sâu. hai bên thân núi dốc đứng dài khắp tất cả lớn nhỏ cây tủng khó được khắp núi cốc màu xanh lá một cây mang theo vô số đứt gãy bộ dễ cực lớn thân cây nghiêng nghiêng khoác lên trên sân cốc xem lưng t r ừ n g núi chân bị nện đoạn vô số gỗ thông hiển nhiên là từ bên ngoài bay vào được cao ca âm thầm may mắn may mắn cái này đại thụ làm rơi vào số bốn sân cốc nếu như rơi xuống nhà mình số một sân cốc vậy thẳng rồi khi đó chính mình thế nhưng là vừa vặn đứng ở miệng sơn cốc cái này phương vị bị cái này thân cây quét thoáng một phát có thể đi trưng bánh thịt nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương cao c a độ cao cảnh giác từng bước một đi vào như vậy tươi tốt từng mảnh rừng cây cũng không tin không có manh thu ở bên trong trong sơn cốc k i ế n tĩnh cao ca cũng không có làm ra một chút xíu thanh âm từ từ sẽ đến đã đến cự m ộ t thân cây trước mặt nhỏ bé nha cho dù thân ở núi cao vạn trượng vây quanh trong sơn cốc cao ca một mực đến đều cảm giác mình rất nhỏ bé nhưng bình thường nhiều cùng tiểu thụ còn cỏ non giao tiếp đối thân núi cũng không quá chú ý nhỏ bé cảm giác cũng liền không được liệt nhưng giờ phút này đứng ở nơi này cự m ộ t thân cây bên cạnh nhỏ bé cảm giác không tự chủ được mà tập kích lên trong lòng nhìn ra cái này thân cây Đường kính ít nhất trăm trượng kính nhất lên, ít trăm trở tùy ý cao u ố tại sơn mặt đất nhỏ nhất sơn nhỏ trượng đường cốc cây, có mấy đều kính, dễ ca đứng ở bên cạnh, giống như là lớn rong nhỏ con kiến. ở bỏ cây cái Cao ca hạ là một dò xét thoáng một phát nhảy lên một cái dễ cây chậm dãi hướng trên đại thụ đi đến bộ dễ bề ngoài ra nguyên lai so sánh bóng loáng nhưng hiện tại đã chậm dãi bắt đầu h é o rũ trên đường đi đi ngược lại cũng không khó khăn đi đến bộ dễ p h ầ n cối u đã đến đại thụ làm nửa phần trên có thể v i ệ n cực lớn vỏ cây trên bỏ lên cao ca đối với cái kêu màu nâu xanh vỏ cây nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra đây là cái gì cây nghĩ đến đời sau khẳng định đã diệt tuyệt không có phân biệt tất yếu nếu như còn có lớn như vậy cây cũng không cần kiến tạo cái gì thép xi、si、măng cao t r ọ c trời cao úc tìm mấy cái ngày mục ở bên trong tùy tiện đào đào từng gian phòng ở liền đi ra thuận tiện t r o n g n o n việc nhà tư toàn bộ đào tốt tỉnh t h ì tỉnh lực bảo vệ môi trường kinh tế một cây đại thụ ở cái mấy vạn người ở mức nước đông ấm hẹ mát còn miễn thu thổ địa sử dụng kim giá phòng ít nhất mất một nửa cao ca dọc theo vừa thô vừa to vỏ cây đường vân như lên giống nhau một đường hướng thân cây đỉnh phong bước đi muốn leo đến chỗ cao nhất cao ca dừng lại nghỉ n ơ i khở khí cao o n tuần lần n mắt quét cuối tuần đây, ữ nhìn về phía thân cây đỉnh, một đôi hình phía về một mắt t cây cầu đôi lập t ứ ca tiến vào c o Cao Ca Ca tầm mắt. À. Cao ca kêu sợ hãi một tiếng dưới chân đạp một cái liền hướng nhảy lùi lại đi rơi xuống hai ba mươi trượng cao ca đứng vững góc chân thần s ắ c khẩn trương nhìn về phía thân cây đỉnh có thể chỗ đó trống rỗng cái gì cũng không có cao ca cũng không tin chính mình vừa rồi bị hoa mắt nghĩ nghĩ cặp kia đen lùng liếng mắt to giống như sinh trưởng ở một cái lông xù đầu chuột trên chỉ sợ là một cái cực lớn con chuột cao ca khẩn trương lên con chuột lại bất đầu áo giáp màu đen thú cùng cự nghĩ thú t ố cao độ c ủ hắn thế nhưng là nhanh nhiều lắm, là a c ca cũng không b i ế tập bằng mình bây mình thân không thắng giờ m thể, có thể hay không chạy thắng chuột có trung h ú Đợi một lát, cái kia chuột mập thú một lát, ca c ca tư h m tưởng suy nghĩ nghe đột nhiên thanh âm đình chỉ cũng không biết là bị vỏ cây ngăn cản vẫn bị chuột mập thú một mụm ăn hết cao ca có chút tiến thối khó xử còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo như thế nào hành động l ạ c h cạch một tiếng một cái hình đồ vật theo thân cây trên đỉnh đập pha xuống nhảy lên vài cái hướng về cao ca lăn xuống đến cao ca thỏ tay một phát bắt được tập trung nhìn vào có chút r ở khóc r ở cười dĩ nhiên là cái hải nhi đầu giống như lớn nhỏ lòng tháp lòng tháp lân phiến đã bị vịn mất nhất thời nữa k h á c lộ ra bên trong không công hạt thông nhìn dấu vết h i ệ n nhiên là vừa mới vặn bùng ra không lâu chẳng lẽ là con sóc cao ca nghĩ nghĩ lại từ từ bỏ lên chợt nghe đến răng rắc răng rắc thanh em theo thân cây bên kia chuyển đến dỗi với đầu vừa nhìn một cái cực lớn sóc đang ngồi xổm trên cành cây sợ không có ba thước cao giơ lên một cái vừa thô vừa to cái đôi đang ôm cái lòng tháp thành từng mảnh bóc lột lấy lòng tháp lân phiến nghe đến cao ca phát ra tiếng vang ngẩng đầu nhìn cao ca viên kia tròn mắt to đen nhánh tỏa sáng lộ ra h i ế u kỳ cùng cảnh giác duy chỉ có không có cự nghị thu cùng áo giáp màu đen thu ánh mắt lộ ra hung ý chẳng lẽ là chỉ thủ tự trận doanh tốt s ó chẳng lẽ là chỉ ca thủ t a trận doanh hữu ý chẳng lẽ là h ỉ thủ tự trận nhu hỏa nhìn xem cái, con kia lớn sóc, cảm thấy cái này sóc đáng yêu cực kỳ cao ca không có nuôi dưỡng qua mèo cùng con chó không biết nuôi dưỡng sủng vật người là cái gì tâm lý nhưng hiện tại cảm thấy nếu như nuôi dưỡng một con tùng thử có lẽ rất không sai l ớ n sóc nhìn nhìn hai cái chân trước lại ôm lấy lòng tháp răng rắc răng rắc vịn nảy sinh lân phiền đến vậy mà không sợ cao ca cũng không có đuổi cao ca đi cao ca sợ làm sợ sóc cũng không hề đi lên phía trước đem bạch nha cùng khiên tròn đ ọ n g ở trên người cầm lấy cái kia lòng tháp l ớ n sóc mời ta ăn hạ thông t cao ca khấu trừ ra một viên hạ thông t trần trơ thoáng một phát nhẹ nhàng cắn một cái có chút điểm vị ngọn hoàn toàn không có đạn nương chín hạt thông thơm như vậy Lớn s ó cao xem c ca ăn hết hạt thông, giống như hết hạt thật chạy a o ứ n g bộ d n răng rắc, răng lần g rắc rắc vị p ca, và ca ca ca đến số ba sơ cốc đào mấy khối sâu sát hoàng tinh lại chạy đến số hai sơ cốc kéo ra hơn mười đầu dễ cỏ nhanh chóng chạy trở về đại thụ làm trước bỏ lên trên đại thụ làm đã không có lớn sóc c á i bóng đem hoàng tinh cùng rễ cỏ đặt ở đại thụ làm đ ỉ n h cao ca ngẩng đầu nhìn một phía chỉ có cao lớn cây tùng bị gió thổi sàn s ạ t vang lớn sóc không biết chạy đi nơi nào cao ca cảm thấy cái kia lớn sóc nhất định giấu ở cái nào đó địa phương nhìn mình liền lấy n à y sinh lòng tháp khấu trừ hai khoả hạt thông đi ra phóng tới trong miệng lớn tiếng nhấm n u ố t ăn t ư ơ i lại cầm lấy một khối hoàng tinh từng ngụm từng ngụm ăn t ư ơ i sau đó cầm lấy một đầu dài lớn lên rễ cỏ từng tức một nhét vào trong n g ăn tin tưởng lớn sóc nhìn đã biết rõ hai cái này thứ đồ vật là có thể ăn lại đợi sẽ lớn sóc như trước không có đi ra cao ca cũng không có điều tra sơn cốc dục vọng đối với sơn cốc nói ra lớn sóc ta mời ngươi ăn hoàng tình cùng dễ cỏ ngày mai trở lại t h ă m ngươi sau đó phất phất tay như cùng bằng hưu tạm biệt giống nhau bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ làm ra khỏi sơn cốc đi cao ca thân ảnh vừa ly khai sơn cốc cái kia lớn sóc liền từ trong rừng trôi ra mấy cái tung nhảy nhảy đến đại thụ làm đ ỉ n h dùng móng nuốt gậy đẩy thoáng một phát hoàng tinh cùng dễ cỏ ôm lấy một khối hoàng tinh ăn hết một ngụm nhấm nuốt vài cái giống như không hài lòng lắm ném đi xuống lại ôm lấy một cây thật dài dễ cỏ nhét vào trong miệng ngai mấy mụn con mắt trở nên càng thêm sáng n g ờ i sẽ cực kỳ nhanh đem dễ cỏ ăn tươi vẫn chưa thỏa mãn lại ăn hai cây dễ cỏ trong thuốc kích thích bắt đầu phát huy tác dụng lớn sóc vui sướng mà tại trong núi rừng tán loạn tiêu xài chính mình tràn đầy tinh lực Trưng năm, lâu phục Thân nhẹ. Cao ca tay cầm đoạn côn, tại tùng trên gõ vừa gõ, viên thiêu tùng trên gõ vừa gõ, trong trao, thể hay không nói cho ta biết, tùng ra, Nhẹ đoạn côn, viên miệng nói huynh không nói gõ gõ, gõ gõ, Lâu đây cây cây cây Phục khối hay cho khối Cao ca cầm có cái vừa vừa đại đệ đó ôi có lẽ lớn lên chính là cây tùng bộ dạng không biết có thể hay không tại nơi này trong sân cốc đại sóc ôm một cái lớn lòng tháp đi theo cao ca đằng sau thì t h ầ m vài tiếng cũng không biết đang nói cái gì cao ca theo trong lòng ngực của hắn đã đoạt lòng tháp đi ra đi gậy hạ thông t gậy vài cái không có gậy đi ra đại sóc trong mắt xuất hiện mỉm cười đoạt lấy lòng tháp chân trước một vòng đưa cho cao ca một viên hạ thông t cao ca cũng không thèm để ý có hay không sạch sẽ tiếp nhận liền ném vào trong miệng bẹp bẹp mấy ngụm m ắ xong quay đầu lại nhìn xem khắp núi cây tùng nhục t í mà ngồi xuống đối đại sóc nói đại huynh đệ ngươi như thế nào cả ngày đều ăn nha chẳng lẽ ăn không đủ no ư đại sóc tất tiếng sột soạt tốt ăn hạt thông ngồi sổm cao ca bên cạnh cũng không đáp lời cao ca từ khi ngày đó nhìn thấy đại sóc sau liền mỗi ngày sang đây xem hắn cùng hắn nói chuyện thấy hắn thích ăn dễ cỏ cũng mỗi ngày mang dễ cỏ tới đây không có qua mấy ngày một người một chuột liền tương đối mà thục lạc đại sóc cảm thấy hạt thông là đồ tốt một lát nữa mà liền đưa cho cao ca một viên cao ca mặc dù cảm thấy hương vị không lớn mà nhưng mỗi lần đều miệng lớn ăn xong đại sóc liền vô cùng cao hứng cao ca mỗi ngày mang theo hắn ở đây số bốn sơn cốc đi dạo muốn nhìn một chút khắp núi cây tùng trong có hay không một cây so sánh đặc dị cây tùng nói thí dụ như ngũ châm tùng cái gì đáng tiếc giống như bàn cổ đại thần cũng không có biện pháp cho cao ca ra chỉ vận may một người một chuột vòng vo hơn mười ngày cũng không nhìn ra cái đó khối cây tùng có gì bất đồng cao ca cũng không lắm để ý mỗi ngày đối với đại sóc lao thao đem mình sợ hãi uy khuất thương tâm một k i a ý thức ngã vào đại sóc trên người đại sóc đưa cho cao ca một viên hạt thông cao ca đem mình đối tương lai tưởng tượng Đối thân thể cao ư ờ n tráng g tự h ca đang ngủ thấy n được sảng khoái cảm giác thân thể bị mạnh mà xô đẩy vài cái lại càng hoảng sợ tỉnh lại chỉ thấy đại sóc lo lắng đối với mình thì thầm têu to ngầm đầu nhìn lên đẩy trời mây đen đông nghịt mà đánh tới cao n phong gào thét, một bộ tận thế cảnh tượng. g gào thét, thế một bộ c ca ngẩn ngơ đi vào h n g hoang lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thì khí trời một cái lãnh lợi bỏ lên liền hướng dưới núi chạy ra muốn chạy quay về nơi ở của mình từ kim cung không có chạy ra vài bước đại sóc một cái nhảy lên liền ngăn cản cao ca phía trước lôi kéo hắn thì thầm gọi cao ca xem đại sóc bộ dạng giống như muốn ngăn cản chính mình không để cho xuống núi cốc không khỏi có chút chần chờ đại sóc gặp cao ca không chạy hướng về bên cạnh nhảy xuống nhảy ra hơn mười triệu lại quay đầu hướng lấy cao ca thì thầm gọi cao ca nghĩ, nghĩ đi theo đại sóc chạy tới sức gió càng lúc càng lớn mây đen càng ngày càng thấp cao ca dùng chân ngọn nguồn cũng có thể tưởng tượng được một cuộc sâu sắc mưa to muốn đã đến vô số cắt đá bị cuồng phong thổi lên cành khô l á heo hứa trên trời tùy ý bay múa thung lũng trong chuyển đến giã thú tê tâm liệt phế chú lên cao ca d ư ơ n g mắt nhìn lại thung lũng trong xuất hiện vô số thú ảnh dốc sức liều mạng về phía lấy bốn phía thân núi chạy tới lại so cự thú đánh nhau lúc còn muốn điên cuồng đại sóc càng nhạy càng nhanh cao ca bệ bụn chăm chú nhìn đại sóc thân ảnh dưới chân bay nhanh nảy động tránh được tất cả cây c ố i tránh th đi tới đại sóc ở lại hốc cây hạ đại sóc sẽ cực kỳ nhanh bỏ lên trên đại thụ chui vào hốc cây lại quay đầu lại nhìn xem cao ca cao ca quay đầu nhìn nhìn lai lịch suy nghĩ một lần vừa rồi chạy trốn tình cảnh kinh ngạc phát hiện tốc độ của mình tựa hồ đề cao có chút nhiều hơn hoàn toàn không phải mình chỗ quen thuộc tốc độ chạy trốn như thế nào mười ngày công phu chính mình như là luyện khinh công giống nhau người nhẹ như y ế n trứng gà lớn nhỏ gió mưa ba ba ba mà đột nhiên giang xuống đại sóc theo bên trong hốc cây dỗi ra đầu lo lắng đối với cao ca thì thầm gọi cao ca kịp phản ứng thò tay bắt lấy đại thụ ra ba đến hai lần xuống liền chui lên hơn mười t r ư ợ n g cao hốc cây miệng túi đầu liền chui đi vào đây là một viên ngực kính vượt qua một t r ư ợ n g lớn cây tùng bên trong bị lấy hết sáu b ả y xích đầy đủ ba bốn người nằm xuống ngủ không có tí xíu m ù i vị khác thường còn có thể nghe đến từng trận gỗ thông mùi t h n g á c cao ca không phải lần thứ nhất tiến vào cái này hốc cây đối với nơi này rất quen thuộc đem thứ ở trên thân khó hiểu xuống quay đầu lại leo đến cửa động nhìn ra phía ngoài hốc cây miệng vừa vặn xây dựng tại một cái đại thụ vạy phía dưới chặn phía trên chạy xuống mưa đầu không rối ra bên ngoài cũng xối không đến vũ dây đặc vũ tuyến đã thống trị toàn bộ thiên địa ánh mắt nhìn không ra mười trường xa dưới cây đã co đại cổ đại cổ nước chạy hướng dưới núi phóng đi cao ca sắc mặt chấp nhận quay đầu hướng đại sóc nói ai nha ngươi không x ó t ở ta ta hiện tại cũng bị nước cho cuốn đi đại sóc cũng chui tới đây một người một chuột nhìn xem bên ngoài cao ca có thể tưởng tượng được trận mưa này nước như thế gấp hiện tại dưới sơn có mặt khả năng đều chạy thành sông hồng hoang quả nhiên không phải dễ l a n l ộ t hơi không chú ý khả năng chính là thai hỏa ngập đầu vê anh một cái tiếng sấm khổng lồ nổ tung Cực lớn loe sáng đại i ệ n bóng trên không trung không quy tắc mà nhảy lên, tắc t lê kéo phức quy mà p huyền d ệ u quang chiếu lộ, lập tức sóc á n toàn người g trời, một người một bộ bầu đầu theo động nơi hẻo lánh móc ra một cái lòng tháp lại răng rắc răng rắc bắt đầu vịn lân thiến thú c h à o một gậy đưa cho cao ca một viên hạ thông t cao ca thuận tay tiếp đi qua ném vào trong miệng ngửa đầu nằm xuống đột nhiên khẽ giật mình nhớ tới một chuyện trước kia từng xem qua một quyển sách văn vẻ hô hào mọi người không nên ăn hạ thông bởi vì này sẽ dẫn đến đông bắc rừng tùng thoái hóa động vật diệt vong cái gì lúc ấy từng hiếu kỳ tại độ mẹ cha xét thoáng một phát hạt thông tình huống có câu nói ấn tượng so sánh sâu lâu phục thân nhẹ duyên nhiên không giả có hay không duyên nhiên không giả còn không biết đạo nhưng mình mười mấy ngày nay đến ăn hết m ấ y trăm hạt thông cái này một chạy trốn thật sự có chút ít người nhẹ như hiến cảm giác cái này hưng hoang thật đúng là khắp nơi bảo vật nha cao ca nhớ tới khắp núi khắp nơi rừng tùng cao hứng mà cười lên ha hả đại sóc ngẩm đầu nhìn xem cao ca không biết hắn vì cái gì cao hứng như vậy lại đưa một cái hạt thông tới đây cao ca bắt đi qua ném vào trong miệng miệng lớn bắt đầu ăn cảm giác càng ăn càng thơm thỏ tay phải đi đoạt đại sóc vừa gậy ra hạ thông một người một chuột náo loạn một hồi bên ngoài t r u y ề n đến ầm ầm nổ mạnh cao ca bể bộn đứng lên lưng c o n g đại sóc chui vào cửa động dưới cây đã là không có qua bắp chân cao nước chạy nhanh chóng cọ rửa xuống núi dưới núi t r u y ề n đến sông lớn lao nhanh tiếng vang hiển nhiên lũ bất ngờ bạo phát cao ca có chút bận tâm hai số ba sơn cốc dễ cọ cùng hoàng tinh lại một điểm biện pháp cũng không có còn có nhà mình tiểu hồ không biết có thể hay không biến thành hồ lớn nhưng tử kim cung khẳng định không sợ nước、thấm. cái này cao ca có xác Chương có liền này định. muốn nhà. ngày, là Mưa sau to đó thể một thể hạ về không hề hiệu phong nghỉ hiện ánh nhiệt Không dấu xuất lấy bầu ngơi, trời lại trời, rơi trói lọi mà mặt ngừng, cũng sáng cùng năng. sao tư ở vô quá nửa ngày công phu mặt đất liền khô mát cao ca cùng đại sóc nhảy ra hốc cây dưới tảng cây r ố i cái lớn lưng mỏi núi cốc thủy đầy như một con sông lớn chuyển tới thung lũng bên kia vừa nhìn có chút gây dại t r ă m g i m rộng đích thung lũng biến mất biến thành một cái chăm g i m rộng đích hồ lớn cao ca có chút nóng nảy nhà mình tiểu hồ bị cái này hồ lớn cho phủ lên vậy cũng làm sao bây giờ cao ca vội vàng chạy đến chân núi sơn cốc đã biến thành bốn năm trăm n h triệu rộng sông nhỏ cao ca có chút sổ mượn không phải không biết bơi lặn mà là cái này trong nước có chút q u á i vật gì có thể tuyệt không biết rõ nhìn xem sơn cốc ở chỗ sâu trong lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là đường sông khe cắn môi lưng đeo thật trắng răng những vật này phẩm hướng sau lưng đại sóc phất phất tay theo đại thụ làm một đường chạy xuống phù phu một tiếng nhảy xuống quen thuộc vài cái tay chân tư thế rất nhanh hướng bờ bên kia bơi đi thân thể cứng hãn lại để cho cao ca có gan như cá gặp nước cảm giác bất quá một nén nhang công phu lại càng đã qua s ơ n cốc bỏ lên trên bờ bên kia quay đầu hướng bên cạnh bờ đại sóc phất phất tay dọc theo bên hồ chạy hướng số hai s ơ n cốc số hai sơn cốc so số bốn sơn cốc chiều rộng rất nhiều ngọt đồng cỏ đã hoàn toàn bị bị d ì m h nập mười dặm rộng đích sơn cốc đã thành mặt hồ một bộ phận cao ca không c h â n chờ như trước bơi đi qua chuyển tới nhà mình số một sơn cốc quả nhiên cũng là bị nước cho cháy mất cao ca ngẩn ngơ khoa tay m u ố i chân thoáng một phát vị trí n h ả xuống bơi tới bình thường nước tiểu hồ vị trí lưu manh chọc đục chọc đục hồ nước cùng còn lại địa phương không có gì khác nhau cao ca lặn xuống dưới nước mười lăm mười sáu em ở chỗ chính là nguyên lai nước tiểu hồ vị trí hoàng đồng đồng trong hồ nước cái gì cũng thấy không rõ lắm cao ca thỏ tay sờ s o ạ n sờ khắp nguyên lai nước tiểu hồ vị trí đều là bùn hòn đá không có mảy may tử kim cung nhập khẩu cảm giác lấy hơi lại tiếp tục sờ s o ạ n cơ hồ đem sơn cốc cái này một mặt đều sờ s o ạ n một lần vẫn như trước không thấy tử kim cung cửa vào trong l ò n g ngực một hơi dùng hết cao ca lần nữa phủ đến mặt nước l ệ rơi đầy mặt tuyệt vọng mà khóc dòng nói tử kim cung người đang ở đâu ta như thế nào trở về nhắc tới cũng kỳ cao ca lời nói vừa ra cũng cảm giác dưới thân chính là tử kim cung cao ca cũng không kịp nghĩ lại quay người liền chui d ư ớ i đi quen thuộc tử kim sắc lưu quang mùi vị đạo quen thuộc lại nhớ tới nhà cao ca hoa hoa khóc lớn tựa như rời nhà trốn đi vừa tìm trở về hải tử dường như vô tận khủng hoảng theo tiếng khóc chậm rãi tiêu tán một đường lo lắng hái hùng hơn nữa liên tục lặn xuống nước lục lọi hơn một canh giờ cao ca đã tình trạng kiệt x ư c chậm rãi liền cuộn mình lấy đã ngủ tử kim cung có chút nụng nạo cao ca trên người trên tay trên chân vừa rồi lục lọi lúc bị đáy hồ bén nhọn thạch đầu vạch phá sau đổ máu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại trên người trang bị bị một cái vô hình tay khó hiểu xuống bay tới một bên lá sen trên trên người dơ bẩn bị lực lượng vô hình x à lánh đi ra ngoài cao ca thân thể d ã n ra làm một giọng nói ngọt ngào n ộ n g trên mặt lộ ra hân hoan vui vẻ ha ha mà cười lên t i ế n g đến kiếm t i ê u tiêm lại từ cao ca trong đầu xông ra như con cá giống nhau khắp nơi du động một cổ không hiểu tin tức chuyến đến đang ngủ say cao ca trong đầu cao ca ngủ trọn vẹn cười tủm tìm bỏ lên trên người lại là quang lưu lưu vừa định đi qua mặc trang bị đột nhiên dừng lại kinh ngạc mà nhìn vô cùng vô tận lưu quang tử kim cung nói ra về sau chỉ cần tưởng tượng có thể về nhà muốn đi ra ngoài ở đâu liền đi ra ngoài ở đâu t ử kim lưu quang có chút nội n ạ o như là đang trả lời cao ca nghĩ nghĩ nói đi đại sóc nhà vừa dứt lời trước mắt quang ảnh biến đổi liền khởi c h u ồ n đứng ở đại sóc ốc cây trong nhà đại sóc không tại hẳn là đi ra ngoài tìm trái cây ăn hết cao ca cuồng hỉ cười lên ha h a thầm nghĩ trở về lại trở về tử kim cung lại đi hoàng tinh nơi sản sinh đáy nước đục đầu chỉ có thể sờ đến một ít bắt đầu hư thối cành lá cao ca thử mấy lần phát hiện chỉ có thể đi chính mình đi qua địa phương không có đặt chân địa phương tử kim cung liền không cách nào đem mình đưa đi cao ca lại cẩn thận cẩn thận mà nghĩ b a y về địa cầu đáng tiếc tử kim cung không có phản ứng nhưng cái này đã đầy đủ hồng hoang tuy lớn nhưng hăng hái cao ca cảm thấy chính mình có thể đổi tên nhậm ngã hành cao ca xuyên thủng dài n g ọ t dễ cỏ đáy hồ rút hơn mười cây dễ cỏ bỏ vào đại sóc hốc cây bên cạnh nhắc nhở chính hắn không có việc gì sau đó không ngừng mà đem dễ cỏ rút ra kéo dài tới bên cạnh bờ lại để cho cây c ó cùng bộ phận dễ cây lộ ra mặt nước bộ dễ ngay tại trong nước dùng bùn n g ắ n chặn loại trên dưới một trăm cây nghĩ đến nơi đây không lâu về sau lại sẽ trở thành một mảnh tươi tốt bụi cỏ phản hồi dưới nước đồng cỏ dốc sức liều mạng mà rút ra trong nước ngọt dễ cỏ rửa sạch sẽ sau liền kéo về nhà mình tử kim cung bận rộn cả ngày cũng không biết rút nhiều ít nhưng tử kim cung cái kia mảnh lá x e n trên nhìn xem chính là hơn mười cây không biết còn lại phóng tới đi đâu c a o ca theo nếp bào chế lại đi loại h o à n tinh còn dư lại toàn bộ cất giữ tại tử kim cung tới tới lui lui mười ngày đem đồng cỏ cùng hoàng tinh mà đều sờ s o ạ n mấy lần cảm giác trong nước đã khó có thể tìm được hai dạng đồ vật mới thôi hôm nay sáng sớm đại sóc theo bên trong hốc cây bỏ lên đi ra hướng về dưới cây chạy tới người trước mắt ảnh loay lên cao ca đột ngột xuất hiện ở dưới cây đại sóc đầu bối rối hai mắt trừng trừng tứ chi cũng sẽ không triển khai l ệ n h cạch một tiếng t r ự c lăng l ă ngã n g xuống cao ca ngồi t r ồ m h ồ n xuống vườn cười mà nhìn đại sóc nói ra đại huynh đệ ôi chao có phải hay không chứng kiến ta thật cao hứng liền đi đường đều đã quên đi như thế nào đại sóc nhảy lên dựng lên vây quanh cao ca vòng vo vài vòng thì thầm nói chuyện thần sắc cao hứng cực kỳ cao ca tại đại sóc nhà tạm thời đặt chân lại tiếp tục thăm dò hành trình một người một chuột bò lên trên đỉnh núi hơn b ạ n trượng không trùng không khí làm sáng tỏ thoảng qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thung lũng nhìn một phát là thấy hết à, có lẽ gọi hồ lớn nguyên lai thung lũng bên trong đuổi cỏ cây cối toàn bộ bị dìm ngập tại đáy hồ nhìn như trước không có đinh đ i ể m hạ thấp mặt nước sau này có lẽ liền biến thành một cái hồ lớn cao ca có chút tiết nối thung lũng bên trong có lẽ còn có rất nhiều bà bối còn chưa kịp đi nhấm nhác đâu xa xa như cũng là vô cùng vô tận cao thấp ngọn núi bất chu sơn như trước nguy nga bất động đỉnh thiên lập địa phát ra vô tận uy nghiêm cao ca nhìn về phía sau lưng cũng là cao thấp vô cùng ngọn núi cao ca biết rõ tại đây chút ít ngọn núi nhất bên cạnh phải là trong truyền thuyết đông hải không biết hiện tại tại có hay không đông hải long vương cảm thán một phen cao ca tiếp tục hướng núi bên kia đi đến đại sóc lại không chịu lại đi thì thầm hướng cao ca nói không ngừng cao ca nói ra ngươi trở về ta buổi tối sẽ trở lại đại sóc giống như nghe rõ cũng không hề lên tiếng nhìn xem cao ca chậm rãi đi xuống núi chấp chấp mắt to quay người nhảy rời đi nhật n g u y ệ t luân chuyển cao ca tóc càng ngày càng dài chỉ phải dùng một cái que gỗ h o ặ c cổ sau người đâm đứng lên bước chân bước qua thung lũng chung quanh mỗi một toàn núi thứ ở trên thân càng ngày càng nhiều áo giáp màu đen đổi thành màu nâu nước giáp liền bạch nha cũng không dễ chém mặc đã có một dâm dễ lấy sắc bén răng thú t r ư ờ n g mâu hơn mười thanh răng thú phi tiêu một cái đồng truy giống nhau chân thú cốt một tờ sáo xích đại cung mấy chục chi răng thú mũi tên bạch nha cũng có làm bằng gỗ vào đao tại tử kim cung còn có mấy chục loại trái cây dễ cây đều là cao ca tại từng cái sơn cốc tìm đến ngọt bụi tay đắng các loại hương vị đều có ăn sau đều có tất cả công hiệu đương nhiên tối đa vẫn là đại sóc bản hồi đến lòng tháp xinh đẹp t h ạ c h đầu bóp không thoái t h ạ c h đầu ám t h ạ c h đầu đều bị cao ca trở thành bạo bối thu vào t ử kim cung cao ca không có lại cẩn thận tính toán thời gian cái này không có chút ý nghĩa nào hồng hoang một cái lượng k i ế p chính là một tỷ hai chín n g h n sáu triệu năm nhưng cao ca cảm giác mình đứng ở hồ lớn sơn cốc đã cực kỳ lâu có lẽ có ba năm a mỗi ngày nhìn về phương tây cái kia cực lớn lỗ hổng thời gian càng ngày càng dài lỗ hổng bên ngoài đỉnh thiên lập địa bất chu sơn hình như có vô cùng hấp dẫn hấp dẫn lấy cao ca chương bảy đi về phía tây trên đường có yêu quái sáng sớm đại sóc ra hốc cây liếc mắt liền thấy dưới cây một đống ngọt dễ cỏ l ệ c h cạch một tiếng lại trực lăng lăng rứt xuống leo đến dễ cỏ trước thì t h ầ m vẽ một cái kéo dễ cỏ dễ cỏ bốn phía bay ra ngẩng đầu nhìn về phía phía tây cái kia cực lớn sân khẩu đen lúng liếng mắt to trâu chậm rãi để lại hai hàng nước mắt cao ca đứng ở lỗ hồng trên quay đầu lại nhìn lại lần sau trở về cũng không biết nơi đây sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa tốt nhất không nên biến nhưng cao ca cũng biết hồng hoang là nhất định sẽ biến thành nơi đây hoang vu sơn cốc sẽ từ từ hội trưởng đầy thảm thực v ậ n các loại hung thú sẽ càng ngày càng nhiều cuối cùng là yêu ma quỷ quái toàn bộ xuất hiện bình tĩnh sơn cốc sẽ không còn bình tĩnh đại huynh đệ có một sơn cốc hạ thông đã là có được vô cùng tốt trụ cột có lẽ có một ngày đột nhiên linh trí mở rộng ra đắc đạo thành tiên đâu Chào tạm biệt gặp lại sau 6. Đại huynh tạm gặp sau Ngươi muốn rộng hảo hảo c ca một mực chạy dọc theo đủ loại sơn cốc hướng tây lúc này chạy hướng về kia đỉnh thiên lập địa bất chu sơn chạy càng đi phía tây hoang vu thân núi bắt đầu biến hóa thảm thực vật chậm rãi biến nhiều đủ loại động vật cũng càng ngày càng nhiều mấy cái xem cao ca không vừa mắt ra thú đuổi theo cao ca muốn ăn thịt bị cao ca chặt bỏ đầu thàng đến màn đêm b u ô n g xuống mặt trăng sao bỏ ra trong c h ẹ o nhưng lạnh lùng ánh sáng trói lọi cao ca mới ngừng lại được đã chạy ra mấy ngàn hành g dặm sớm đã nhìn không tới s ứ n gốc cao ca bỏ lên trên một tòa núi cao đỉnh nơi đ â y cây có ít giống như dã thú sẽ không leo đến nơi đ â y đến ăn hết mấy khối hoàng tinh cùng mấy viên trái cây cao ca chuẩn bị tại đỉnh núi ngủ một giấc nếu như đi ra cũng không thể cả ngày ở lại nhà người l ạ có c tính chơ ăn nhàn đã quen lòng dạ liền yếu đi cũng không cần đi ra lan lộn ôm b ạ c nha cao ca tựa ở trên một cây đại thụ chậm rãi đã ngủ trong lúc mù mơ cao ca một hồi tim đập nhanh đột nhiên bừng tỉnh cảm giác mình đang từ từ di động không khỏi s ờ n hết cả gai úc nhìn chăm chú nhìn lại mình bị một mảnh cực lớn lá cây n g â g chứa ở một cái vòng tròn tròn cây mây trong túi chậm dại hướng về dưới núi di động có thù yêu đều muốn ăn tươi ta cáo ca vung lên b ạ c h nhà một đ a o sẽ đem cây mây cái túi bổ ra nhảy ra ngoài đứng ở lờ m ở trong rừng cây cái kia chút ít di động cây mây n g ừ n g lại đột nhiên như là nổi giận đứng lên theo bốn phương tám hướng lao qua không đầu không đôi bổ đánh tới cáo ca hét lớn một tiếng một chút mạch nha ghi bản mùa đến nhanh chóng đem tới gần bên cạnh cây mây toàn bộ g ọ p đoạn dưới chân trong đất bùn cũng chui ra dễ cây c u ấ n hướng cao ca hai chân cao ca dùng sức thoáng d â y r i ụ a bộ dễ toàn bộ đứt gãy cao ca bên cạnh chém vừa đi hướng về đỉnh núi bước đi cái này thụ yêu hẳn là cắm rễ tại chân núi lướt qua vạn trượng khoảng cách nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu n h thế đã đến đỉnh núi quả nhiên dưới chân không hề xuất hiện bộ rễ vương chân chỉ có cái kia vừa thô vừa to cây mây như trước không thuận theo không bung tha theo chân núi kéo dài tới đây bổ đánh quấn quanh toàn đ ô còn có thể phun ra chất lỏng không biết là nọc độc vẫn là gây tê dịch toàn bộ bị cao ca một chút bạch nha chém nước chém nát chất lỏng cũng bị đập nện đi trở về đem xung quanh mấy viên đại thụ thai hỏa thẳm rồi cao ca kiên nhẫn cùng thụ yêu c o n nhau một mực chém hơn một canh giờ cái thía thụ yêu giống như cũng mệt mỏi hoặc là cảm thấy không đáng trở thành đột nhiên liền rụt trở về đỉnh núi lại trở nên yên tĩnh vô cùng chỉ có trồng chất trên mặt đất dày đ ặ t một tầng bị chặt thành đoạn c â y mây biểu hiện nơi đây từng phát sinh qua một cuộc đại chiến cao ca ngừng lại khinh mệt i nói nho nhỏ thụ yêu tại ta hồng hoàng đệ nhất nhân trước mặt cũng dám càng rỡ ngày mai muốn ngươi mạnh khỏi xem tìm khối sạch sẽ tảng đá lớn ngã đầu đi nằm ngủ tại hồng hoang ngây người hơn một ngàn cái cuộc sống cao ca sớm đã không phải ngày xưa ngô hạ a mơ hồ tuyệt không sợ hãi g i ã ngoại thức dậy cao ca thoải mái mà duỗi lưng một cái ăn hết hoàng tinh bữa sáng lại nhai hơn mười cây ngọt dễ cỏ toàn thân là sức lực dọc theo trong rừng cây dấu vết hướng dưới núi tìm đi tìm được một cái khe núi bên cạnh mảng lớn mảng lớn b ù i cỏ dây leo hiện đầy khe núi cũng chia không rõ cái đó khối là thụ yêu cao ca làm khó cũng không thể đem toàn bộ khe núi thực vật đều chém nước ta nếu là có hỏa thì tốt rồi cái này rừng cây sợ nhất phát hỏa chưa kịp khó đăng lúc cái tiêu thụ yêu ngược lại là biết rõ cao ca đã đến vô số nhánh cây dây leo cùng dễ cây thoát ra khe núi hướng về cao ca vây quanh tới đây tới tốt lắm cao ca đại hỉ không làm chết sẽ không phải chết vung vẩy lấy bạch nha đem bay múa đ ầ y trời nhánh cây chém đ ứ ớ c đem lặng lẽ quấn quanh tới dây leo chém đ ứ ớ c đem theo trong đất bùn chui ra dễ cây chém đ ứ ớ c cẩn thận phân biệt rốt cục tìm ra thụ yêu bản thể dưới chân không ngừng mà hướng về thụ yêu bản thể di động thụ yêu giống như nóng này toàn bộ khe núi đều chấn động lên có vài cực lớn bộ dễ chui từ dưới đất lên mà ra Hướng bạch nha ca bị cao ca vũ thành quang đoàn theo trồng chất lủm cây dây leo ở bên trong đụng phải đi vào vô số cành lá vẩy ra tàn ra một cái hơn một triệu rộng đích thông đạo thẳng tắp hướng về thụ yêu bản thể kéo dài không quá nửa nén hương công phu cao ca liền rết đã đến thụ yêu chủ thể bên cạnh vừa nhìn không khỏi mắt choáng váng vừa mới còn chứng kiến cao vài chục trượng đại thụ giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng trên mặt đất lưu lại một hai ba trượng rộng lớn động vậy mà chạy chậm chọc t r ứ n g cái này hồng hoang đại thụ đều có thể chạy trốn nhìn xem cái kia đen nhánh lớn động cao ca cũng không có dung khí nhảy đi xuống tức g i ậ n đến tìm mấy cái tảng đá lớn hung hăng té xuống cho hà rợn cũng không biết thụ yêu chạy cái kia nơi hẻo lánh đi nghĩ đến nó đang ngồi sổn trong góc vẽ vòng tròn hối lận trêu chọc chính mình a cái này thụ yêu hiện tại có thể làm yêu cao ó khó lượng, chỉ cần có thể sống sót, nói thể thể thành tiên thành tổ thế tìm chết t chỉ không hề lời nói hạ, nhưng nhìn hắn như thế tìm đường chết phong cách, h lượng, lãm lời đường cần sống ỏ thỏa thần giết đánh mệnh. a bị đại c ca đem thụ yêu nhét vào sau lưng tiếp tục hướng về tây phương chạy tới thân núi càng ngày càng cao cao ca thấy dã thú cũng càng lúc càng lớn vô cùng k ỳ q u ặ c không đầu không đôi đầu tư cổ phiếu nhiều não một cái chân ba cái chân năm sáu bảy tám cái chân đều có so v ề đời sau động vật hiện tại những thứ này dã thú giống như đại bộ phận đều giống như trong phòng thí nghiệm thất bại gen giống đặc điểm lớn nhất chính là không cân đối cao ca đối với mấy cái này buồn nôn dã thu không cảm giác nhưng đối với bọn hắn ăn thứ đồ vật đã có tương đối cao hào cảm đoạt trộm không ít trái cây dễ cây đều giấu đã đến tử kim cung ở bên trong cao ca phát hiện một cái hiện tượng tốt cái k i a chút ít tham ăn có thể sử dụng tử kim cung liền sinh ra một mảnh sống sờ sờ xanh tươi lá sen n g â n nếu có độc vô dụng đích nắm cử động lá sen liền biến thành s á m trắng cao ca có thể tại hồng hoang bông ra ý chí ăn uống một ngày này cao ca vòng qua một cái đại sơn cốc trước mặt một mảnh b ạ quang đi tới một cái cực lớn hồ nước bên cạnh nhìn hô nước Bên hồ phần lớn là núi hồ là cao ca ự c có chút có lớn thân núi có chút không có nhất n thời ữ khác, có chút không có một nửa, còn có chút không chút chút hơn phần có có còn có có Cao ca một nửa, nửa. đã biết cái này là ba năm trước đây cái con kia cực lớn hung thú nơi ngã xuống tại đây trên mặt đất ốn éo liền mở ra một cái hơn ngàn dặm cực lớn hồ nước nhìn xem hai bên hướng về xa xa kéo dài mặt hồ cao ca một hồi đau răng cái này một cái quẹo vào đã có thể đa số ngàn dặm còn phải bỏ vô số núi cao không bằng liền từ mặt hồ vượt qua đi hạ quyết tâm cao ca trên chân núi tìm một viên đã nhẹ lại chắc chắn cây khô tài xem ra chính là bị cái kia cự thú đánh ngã gục đem cây khô tài chém một đoạn xuống trẻ thành một khối ba thức rộng hơn một trượng lớn lên lớn vắng trượt làm hai cây mái trèo lại tìm cây cứng cỏi hợp tay c o n gỗ cùng bạch nha cột vào cùng một chỗ đã thành một chút đại đao có thể dùng tới chém trong nước không có mắt q u á i thú cũng có thể coi như thuyền mái trèo đến đến dùng chương tám thật lớn một chỉ heo m ậ p hồ lớn rộng mà quảng phong nhẹ nhật lệ thật sự là cuộc hẹn lay động thuyền nơi để đi nhưng cao ca không dám có chút sơ sẩy con mắt thời khắc chú ý dưới chân mặt nước động tĩnh cái này sâu không biết vài dặm hồ lớn lao ra một cái có thể một ngụm nuốt vào hàng mẫu cá lớn đến cao ca tuyệt không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn nhưng ngoài ý muốn chính là tại trên mặt nước đã qua một ngày chứng kiến lớn nhất cá thú cũng không quá đáng hơn một t r ư ợ n g lớn nhỏ cái loại này trong tưởng tượng cực lớn thủy thú là một cái cũng không có nhìn thấy cẩn thận tưởng tượng c ũ n g ứng với như thế cái này hồ lớn là cái kia cự thú ba năm trước đây tạo thành muốn rót đầy lớn như vậy v u n g hồ nước sợ rằng cũng phải dùng một năm mà nguyên lai、like、nơi đây thủy sinh ra thú tin tưởng bị cự thú đặt mông đẻ chết tuyệt đại bộ phận còn lại chút ít miễn cưỡng sống sót thể tích có lẽ cũng sẽ không quá lớn nói cách khác hiện tại cái này hồ lớn tuổi trẻ được chỉ có ba tuổi mà thôi trong hồ thủy thú chỉ sợ vẫn còn trẻ nhỏ kỳ vẫn chưa tới làm ác thể tích cùng tuổi nghĩ thông suốt sau cao ca an vị xuống dưới đem hai cây mái c h è o lấy đi ra khấu trừ tại cố ý chạy ra trên lan can dùng cây mây c h ó i chặt hai tay nhẹ nhàng lay động ván trượt liền bay nhanh thoát ra so đại đao tương nhanh hơn rất nhiều a n sương gốm gió nghỉ đêm đầu thuyền n a m nghiêng tại ván trượt trên cao ca ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng chứng kiến không ít thủy thú lặng lẽ dội ra đầu lâu đối với mặt trăng sao miệng lớn hấp thụ ánh trăng đều là chút ít rất có thành yêu tiềm chất tốt thủy t h ú cao ca cũng học hút vài hơi miệng đầy gió mát hơi nước cũng không biết hấp mấy thứ gì đó đi vào nhưng nghĩ đến trong bụng của mình có thể sẽ sinh ra cái tròn vo người đan đánh cái dùng mình vội vàng thôi cao ca tại trên mặt nước lay động nha lay động cũng không đi tính toán thời gian cũng không nóng nảy chạy đi tỉnh ngủ mái trèo hoa phiên ngủ bất chi bất giác đã đến tây bờ lên bờ đem thuyền tương đều cất kỹ lại bắt đầu đi bộ lữ chỉnh rời đi vài ngàn dặm mấy vạn dặm cao ca đã có thể đại khái phân biệt ra được cái dạng gì trái cây là có độc cái dạng gì dễ cây là có thể ăn cái dạng gì lá cây có thể đỡ đói nhặt được rất nhiều thoạt nhìn như bảo bối đồ vật có nho nhỏ một khối lại quý trọng ngàn cân có bạch nha cũng chém không xuất ra một điểm dấu có lập lòe rất có tiên gia bảo bối phong phạm toàn bộ bị cao ca thu vào tử kim cung tóc dài đã đến eo cao ca quét ngang t ầ m sóng vai cắt lấy gió mát đánh n ú t lại một đầu tóc xanh bay lên tức g i ậ n đến cao ca lại một rốn rốn dùng đào cát đặt được một cái t ầ n g thứ rõ ràng ngăn thốn một ngày này cao ca đi vào một tòa cực lớn núi lớn dưới chân cái này núi so cao ca hành tinh là bất luận cái cái gì một ngọn núi cũng cao hơn xa xa nhìn lại khắp núi cây xanh tùng trong ánh sáng loẹ loẹ chiếu đến khắp núi xanh biếc xinh đẹp dị thường cao ca đứng ở núi lớn góc đông bắc ngầm đầu nhìn lên nhìn không tới đỉnh cái này núi thật sự là quá cao một núi ba phong sống sờ sờ một cái chữ sơn tại vạn mét cao thấp địa phương còn có hai cái sơn cốc có phi lưu theo trong mây chạy nước ra giống như tiên cảnh dưới núi có thật nhiều dòng suối nhỏ sông nhỏ theo từng cái tất cả lớn nhỏ sơn cốc khe núi giữa dòng chạy đi ra lòng trào sông trong nước chạy thanh tịnh t h ấ đáy phủ kín lòng sông chính là sắc thái rực rỡ màu sắc rực rỡ t h ạ c đầu cao ca gặp thạch đầu xinh đẹp nhảy xuống lòng trào sông thuận tay mỏ lên mấy khối nạng trịch màu vàng kim quang lập lọe màu trắng ánh huỳnh quang lưu chuyển màu xanh thông thấu â nhuận tay không khỏi r u lên ai nha sẽ không đều là hoàng kim cùng ngọc thạch ta dùng sức sở màu vàng bị bóp cho ra một ngón tay ấn màu trắng thông thấu lại cứng rắn mà dọn vừa dùng lực liền nát thật đúng là hoàng kim cùng ngọc thạch dọc theo sông nhỏ cốc một đường hướng trong núi đi đến lòng sông trên toàn bộ đều là hoàng kim cùng ngọc thạch một khối bình thường thạch đầu cũng không coi trông thấy bên cạnh bờ đống đất ở bên trong gốc cấy h ạ còn có rất nhiều càng thêm khối lớn hoàng kim ngọc thạch hồng hoang quả nhiên thần kỳ cái này một tòa cự sơn rõ ràng tất cả đều là hoàng kim ngọc thạch nếu như bàn hồi đến k i ế p trước ha ha đại khái có thể đem thái dương hệ cho mua lại a nếp miệng vứt bỏ trong tay cầm lấy mấy khối hoàng kim bảo thạch tại hồng hoang nhưng là không có gì chim dùng dọc theo chân núi hướng bắc vòng đi chân núi vô số dòng suối cuối cùng d ó t thành một con sông lớn rộng chừng ngàn trượng hướng bắc chạy tới cao c a một đường vừa đi vừa nhìn tầm hơn mười trượng sông nhỏ nhảy lên mà qua nửa ngày thời gian đi tới núi lớn chân núi phía bắc xa xa trông thấy một cái hồ lớn xuất hiện ở phương bắc cao ca nhìn một hồi may mắn hồ lớn vẫn còn phương b ắ c trên dưới một trăm ở bên trong có hơn nếu không vừa muốn trèo thuyền nghĩ nghĩ tại chân núi tìm mấy khối thật lớn hoàng kim cùng ngọc thạch ném đến tử kim cung ở bên trong lưu cái kỷ niệm không mớn năm cử động ngọc thạch lá sen đúng là xanh tươi lá sen đối tử kim cung mà nói nhưng là có chút tác dụng cũng liền dừng bước nhiều thu nạp đi một tí cao ca cười ha ha đi nhanh hướng về tây phương đi đến lại bước đi hơn mười dặm n h ả qua một cái trên dưới một trăm trượng sông nhỏ vừa rất ổn g ó c chân bên phải phía trước bờ sông tươi tốt mầm lá trong bụi t â y đột nhiên lao ra mấy chục con dã thú sẽ cực kỳ nhanh chạy tới leo đến phía nam hoàng kim ngọc thạch trên núi đi cao ca có chút cảnh giác những thứ này dã thú tựa hồ tại tránh né cái gì b à i thú đợi trong chốc lát chợt nghe đến vài tiếng k e n khang k e n khang gọi vàng một cái lợn rừng bộ dáng cự thú mang theo năm sáu chỉ heo rừng nhỏ thú theo cái kia phương bắt chui ra chậm gì gì hướng về sơn cốc đi đến cái kia lợn rừng thú ước chừng hai triệu cao hai khoả thẳng tắp trắng loăn răng n h n h không phải từ trong mồm đi ra nhưng là tại trên miệng bộ phận đầu lâu trong dài ra so cao ca đ u ổ i c ò n thô dài hơn một t r ư ợ n g cực lớn hung ác trong mắt hướng cao ca bên này nhìn lướt qua run g rẩy vai con g trên thật dài lơm bẩm không thèm để ý chút nào đi tới năm con ba bốn xích cao heo rừng nhỏ tại lớn heo chung quanh chạy loạn thỉnh thoảng còn sẽ rách lấy một con dã thú thi thể đằng sau sâu cái đôi nhưng là chỉ rõ ràng nhỏ yếu nhiều lắm heo rừng nhỏ chỉ có cao đến hai xích giống như không bị phía trước mấy cái lớn chào đón ở phía sau đào b à dễ có ăn mấy ngụn lại cẩn thận cẩn thận một hồi chạy t r ư ợ đi theo lớn thân heo sau không xa cao ca nhìn lớn lợn rừng đi tới thật dài thở phào một cái nghẹn ngào cười nói thật lớn một cái heo ngập một cái gần bốn xích cao heo rừng nhỏ giống như nghe đến cao ca thoại ngữ dừng bước lại quay đầu nhìn lại cao ca khẽ giật mình thật là lợi hại heo lỗ thai xa như vậy đều có thể nghe đến chỉ thấy cái kia heo rừng nhỏ trong mắt hung quang loại lên cong chân xuống dưới sáu cao ca còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra đã cảm thấy trước mắt tối sầm ngực đau xót cái kia heo rừng nhỏ đã tháo chạy đếm rõ số lượng trăm t r ư ợ n xa cánh tay lớn răng nhanh đâm vào cao ca giữa ngực và bụn a năm cực lớn vô cùng thống khổ lập tức che mất cao ca thần trí cao ca động ở lợn rừng răng nhanh trên hai tay vô lực mà vị lợn rừng răng nhanh thống khổ mà gào lên hắn can đảm thận dạ g i à y các loại nội tạng toàn bộ bị đâm cái nhảo nhuẹt trái tim n g h i n nát mạnh liệt huyết dịch không cần tiền mà phiêu tán rơi rụng đi ra dọc theo vô lực loạn sáng ngời hai chân chảy xôi heo rừng nhỏ thật nhỏ trong mắt xuất hiện một tia khinh miệt ý tứ hàm xúc n g n g đầu hất lên cao ca bị cao cao khơi mạo vùng hướng bờ sông đại lượng không chút máu lại để cho cao ca toàn thân như núm da heo rừng nhỏ vung vẩy sau lại lần sinh ra kịch liệt đau nhức thật ra khiến cao ca khôi phục một ít tư duy ta bị lợn rừng đánh lén không không phải lợn rừng là chỉ h u n g thú nó đâm xuyên qua bụng của ta cao ca rốt cục sẽ hiểu tình cảnh của mình về nhà vẫn còn không t r u n g quần quận cao ca lập tức liền biến mất tiểu làm khang lại một cái như thiểm điện chạy nước rút muốn tiếp tục chọc giết con mồi lại phát hiện chọc cái không lao ra vài bước đôi mắt nhỏ hạt trâu nhìn hai bên một chút vừa nghi hoặc mà dùng cái mũi ngửi ngửi như thế nào không thấy con mồi tiểu làm khang đầu đầy sương mù k e n khang kêu một tiếng kế hoạch lớn khang nghe xong tiếng k ê u cũng k e n khang trở về một tiếng mấy cái bước nhanh tựu i đi tới cao ca biến mất địa phương cực đại lỗ mũi kéo ra giống như người được vô cùng tốt hương vị dọc theo huyết dịch phiêu tán rơi dụng phương hướng đi tới nhìn nhìn phía trước sông nhỏ tức giận quay đầu lại chắp tay thoáng một phát tiểu làng khang quay đầu lại hướng nam bên cạnh hoàng kim ngọc thạch núi đi chương chín ta cũng có truyền thừa cao ca trong miệng mạo hiểm huyết bong bóng vô lực mà tại tử kim cung run dày hai cái ngất đi tử kim cung quần quận đứng lên tử kim lưu quang theo cao ca lồng ngực cửa động chui vào cao ca trong cơ thể nghiền nát nội tạng khí quan bắt đầu một lần nữa sinh trường không bao lâu lồng ngực liền khôi phục nguyên trạng cái kia lưu quang nhưng không có lưu đi như trước theo cao ca thất khiếu trong chui vào chạy qua cao ca thân thể mỗi lần một tấc địa phương từ trong đến ngoài lại từ cao ca bên ngoài thân năm triệu cọng lông lô xuyên suốt mà ra mang đi một ít không biết tên t ạ p chiết chậm dại biến mất tại khôn cùng tử kim thế giới một đạo huyền diệu tin tức tại nơi này lưu c h u y ể n trong quá trình khắc i ấ u tại cao ca trong óc tử kim cũng như mẹ thể giống như ôn hòa chậm dãi vuốt lên cao ca n h i u chặt lông mày thân thể đau đớn biến mất lại để cho cao ca thần kinh đông l ỏ n g chậm dại hắn khẩn trương cao độ tâm tình tỉnh lại hắn từ ta phong bế ý thức cao ca chậm dãi mở mắt ra vẫn không n ú p ních đột nhiên cho mình một cái tát trong nội tâm cái tia hận nhà cao ca cũng không có hận cái con tia tiểu làm khang h u n g thú hắn ở đây hận chính mình hận chính mình chủ quan biết rất rõ ràng nơi này là h u n g thú tung hoành hồng hoang thế giới ca lớn nuốt ca bé diễn dịch tới cực điểm tàn khốc đấu thú trường lại như cũ tùy tiện vô tâm không phổi mà không hề đề phòng kết quả lập tức bị heo miệu sát cao ca dùng sức phát mặt của mình g i n g lớn nói cao ca phải nhớ kỹ cái này huyết giáo hấn dùng sức thở ra một hơi cao ca chậm rãi bình tĩnh lại đưa thay sờ sờ n g ự c bụng hài lòng nhẹ gật đầu tử kim cung chưa từng có làm cho mình thất vọng đột nhiên ngẩn ngơ trong đầu toát ra vô số tin tức thật lâu mới thô xem hết xong không khỏi đại hỷ đạo thể truy luyện pháp cao ca cao hứng được tại tử kim cung ở bên trong quần quận ha ha ta cũng là có truyền thừa người tử kim cung ngươi quả nhiên là cái bà bối lại có tốt như vậy thứ đồ vật cao ca phân biệt không xuất ra cái này đạo thể truy luyện pháp rất xấu nhưng chỉ cần là truyền thừa Chính là cao lớn trên, chính là thiên r ê n c í n đồng truyền không h phạm thừa, là l bất tụ, ta đã ạ có sẽ là lần, lại lông luyện luyện lắm mày, này phạm pháp, nhân. thận nhữ thể thể như không nhiều lắm nha. h đạo một Cẩn giống đọc cái có truy t i thứ nhất là ăn luyện pháp bên trong giảng như thế nào vận công tiêu hóa như thế nào đạo khí gen thể còn liệt kê mấy ngàn loại vật phẩm tuyệt đại bộ phận đều là chưa từng nghe qua dù cho truyền thừa có đồ có trần tướng có thể cao ca như cũng không biết những thứ kia vật gì danh tự ngược lại là cao lớn trên còn chưa có sẽ không có bài kiến bất quá có số ít mấy cái cao ca nhưng là vừa nhìn sẽ hiểu rất dễ hiểu dễ hiểu chính là huyết nhục an luyện quyển sách mấy vạn nói đều là giảng như thế nào thông qua ăn uống huyết nhục hấp thu huyết nhục trong năng lượng đến rèn luyện thân thể về phần huyết nhục trong t á p chất toàn bộ đều bị luyện hóa mất không ngờ sẽ ảnh hưởng đến thần t r í cao ca nhớ tới chọc chính mình một giang nanh làm khang h u n g thú h ư một tiếng chập chọc, chọc trứng không đem ngươi cái này chết tiệt heo mập cả nhà ăn tươi không đủ để tiêu trừ đại gia trong lòng của ta hận phần thứ hai gọi ba nghìn rèn thể pháp nhưng là so sánh tiếp cận trong tưởng tượng thần công hay bí quyết ba nghìn cái động tác phối hợp hô hấp phương pháp thổ nạp thấy cao ca thẳng run lắm điều rất nhiều đều là không thuộc mình tư thái động tác cũng không biết muốn như thế nào mới có thể thi triển đi ra đệ tam tiên h gọi pháp lực rèn thể pháp cần tu luyện ra lớn pháp lực sau mới có thể tu luyện vẫn là đống cặn bạ cao ca chỉ có thể lực bất tòng tâm nhưng đã có phần thứ hai cũng đã đầy đủ cao ca tu luyện nói luyện liền luyện cao ca cho tới bây giờ đều là hành động phái lập tức theo như ba nghìn rèn thể pháp thức thứ nhất bắt đầu tu luyện một động tác phối hợp một loại hô hấp phương pháp thổ nạp tử kim cung bắt đầu xuất hiện hành cấp hp b thanh âm kỳ quái một lúc lâu sau toàn thân run dạy cao kt liệt tại tử kim cung trên người hơn cơ bắp không ngừng nhảy lên co rút lại vậy mà cơ bắp c à n g g ầ n đem cao ca đau dục tiên dục tử hết lần này tới lần khác tử kim cung đối loại này không phải bị thương chiều sâu đau xót làm như không thấy lại để cho cao ca càng thêm khóc không ra nước mắt thế không bao giờ nữa chỉ vì cái trước mắt r ố c sức l i ề u mạng tu luyện nhưng l à như vậy đau xót cao ca ngược lại là càng thêm xem trọng cái này ba nghìn rèn thể pháp hiện tại hắn mới miễn cưỡng có thể thi triển bảy thức nếu có thể đem ba nghìn thức đều tu luyện ra đến thân thể của hắn tố chết không biết sẽ mạnh mẽ đến hạng gì tình trạng cái này truyền thừa trí nhớ c ũ n g không có đem nơi phát ra truyền cho cao ca không có phòng theo vật cao ca cũng không biết cái này rèn luyện pháp thuộc về cái gì đẳng cấp thần công hay bí quyết còn có rèn thể phương pháp đã mạnh hơn toàn bộ g i á thú ít nhất cũng là hùng thú cấp bậc a so chạy một vạn ở bên trong còn mệt mỏi cao ca cũng không dành suy nghĩ những thứ này đối đãi cơ bắp v ơ n g lòng sau tâm thần cũng m ỏ i mệt dị thường chậm rãi liền đã ngủ say trong lúc ngủ mơ lại lộ ra nhẹ nhom vui vẻ Qua vài ngày nữa, Cao Ca vài ngày Hoàng lại tới Kim nhớ Ngọc、Thạch、Sơn Đông bên cạnh, không ngừng Thạch để cao c h ọ n vẹn ba thành t à hữu nhưng vẫn không có chút nào nắm chắc có thể đạt tới cái k i a tiểu làm khang h u n g thú tốc độ nhưng cao ca muốn báo thù cũng không phải là nhất định phải đạt tới làm khang giống nhau tốc độ chỉ cần có thể thấy rõ làm khang động tác cao ca thì có cơ hội giết chết nó vì vậy cao ca quyết định đi trinh sát một phen trốn ở một cây đại thụ đằng sau cẩn thận từng ly từng tí quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh tìm chút ít mùi so sánh nặng cây tối cùng n g ậ p lá bài trừ đi ra chất lỏng sen lẫn trong cùng một chỗ điều đã thành một loại hết sức khốn k i ế p hương vị nắm lỗ mùi sắt tại trên thân thể lại từ bờ sông lấy r a đen xì bùn hồ ở trên người tất cả da thịt hóa thân một cái nguyên thủy thợ săn nhẹ chân nhẹ tay lại sờ hướng hoàng kim ngọc thạch núi cao ca không biết cái kia làm khang hung thú khíu giác như thế nào đặc biệt sao thính giác như thế biến thái khíu giác khẳng định cũng sẽ không t r í n h l ệ n h bởi vậy tuyệt đối không dám bất quá chút nào may mắn tâm lý đem mình khiến cho như một bùn hầu giống nhau chính là sợ mình bị làm khang hung thú nhận ra chậm rãi hướng mình bị đâm địa điểm sờ soạn cao ca phỏng đoán cái kia đường sông hẳn là làm khang hung thú ra vào hoàng kim ngọc thạch núi chủ yếu thông đạo một trong nhìn phương hướng hẳn là đi hồ lớn bên cạnh săn thức ăn chính mình chỉ cần sờ đến hồ lớn bên cạnh có thể chứng kiến những thứ này k h ố n k h i ế p theo săn thức ăn trong có thể chứng kiến làm khang hung thú đến tột cùng thật là nhanh đặc biệt là cái con kia kế hoạch lớn khang hung thú nếu như bị nó cái kia hai cái kinh khủng răng nanh đâm trúng đầu cao ca cũng không biết mình có thể hay không tại lập tức nghĩ đến trở về vậy thật sự chết chắc rồi cao ca không ngừng tại hoàng kim ngọc chân núi bốn phía sơ cha xem có hay không có làm khang hung thú hành tẩu dấu chân cũng làm cho chính mình đặt chân tận lực hơn địa phương đến lúc đó t ử kim cung truyền tống điểm dừng chân có thể nhiều mặt một ít sờ đến cái kia sông nhỏ bên cạnh bờ cao ca không có lại phóng qua đi mà là dọc theo đường sông hướng về phương bắt chậm rãi bước đi trên đường đụng phải ba lượt còn lại giã thú lại để cho chim sợ c ả n h cong giống như cao ca trở về ba chuyến nhà mới mỏ tới hồ lớn cách đó không xa cao ca tìm cái địa thế tương đối cao địa phương b ò lên trên khối đại thụ l ặ n g lặng nhìn xem hồ lớn bên cạnh vô số giã thú ở bên hồ rộng lớn n ớ đầm ư cạnh mà bên c ăn có ăn lá cây ăn mầm lá thỉnh thoảng có manh thu đập ra như thiểm điện bắt được trong đó một cái những thứ khác sợ tới mức t ứ tàn chạy trốn có thể một lát sau lại giống như quên giống nhau ăn c ả n h lá lại đi trở về cao ca đợi đến lúc chạm vào tối một mực không có gặp cái kia mấy cái làm khang h u n g thú đoán chừng hôm nay là nhìn không tới theo trên cây lẻn xuống nhanh chóng tại hồ lớn bên cạnh càng không ngừng chạy trốn đến màn đêm bông u xuống lúc đã bước qua đại bộ phận hồ nam bộ phận sau đó thừa dịp ánh trăng hướng về hoàng kim ngọc thạch núi hành chi chữ lộ tuyến không hề đứt đoạn quan sát địa hình xem có chỗ nào là thực địa ở đâu là đầm nước ở đâu có thể che giấu thân hình ở đâu khả năng có dã thú mai phục từng cái ghi ở trong lòng sáng sớm cao ca toàn thân đen nhánh ghé vào đường sông bên cạnh cách sông nhìn xem kế hoạch lớn khang hung thú mang theo sáu con tiểu làm khang hướng hồ lớn bên cạnh đi kiếm ăn một đối đãi làm khang hung thú đi xa cao ca liền ạ ẹ tới dọc theo làm khang hung thú lai lịch một đường tìm kiếm đi lên một mực lên tới vạn mét cao lớn trong sân cốc tại một cái cực lớn trong sân động đã tìm được làm khang hung thú hạ hổ tại trong sơn cốc chạy tới chạy lui di chuyển tại các nơi đều để lại chính mình vân chân rằng c o một buổi sáng xem chừng làm khang hung thú còn không có nhanh như vậy trở về nghĩ, nghĩ. lại đi sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến bốn phía tán loạn mai cho đến phía tây xuống núi chỗ phát hiện vậy mà cũng có rất nhiều làm khang hung thú vân chân liền một đường theo đi qua l ư ợ n c á i v ò n g lại đi hổ lớn đi kế tiếp một tháng cao ca liên tục quan sát bọn này làm khang hung thú kiếm ăn thói quen hành tẩu thói quen làm việc và nghỉ ngơi thói quen thậm chí cho môi chỉ làm khang đều biên tốt rồi dây số nhớ kỹ chúng sức chạy quẹo vào thói quen kiếm ăn lúc chạy nước rút động tác chi tiết còn thừa thời gian liền trốn tránh làm khang hung thú đem phạm vi mấy trăm dặm đều chạy mấy lần đem tất cả địa hình hình dạng mặt đất nhớ kỹ làm cho mình có thể tùy thời theo tử kim cung truyền tống đến từng cái tự mình nghĩ đến địa phương thậm chí hồ lớn phía nam thủy vực cũng tới hồi du triển khai nhiều lần có thể tùy thời tại hồ lớn phía nam hơn mười dặm thủy vực qua lại mới thôi sau đó cao ca lại nhớ tới hoàng kim ngọc thạch sơn đông bộ phận tìm cái ẩn nấp sân cốc làm đoạn đại thụ làm không ngừng luyện tập hư không sự quá độ chạm hư không sự quá độ chạm hết sức cao lớn trên danh tự đúng là cao ca cho làm khang hung thú chuyên môn xếp đặt thiết kế ám sát chi thuật thông qua trong khoảng thời gian này quan sát cao ca phát hiện mình mặc dù tu luyện ba nghìn rèn thể pháp vốn g bởi vì t h lý do an toàn có lẽ chờ mình thân thể tố chất đề cao sau tốc độ miễn cưỡng đuổi theo kế hoạch lương khang sau đó lại đi báo thù mới ổn tỏa h nhưng là loại này thân thể tố chất đề cao không biết phải bao lâu mới có thể để cho tốc độ của mình đuổi theo làm khang hứng thú Cao ca cái nữa, nhưng là không muốn đợi thêm nữa, cái gì quân thêm gì ca là đợi sớm sớm tử bởi á o cao thủ thờ không nhưng năm muộn, đêm, ca là siêu vậy thiết kế hư không xử quá độ chạm nhất thức lấy là làm khang hung thú đầu nhất thức lấy là làm khang hung thú đ u ổ i hoặc p h â n bụng kỳ thật vô cùng đơn giản chính là nhìn xa xa làm khang hung thú làm tốt chém gọn tư thế sau tại huy động thêm chuôi bạch nha thời điểm trong nội tâm hiện lên về nhà đi ra ngoài về nhà ba cái ý niệm trong đầu sau đó tại cao ca huy động trường đao thời điểm cao ca thân thể từ đằng xa xuyên thấu từ kim cung lại từ tử kim cung xuyên thủng chỗ mục đích trường đao vung qua lại chuyển quay lại từ kim cung trong lúc này thời gian nắm chắc phải v ừ a vặn sớm đã muộn đều chém gọn cái không thông qua vài ngày luyện tập cao ca đã có thể đem chuyển động thân cây một đao hai đoạn thời gian nắm chắc chút nào dây không kém mới một lần nữa lại đồ trang một thân hát tối lần nữa sở hướng về phía hoàng kim ngọc t h ạ c h núi k heo mập chuẩn bị chịu chết đi đại gia ta đã đến cao ca trong nội tâm nảy sinh ác độc mắng chửi động tác lại vô cùng cẩn thận thừa dịp đêm khuya lặn xuống sảng khoái khang thường thường vào xem bên hồ hồ lớn cái sừng này rơi có gan như cá chép giống nhau cá lại dài quá cái sâu sắc nghiêm đầu cá còn có hai cái thật dài tu không biết tại sao ưa thích tại nơi này nơi hẻo lánh qua lại làm khang hung thú hết sức thích ăn thường thường chờ ở bên hồ chứng kiến đầu to cá chép liền một răng nanh đâm vào thường có thu hoạch mà khi khang chờ đợi đâm cá thời điểm nhưng là cao ca thi triển hư không sự quá độ chạm thời cơ tốt nhất cách ngàn trượt xa cao ca dẫn theo bị n h ộ m được đen xì b ằ n nhà lặng lạng yên đứng đầy dưới một cây đại thụ nhìn chăm chú lên hồ lớn bên cạnh liền hô hấp đều tựa hồ đình chỉ mấy cái làm khang hung thú lại đây đã đến hồ lớn bên cạnh cao ca lẳng lặng nhìn bọn họ bắt giết mấy cái ăn cỏ thú ăn uống no đủ kế hoạch lớn khang k e n khang kêu một tiếng lười biếng ngủ đến trên đồng cỏ phơi nắng mấy cái tiểu làm khang hung thú nhưng như cũ chạy tới chạy lui chơi đùa cái con k i a nhỏ gầy làm khang tựa hồ một mực ở ăn cỏ mấy cái làm khang cũng không cùng nó chơi đùa một cái nhỏ làm khang hung thú tựa hồ lại thèm ăn đi tới bên hồ cao ca tinh thần chấn động là số bốn liền n g ư ơ rồi ai kêu mã số của ngữ như vậy điểm xấu số bốn làm khang ở bên hồ nhìn mấy lần liền l ặ n g lặng dừng ở mặt hồ nó biết rõ nơi đây thường có mỹ vị con cá bơi tới ven bờ hồ chỉ cần đi phía trước một đâm có thể thu hoạch mỹ vị cao ca nhẹ nhàng r ơ lên đen nhánh bạch nha điều chỉnh tốt góc độ cùng số bốn làm khang cổ thành chín mươi độ vừa liếc nhìn mắt hí phơi năng kế hoạch lớn khang hung thú cùng mấy cái chơi đ ù a tiểu làm khang hung thú thấy bọn họ không có lưu ý bên hồ mới mạnh mà hướng phía dưới chém thư không xử quá độ chạm phát động về nhà đi ra ngoài về nhà bạch nha vung lên hạ xuống ba cái ý niệm trong đầu như thiểm điện theo trong óc x e qua cao ca liền đứng ở tử kim cung bên trong giờ phút này trong đau cảm giác mới rơi vào tay trong đầu tựa hồ chém chúng nâng lên bạch nha vừa nhìn tối như mực cây nước đã xung đột mất m ộ t ít, lại nhìn không tới cái gì vết máu chẳng lẽ bạch nha rất sắc bén cao ca lập tức lại truyền tống ra ngoài lần này là chuyển đến rất xa một tòa núi nhỏ trên có thể rõ ràng mà chứng kiến mấy ngàn trượng bên ngoài bên hồ k e n k h a n g một đạo cực lớn chu lên vang vọng bầu trời cái con kia kế hoạch lớn khang tựa hồ đ i n rồi ở đằng kia bên hồ như thiểm điện tán loạn bắt nó thấy tất cả g i ã thú đều đánh lên bầu trời lại dùng cự răng đâm thành thịt nát rộng hơn mười dặm bên hồ một mảnh hỗn độn trên trăm con g i ã thú trong khoảng thời gian ngắn đã bị giết chết còn lại sợ tới mức c ầ m ẩm đào tẩu đầu cũng không dám trở về còn lại bốn cái tiểu làm khang hung thú vây quanh chặt đầu làm khang hung thú thấp giọng phốc thử h ử gọi thỉnh thoảng dùng răng nhanh đẩy, đẩy đẩy chết đi làm khang hung thú thân thể cái kia x ì ra huyết dịch để cho bọn họ không biết làm sao nổi giận kế hoạch lớn khang hung thú tựa hồ bình tĩnh lại dùng cực lớn chóp mũi đẩy chết đi làm khang hung thú thi thể tự hồ tại xác nhận tiểu làm khang tử v cao giọng chú lên k e n thang k e n thang k e n thang trong tiếng kêu tràn đầy bị phẫn tràn đầy hận ý tràn đầy thị sát chi ý cao ca hơi có chút có mát cười lành lạnh cười sớm muộn sẽ đến thế ngươi lớn heo mập lúc này đây cao ca thấy được kế hoạch lớn khang ám sát tốc độ quả nhiên so tiểu làm khang rất nhanh rất nhiều nhưng chỉ cần vượt qua ba trăm trượng cao ca có thể tại nó chạy nước rút khi đi tới bên trong lập tức trốn về hồ nói cách khác ba trăm trượng là cao ca đường số mệnh cao ca một mực l ặ n g nhìn xem như giống như cục đá vô hại lạnh như băng mạ cứng rắn đây là tử vong đổi lấy t ì n h n ộ kế hoạch lớn khang một mực ở bên hồ đợi cho bầu trời tối đen mới đem tiểu làm khang thi thể đổ lên trong hồ lớn mang theo còn lại mấy cái tiểu làm khang trở về núi đi đối đ ạ i kế hoạch lớn khang đi xa cao ca lập tức phát động truyền t ố n g rơi xuống hồ lớn vì vực nắm lên tiểu làm khang hung thú thi thể cùng đầu lâu lập tức lại trở về tử kim cung sống tánh mạng không thể tiến vào tử kim cung nhưng chỉ cần tánh mạng biến mất liền biến thành c ố i thịt có thể tiến vào tử kim cung cao ca xa xa chuyển đến hoàng kim ngọc thạch núi phía đông mấy ngàn dặm bên ngoài đem tiểu làm khang ngoài g a cắt còn phải dùng bệnh nhà còn lại dã thu răng có lơi lao vậy mà cắt bất động làm khang ra thịt đáng tiếc một thân máu h e o cao ca lẩm bẩm nói con mắt khép lại nắm lên một khối máu chảy đầm địa làm khang thịt liền dồn vào trong miệng đi nhưng ra ngoài ý định chính là làm khang thịt cũng không canh cũng không có mùi thúi ngược lại là có cổ t ử thanh mùi thơm cao ca thở phào một cái có thể nuốt xuống miệng liền quá tốt bằng không thì muốn ăn mất cái này hơn một ngàn cân hung thú thịt không biết phải bị bao nhiêu tội mới ăn hết mười cân tả hữu trong bụng liền chuyển đến mánh liệt sóng nhiệt chương mười một lại muốn vùi phục đại gia sóng nhiệt trong người quần quận không có quy luật chút nào mà khắp nơi đi loạn cao ca tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí không ngừng dụng tâm thần dẫn dắt điều động rốt c ụ c kích thích một tia nhiệt năng đi theo hắn tâm thần du động trong người đi lại một cái huyền diệu lộ tuyến sau đó dung tiến vào trong thân thể trong cơ thể không chỗ phát tiết sóng nhiệt đã c o lối ra theo cái này đầu sợi liên tục không ngừng nhiệt lưu đi theo tiến vào không ngừng mà phong phú con đường này tuyến dung nhập vào trong cơ thể một đinh một điểm mà cải thiện lấy cao ca thân thể đã qua thật lâu cao ca mở mắt ra nhìn một chút thiên thời vậy mà đã qua hơn hai canh giờ trong nội tâm nhưng là đại hỉ c á i này đ lần g h ăn g thịt h một mươi cân tả hữu mà bắt đầu tu luyện ăn luyện pháp dung hợp huyết mục năng lượng liền dốc sức liệu mạng luyện tập đao pháp ám khí tu luyện nữa một hồi hư không sự quá độ chạm cuối cùng tu luyện ba nghìn rẻn thể pháp cũng bất kể lúc mệt mọi ngủ tình ngủ ăn ăn xong đón lấy tu luyện so với tia đương khang càng giống heo như thế tuần hoàn bất quá một mươi ngày Ca ca h、so、ơ cao ca vui sướng hài lòng mà nghĩ cao ca lại lần nữa trang phục lần nữa mò tới hồ lớn bên cạnh phát hiện đại hung thủ đương khang như trước mang theo mấy cái tiểu đương khang mỗi ngày đều đến hồ lớn bên cạnh kiếm ăn giống như cái kia tiểu đương khang tử vong một chút cũng không có ảnh hưởng giống nhau cao ca cảm thấy có chút kinh ngạc muốn biết rõ ngày đó kế hoạch lớn khang hung thú phẫn nộ gào thét trong tiếng biểu hiện ra ngoài phẫn nộ cùng sắc ý thế nhưng là giống như thực chất cao ca không tin cái này kế hoạch lớn khang hung thú sẽ quay đầu liền đã quên như vậy không có chi nhớ chỉ sợ sớm đã chết ở còn lại dã thú trong miệng ở đâu có thể d à i đến lớn như vậy cái đã có cố kỵ cao ca cũng liền không có tùy tiện ra tay cẩn thận quan sát cái này đánh giá xem xét liền nhìn ra m á y khỏe chỉ cần có tiểu đương khang tại hồ lớn bên cạnh bắt cá kế hoạch lớn khang như trước như là tại lười biếng phơi nắng nhưng không hề cái bụng triều tiên tất nhiên là hoặc trái hoặc phải đối với bên hồ bốn chân hơi cong chỉ cần có một tia dị thường cái này chỉ kế hoạch lớn khang hung thú tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn nhất bắn ra đến bên hồ ám sát hung thủ chậm trọng chứng lại muốn vùi phục đại gia cao ca có chút bội phục kế hoạch lớn khang hung thú cũng không biết sống đã bao nhiêu năm theo cũng biết mai phục cao ca nhìn kế hoạch lớn khang một mực ở rời bên hồ hơn trăm trượng chỗ bồi hồi cũng không dám đi t r e o chọc bên hồ tiểu đường khang bắt đầu đánh còn lại tiểu đường khang hung thú chủ ý cái con kia ngược tiểu đích nhất tiểu đường khang rơi kế hoạch lớn khang hung thú xa nhất tốt nhất giết nhưng cao ca cùng nó đối diện ánh mắt phát hiện trong mắt của hắn thanh tịnh sáng lời lại có chút ít như đại sóc ánh mắt không có chút nào h u n g thú h u n g quang cao ca hồi tưởng thoáng một phát quan sát lâu như vậy sẽ không bai kiến nó đi ăn thịt ưa thích không ngừng ăn quả cây ăn la cây ăn trái cây cái kia tập tính cùng ăn không ngừng đại sóc không sai b ị t lắm nhớ tới đại sóc cao ca trong nội tâm mềm mại đi một tí liền bỏ qua cái này chỉ không bị đương khang h u n g thú b ầ y chào đón bé heo tiếp tục quan sát còn lại đương khang h u n g thú bị cao ca đánh dấu làm ộ t số tiểu đương khang hùng thú thể trạng không phải lớn nhất lại rất hoạt bát hiếu động Chính là nó cho cao h h cho í n nó là c ca một răng nanh, nữa thiếu chút đường e m Cao ca giết chết. Ca giết ca h ca xa xa theo đuôi đương khang bảy quay về hà nội cũng, cũng không có tìm được cơ hội hạ thủ chỉ phải hầm được thôi liên tiếp mười ngày cao á i tiêu kế hung đến kiên ca hung hăng nói chỉ có ngàn ngày làm tặc vậy có ngàn ngày để phòng cướp ta xem ngươi có thể phòng tới khi nào nếu như chuẩn bị trường kỳ tác chiến cao ca sẽ không lại cả ngày chằm chằm vào đường khang b ầ y trở lại hoàng kim ngọc thạch sơn đông bên cạnh không ngừng săn g i ế t g i á thú ăn thịt luyện công đem tìm được có thể ăn hết trái cây nhánh cỏ lá cây toàn bộ đốt tiến trong miệng tác dụng mặc dù không có đương khang t h ị lớn nhưng là sống khá giả mỗi ngày chỉ luyện tập ba nghìn rèn thể pháp luyện công ngoại cao ca mỗi ngày đều sẽ truyền tống đến lớn bên hồ mấy lần nhìn xem kế hoạch lớn khang phòng bị tình huống như thế đã qua hơn một tháng kế hoạch lớn khang mới chậm rãi buông lỏng phòng bị không hề ước thúc tiểu đường khang nhưng nhìn chằm chằm vào ở bên hồ săn n ư ỡ n g cá tiểu đ ư ờ n g khang h u n g thú cao ca biết rõ cơ hội tới lại bắt đầu cả ngày chằm chằm vào đ ư ờ n g khang bảy đặc biệt là cái con kia đầu x ò á c đầu số một đ ư ờ n g khang h u n g thú trong khi chờ đợi cao ca giống như cái cao minh nhất thợ săn kiên nhẫn chăm chú ư ớ n g n h âm tản tự lợi đến con mồi lộ ra sơ hở sơ hở đã đến sáu kế hoạch lớn khang hung thú theo chủ cũ nếu lưu ý bên hồ săn cá tiểu đường khang hung thú giờ k h ắ c này có hai cái tiểu đường khang hung thú tại đồng loạt săn cá kế hoạch lớn khang hung thú lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn số một đ ư ờ n g khang hung thú lại tựa hồ như tại bắt giết một cái dấu ở lòng đất động vật mạnh mà dùng răng nanh đâm vào dưới mặt đất chân búng mặt đất răng nanh liên tục gây xích mích bên hồ xốp trên mặt đất nhưng không có bắt được con mồi tựa hồ có thể nghe đến dưới mặt đất con mồi đào tàu độc tĩnh một đường truy tùng vậy mà đã đi ra kế hoạch lớn khang bốn năm trăm triệu đổi tới bên hồ cao ca liếc một cái kế hoạch lớn khang hung thú chăm chú nhìn số một tiểu đường khang hung thú trong tay tối như mực bạch nha dương đứng lên thân thể chậm rãi điều tiết phương hướng số một tiểu đường khang lại là một cái liêu đâm giống như đứng vững lòng đất con mồi dừng lại một lát cao ca lập tức phát động hư không sự quá độ chạm về nhà đi ra ngoài về nhà đi ra ngoài cao ca lại trở về vừa rồi đứng yên địa phương nhìn về phía hồ lớn bên cạnh kèn khang kế hoạch lớn khang hung thú lập tức nâng lên cực lớn r ă n g nành như thiểm điện lẻn đến số một tiểu đường khang hung thú bên n g mặt đất chấn động tiểu đường khang thân thể mạnh mà một tháo chạy đã đi ra đầu lâu phun lấy cột máu hướng về hồ lớn n g h y tới kế hoạch lớn khang hung thú ngẩn ngơ ken khang một tiếng xông vào hồ lớn thân thể to lớn tăng thêm tốc độ như t i a chớp tại hồ lớn hướng lao ra một đạo cực lớn đường nước chạy tóe lên hơn trăm t r ư ợ n g bằng nước h i ệ n nhiên kế hoạch lớn khang hung thú cho rằng giết chết hung thủ ngay tại trong hồ lớn kế hoạch lớn khang hung thú giống như nảy sinh á c độc trong nước quay trở về di chuyển vô số cá thú bị đụng nước chảy mặt toàn bộ hồ lớn mặt phía nam thủy vực xuất hiện từng đạo cực lớn không rãnh sóng nước qua lại va chạm vẩy ra đến công chúng phát ra cực lớn tiếng vang còn t h ừ ba con tiểu đường khang hung thú cũng nào tới tử vong số một đường khang hung thú đầu lâu trước ken khang ken khang tê tựa hồ khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy cái con kia nhỏ nhất đương khang cũng sợ toàn thân phát run vậy mà không dám đi qua cao ca giật mình nhìn thoáng qua vẫn còn trong hồ lớn chạy nước rút tìm t ỏ i tung tích địch kế hoạch lớn khang hung thú vậy mà chạy ra khỏi năm sáu trăm trượng trời cũng giúp ta cao ca chọn tốt số ba đường khang hung thú d ơ lên b ặ t nhà hơi chút điều chỉnh góc độ hư không xử quá độ trạm phát động về nhà đi ra ngoài về nhà đi ra ngoài số ba đương khang hung thú thân thể lại lẳng lặng đường đấy đầu lâu đột nhiên rất xuống hướng số hai cùng số năm phun ra mánh liệt cột máu số hai cùng số năm tựa hồ sợ ngây người vẫn không n ú c ních kế hoạch lớn khang hung thú vẫn còn hướng xa hơn hồ lớn trong nước c ắ m sát số hai cao ca lại dương lên bạch nhà sáu lần thứ ba phát động hư không sự quá độ c h ả m trở lại tại chỗ nhìn lại số ba số hai đương khang hung thú đầu đoạn ngã xuống đất số năm đương khang hung thú bén nhọn mà gào lên k e n khang mạnh mà khởi động như thiểm điện hướng về trên núi tháo chạy nơi đó là nhà phương hướng bất luận cái gì trong nội tâm sợ hai hải tử bản năng đã nghĩ ngợi lấy hướng trong nhà chạy kế hoạch lớn khang tựa h ồ nghe đã đến gọi trong hồ bắt đầu quay người cao ca khẽ cắn ngôi mạnh mà khổ khổ vung lên bậc nhà về nhà đi ra ngoài về nhà đi ra ngoài thở ra một hơi hướng về phương xa nhìn lại đã thoát ra ba trượng số năm tiểu đường khang hung thú t i ê u thả mạnh mà hướng đại đ i ệ u đụng phải xuống dưới số năm tiểu đường khang hung thú bên trái cái bụng bị toàn bộ mở mạnh thân thể vận động quá kịch liệt lập tức sẽ đem tất cả nội tạm bức ra bên ngoài cơ thể kế h nhánh khang. o kéo ruột động ở trên trên trên động mặt đất trên tảng đá, trên nhánh cây, tan đứt. đá, đường Trưng ở cây, vỡ, k hoạch lớn khang hung thú nhảy đứng hồ, ra mặt hồ, đứng ở bi ê n hồ c á tiểu đường phẫn phẫn nộ gào thét lấy thanh â m đâm xuyên trời cao mạnh liệt sát ý hầu như động lại toàn bộ mặt hồ k e n khang xa xa chuyển đến số năm tiểu đường khang hung, thú suy yếu tiếng kế hoạch lớn khang hung thú thân thể cao lớn lập tức khởi động hai cái tung càng liền đi tới số năm tiểu đường khang hung thú bên cạnh bị ai mà nhìn khoang bên trong g i n g tuyết tiểu đường khang hung thú r ỗ i ra cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng số năm tiểu đường khang hung thú số năm nhìn xem kế hoạch lớn khang hung thú trong mắt tràn đầy n ụ mộ có một tiếng không có một tiếng k e n khang suy yếu mạc đê ờ kế hoạch lớn khang hung thú ánh mắt n u hòa xuống nhẹ nhàng mà phát ra k e n khang âm thanh đáp lại cao ca vừa nhìn lập tức liền phát động sự quá độ chấp liên tục hai lần đem số hai số ba đương khang đầu cùng thân hình thu được từ kim cung còn thuận tay đem số một đầu lâu cũng nổ rời đi chẳng qua là số một thân thể lại biến mất tại hồ lớn không biết chìm đến đi đâu kế hoạch lớn khang hung thú hình như có sở rác nhưng vẫn không có ly khai số năm tiểu đường khang hung thú ngầm đầu nhìn liếc bên hồ lại túi đầu nhìn xem số năm tiểu đường khang hung thú chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi kế hoạch lớn khang hung thú hơi thở tăng thêm đỏ bừng trong mắt hướng bốn phía nhìn một vòng h i ệ n nhiên biết mình phán đoán sai lầm hung ác địch nhân ngay tại chung quanh vứt bỏ số năm thi thể kế hoạch lớn khang hung thú chậm rãi hướng bên hồ đi đến cực lớn lô mũi không ngừng rút hấp không khí tại cao ca sự quá độ xuất hiện đứng thẳng suất đao địa phương ng c ca ca xa xa, kế hoạch lớn khang qua một đường đi đến bên hồ ánh mắt bất động đối với tiểu đường khang hung thú thi thể mất tích giống như không thèm để ý chút nào lỗ mũi càng không ngừng người, người lại đang bên hồ liên tục chạy cao ca giật mình nhớ tới trước kia từng nghe đã từng nói qua theo khiêu rác so con chó còn lợi hại hơn không biết nó có thể hay không ngửi được chính mình đứng ở nơi này bên cạnh trong đầu ý tưởng loại lên thân thể lập tức biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở phía nam một tòa núi nhỏ trên rời kế hoạch lớn khang hung thú có năm nghìn trượng xa nhưng là thượng phong miệng cùng vừa rồi vị trí thành chín mươi độ góc kế hoạch lớn khang hung thú vẫn còn chậm dai h ư ớ n g phía đông di động sau một lúc lâu đột nhiên thân thể cứng đờ ngừng lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía cao ca đứng yên phương hướng h i ệ n nhiên nghe thấy được cao ca n g i thân thể to lớn đột nhiên khởi động như thiềm điện xẹt qua ngàn trượng trời cao hướng về cao ca tháo chạy cao ca lạnh lùng cười cười lại phát động truyền thống xuất hiện lần nữa tại mấy ngàn t r ư ợ n g bên ngoài như trước lạnh lùng nhìn xem kế hoạch lớn khang hung thú kế hoạch lớn khang hung thú hết sức chuẩn sắc mà đã tìm được cao ca vừa rồi đứng yên địa phương phát hiện địch nhân đã biến mất nhưng không co chu lên răng nanh ngẩng cái mũi càng không ngừng co rúm trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh cao ca biết rõ kế hoạch lớn khang hung thú khả năng nghe thấy ra chính mình hiểu rõ dù sao cây nước thảo dịch hương vị mặc dù đậm đặc nhưng chỉ là che giấu chính mình hiểu rõ nhưng là không thể tiêu diệt chính mình hiểu rõ kế hoạch lớn khang hung thú như là đã đang dùng khíu rắc tìm địch nhân nói do nó chức năng này thật là cường đại vậy từ từ sẽ đến a cao ca giờ phút này lại tin tưởng đầy c õ i lòng mình đã đã có cùng kế hoạch lớn khang hung thú solo tiền vốn kế hoạch lớn khang hình như có sợ cảm ứng cực lớn đầu heo vòng vo tới đây ánh mắt lướt qua hơn mười dặm đã rơi vào cao ca trên người cao ca lạnh lùng cười cười đen nhánh trên mặt lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn lập tức biến mất tại số năm tiểu đường khang hung thú trước thi thể vừa hiện lại dẫn số năm tiểu đường khang hung thú thi thể cùng nhau biến mất không thấy gì nữa kế hoạch lớn khang hung thú hung hăng nhìn xem gặp cao ca biến mất không thấy gì nữa hình như có sở g i á c sẽ cực kỳ nhanh lướt đến số năm tiểu đường khang thi thể ngã xuống chỗ phát hiện thi thể đã biến mất rốt cuộc khống chế không nổi ngập trời hận ý ngửa đầu thét dài ken khang sáu ken khang sáu cái k i u n h ư ợ c tiểu đích nhất tiểu đ ư ờ n g khang rốt cuộc sợ hãi rụt rè chạy tới ken khang kêu một tiếng kế hoạch lớn khang hung thú dừng lại c h u lên túi đầu nhìn nó liếc ồ ồ hơi thở hừ vài tiếng quay đầu hướng trên núi chậm rãi đi đến tiểu đ ư ờ n g khang một đường chạy chậm đi theo sợ hãi đến lợi hại liền đánh bạo áp vào kế hoạch lớn khang hung thú, bên người. Kế hoạch lớn khang hung thú nhu hòa nhìn nó liếc n h ư trước không nhanh không chậm đi tới tiểu đ ư ờ n g khang chỉ dùng bình thường một nửa tốc độ đi theo lên kế hoạch lớn khang một đường buồn vui nảy ra lên tới vạn trượng cao trong sân cốc tại quẹo vào h u y ệ t động giao lộ kế hoạch lớn khang hung thú ken khang một tiếng ánh mắt trở nên hung ác cực lớn đầu heo va chạm tiểu đ ư ờ n g khang lại không cho phép nó đi lên phía trước tiểu đ ư ờ n g khang ngẩn ngơ đứng lên một hồi chạy chậm xa xa vượt qua kế hoạch lớn khang đều muốn chạy về nhà đi kế hoạch lớn khang thân hình k h á động lại ngăn ở nó trước người ken khang một tiếng hung hành mà đem nó đẩy hướng sơn cốc bên kia tiểu đương khang vẻ mặt mẫu bức sợ hãi được k e n khang k e n khang gọi nhưng kế hoạch lớn khang không lưu tình chút nào một đường đẩy đuổi bắt nó đuổi rơi xuống hoàng tinh ngọc núi đá nam lộc tiểu đương khang giục vọng hướng tây đi ngoặt quay về hồ lớn theo bên kia về nhà lại bị lớn heo ngăn lại tiểu đương khang không biết như thế nào cho phải bồi hồi tại kế hoạch lớn khang bên người không xa k e n khang k e n khang dê lên gì kế hoạch lớn khang phát ra hung á c k e n khang âm thanh nộ khí càng ngày càng thịnh còn không ngừng mà dùng răng nanh chắp tay mà khơi mà bùn đất đánh tới hướng tiểu đương khang tiểu đương khang đã minh bạch phụ thân ý đồ k e n khang vang lên một tiếng thật sâu nh chậm dãi hướng nam lúc n ã y chạy tới k e n khang k e n khang k ê u c h ă n đầy thống khổ bất an không m u ố n lại càng chạy càng nhanh kế hoạch lớn khang ánh mắt trở nên nu hòa nhìn xa xa tiểu đường khang gầy yếu thân ảnh k e n khang một tiếng thét dài trong thanh âm tràn đầy khích lệ chi ý đ ư ờ n g khang tiểu đường khang xa xa đáp lại thanh âm có chút biến hóa chậm dãi tại trong màn đêm tiêu tán cuối cùng không có rồi trở về kế hoạch lớn khang thu hồi ánh mắt quay đầu lại hung áp mà nhìn về phía núi lớn bước đi đi lên tràn ngập phong rền vang ý tứ hàm xúc cao ca cũng không biết kế hoạch lớn khang đã sắp xếp xong xu cùng với h ắ n quyết nhất tử chiến đang vui tơi hớn hở địa bàn kiểm nhận lấy được ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm ba bộ tiểu đương khang hung thú thân thể bốn cái đầu heo có thể có hơn bốn cân thịt còn g ặ t hái được một ít đương khang huyết thật là lớn mùa thu hoạch đầy đủ một thời gian ngắn tu luyện các loại hấp thu hết những năng lượng này lại đi tìm lớn heo mập phiền thoái cao ca thầm nghĩ tìm cái thanh tịnh địa phương đem đương khang thịt phân giải tẩy trừ tốt phân loại để đặt đến tử kim trong nội cung liền da heo cũng không có bưng tha cao ca nghĩ đến về sau cân nhắc thoáng một phát như thế nào thuộc ra chế ra sử dụng đem những n à y đường khang ra làm thành quần áo quần d ắ p r a dây cái gì mình cũng theo cây cỏ váy tiến hóa đến áo ra quần ra không thể lại chân không loạn sáng lời có chướng ngại bộ mặt cao ca biết rõ kế hoạch lớn khang hung thú chờ đợi mình cũng liền càng thêm không nóng nảy lại bắt đầu mới một vòng tu luyện lực lượng mỗi ngày đều tại tăng trưởng tốc độ một ngày nhanh hơn một ngày hướng về kế hoạch lớn khang tiêu chuẩn từng bước một rào bước tiến lên đã có tu luyện phương pháp cao ca đối các loại trái cây n h á n h có thái độ cũng đã xảy ra căn bản chiều sâu biến hóa thông qua cẩn thận đối lợi Đem m ộ trong vài n hơn chọn thành nhiên thể tốt hiệu chậm rãi đi lấy là tất ra, thục ăn x nhưng kim trong nội cung nhưng tử kim lúc ư u chuẩn lại lá, lại, l hạt tạo trái giống kia, kiến những này nhánh ngày chính mình dừng lại, kiến tạo động thứ thực hoặc phủ vật một cây, cây, cỏ, mầm dễ bị trồng. Trong núi không bất i gian ế tuyến đến. t nguyệt, Trong nhân chưa lúc đã b chi bất giác cao ca chỗ t ổ n huyết nhục toàn bộ tiêu hao hết xong thể trạng không có đinh điểm biến hóa cao ca k h í tức trên thân lại trở nên càng thêm hung hành đã có chút ít hung thú dấu vết dẫn theo một lần nữa nhanh vững chắc trôi đao bạch nhà đứng ở hoàng kim ngọc thạch sơn chủ đỉnh núi đầu trên người sạch sẽ sạch sẽ không còn chút nào nữa mùi vị k h á c thường vượt q u a cao ca dự kiến đại đương khang hung thú lại đã mất đi bóng dáng liên tiếp ba ngày cao ca tại phạm vi mấy trăm dặm như thiểm điện tìm tòi mấy lần nếu không có phát hiện thân ảnh của nó cao ca biết rõ đại đương khang ngay ở chỗ này tuyệt đối sẽ không đào tẩu nhưng khổng lộ như vậy dáng người vậy mà có thể giấu được như vậy kỹ cảng không phải do cao ca không đội phủ cao ca một lòng luyện công ít nhất nửa năm chưa có tới nơi đây điều tra k h ô n cao ca đứng ạ i đ ư trong chốc lát dưới núi các nơi du động kiếm ăn dạ thu không hề dị thường xa xa hồ lớn bên cạnh lại trở nên vô cùng náo nhiệt hết thể đều rất bình thường nhưng loại này bình thường nhưng là lớn nhất không là thường đại đương khang đến tột cùng ở nơi nào cao ca không dám lại bốn phía chạy tìm kiếm như vậy cơ hồ là tự cấp đại đương khang đưa đồ ăn phía trước ba ngày chạy rõ ràng không có đụng phải đại đương khang thật sự là vật khí cao ca không tin thật vất vả vào xem chính mình một lần vật khí còn có thể tiếp tục đứng ở bên cạnh mình cao ca dội ra tay trái tại bạch nha trên nhẹ nhàng một vòng trong lòng bàn tay xuất hiện một đường vết rách toát ra mấy chục giọt máu tươi bàn tay cơ bắp đúc ních phong bế miệng vết thương huyết dịch không hề dẫn ra ngoài dội ra bạch nha chọn lấy một giọt huyết dịch hướng về phương bắt chấn động huyết dịch biến thành huyết vụ Gió, gió n ca một lát nữa cao ca liền vung ra một dõi huyết dịch hơn mười nhỏ máu dịch vung ra cao ca tin tưởng toàn bộ dưới núi có lẽ đều che kín chính mình huyết dịch hương vị thậm chí đến lớn hồ cái này trên dưới một trăm ở bên trong chỉ cần k h í ế u giác linh mẫn cũng nhất định có thể nghe thấy được còn có thể nhịn xuống ư lệnh cao ca không muốn chính là đại đương khang thực nhịn được hoàng kim ngọc thạch trên dưới núi bình tĩnh tường hòa không có đại đương khang qua lại bình thường giã thu tựa hồ càng thêm hoạt b á t chút ít cảnh ban đêm chậm rãi hàng lâm cao ca nghĩ nghĩ lập tức rơi vào tay hoàng kim ngọc thạch sơn tây bên cạnh hướng về phía tây chạy tới nửa đêm chạy ra mấy ngàn dặm tìm cái đỉnh núi ngủ mượn rớt sáng sớm ngày hôm sau lại mặc lại hoàng kim ngọc thạch đỉnh núi phong theo thường lệ dương ra mấy chục nhỏ máu dịch nhắc nhở đại đương khang hung thú ngày thứ năm cao ca truyền tống đến đỉnh núi vừa đứng lại gót chân bên cạnh ba trượng chỗ mặt đất vỡ ra như thiểm điện đâm ra hai cái bén nhọn trắng đoan răng nanh lập tức đến cao ca trước mặt cao ca sớm có chuẩn bị bạch nha vung lên canh chặn đại đương khang hung thú gai nhọn thân thể chịu lực lướt qua vài dặm phạm vi đỉnh núi hướng về phía tây dưới núi rơi đi cánh tay rung mạnh đau đớn dị thường nhưng cao ca trong nội tâm tràn đầy sung sướng ta chặn ta chặn đại đương khang hung thú gai nhọn đây là một cái chất đột phá lúc trước cao ca tối đa có thể cùng g i ã thu solo có khi còn muốn mượn nhờ tử kim cung tránh địch đả thương địch thủ nhưng hiện tại đã có thể cùng một cái trưởng thành tiểu hình hung thú so chiêu thật sự là cái thật lớn tiến bộ hướng về dưới núi t h rất cao ca cũng không có phát động xuyên việt về đến tử kim cung mà là quay đầu lại nhìn xem trên núi cái kia đại đương khang như thiểm điện trôi ra dọc theo thân núi xuống chạy đ ụ n g ngã vô số cự mục trong chớp mắt lướt qua năm sáu trăm trượng đổi tới đang muốn rơi vào thân núi trên cao ca răng nhanh một âm lại đến cao ca bề ngoài cao ca cấp tốc hít vào một hơi vung đao một chém chém vào đại đương khang hung thú răng nhanh mũi nhọn nửa t ấ c sâu thân thể mượn lực hơi nghiêng trở mình hướng bắc bên cạnh thân núi đại đương khang hung thú răng nhanh hất lên cực lớn vô cùng lực lượng theo trong đao chuyển vào cao ca trong tay cao ca dỗi ra tay trái tại trên sông đao nhấn một cái hai tay tiếp nhận c ủ lực lượng này như thiểm điện hướng về phương bắc dưới núi lập tới lực lượng này to lớn như thế lại để cho cao ca thân thể bay ra một đạo thẳng tắp lướt qua mấy ngàn trượng mới hướng về dưới núi rơi đi k e n khang đại đương khang hung thú trong mắt đã hoàn toàn không có hồng quang lộ ra một lượng r é t căm căm tàn khốc hương vị thân thể không hề như nửa năm trước như vậy mập mạc thon gầy thon dài rất nhiều lại càng thêm nhanh nhẹn mấy cái túi nhảy lại đổi tới cao ca dưới thân ngầm đầu nhìn như trước tại giữa không t r ù n g cao ca cao ca thân thể như trước tại bay lượn g trong nội tâm lại cũng không bối rối hiện tại tùy thời có thể mặc trở lại từ kim cung nhưng cùng đại đương khang hung thú sô lô cơ hội lại không nhiều mình không thể mỗi lần đều mượn nhờ từ kim cung đánh lén chạy trốn chỉ có dựa vào lực lượng của mình trí tuệ chiến thắng đại đương khang mới tính toán thực đang tiến bộ cao ca con mắt chằm chằm vào đại đương khang đại đương khang lại là một cái gai nhọn cao ca xem chuẩn răng nhanh tay trái đột nhiên bắt lấy một lần phát lực thân thể khổ khổ di động một cái thân vị trí tránh được răng nhanh gai nhọn cho dù tay trái cơ bắp kịch liệt đau nhức nhưng cao ca như trước đại hỷ nhìn xem bay nhanh tới gần đại đương khang hung thú con mắt một đau bộ tới bạch nha còn không có rơi xuống chỉ cảm thấy thân thể chấn động trước mắt tối sầm nhưng là đại đường khang hung thu cực đại đầu lâu bãi xuống cực lớn răng nanh liền khổ khổ đâm vào cao ca trên người đem cao ca lại đánh tới phía tây dưới núi cao ca a một tiếng cánh tay phải cùng phía bên phải thân thể hầu như muốn mất đi c h i giác b ệ bụng vận khởi một hơi tại bị thương bộ vị lưu chuyển vài vòng đau đớn cảm giác biến mất không ít lại khôi phục c h i giác cái này một hơi cũng không phải ăn luyện pháp cái chủng loại kia nhiệt khí năng lượng nhưng là nghiền ép thân thể bản thân năng lượng ngưng kết đi ra có thể đặc biệt cường hóa chữa trị có chút bộ vị nhưng không thể đại lượng sử dụng nếu không thân thể nội tỉnh sẽ bị tổn thương lại muốn khôi phục cũng rất khó khăn cao ca hít một hơi thật dài khí như thiểm điện g dò xét bốn phía cao thấp hoàng kim này ngọc thạch sơn chủ phong không sai biệt lắm tám vạn trượng cao thấp mình bị đại đương khang hung thú liên tục gai nhọn đã rớt xuống hơn một vạn trượng nhìn hắn ý đồ nhưng là phát hiện làng không gai nhọn mình sẽ ở không t r u n g tả hữu t r a n h n ẽ xây dịch lập tức liền cải biến ám sát lực đạo phương hướng muốn đem chính mình đ ổ i hạ núi lớn đem mình đẻ xuống đất ma sát hoặc là đến lúc đó thay đổi phương hướng dùng núi lớn đến ngăn trở chính mình chạy trốn không gian đại đương khang hung thú lại là một tháo chạy trắng đoán răng nhanh như thiểm điện xuất hiện ở cao ca phía bên phải cao ca chỉ có thể hướng phía bên phải bên ngoài ngăn cản thân thể chịu lực hướng phía dưới lại thẳng tắp hướng bắc bên cạnh dưới núi nga đi đại đương khang vung vẩy lấy răng nanh lại gai nhọn hai lần cao ca dưới thân thể rơi đích tốc độ đã thật nhanh vượt qua lưng c h ừ n g núi rời chân núi càng ngày càng gần bất quá mấy lần muốn rơi xuống đất tại rơi xuống đất một sát na kia khẳng định phải đối mặt đại đương khang hung thú hung h ã n nhất nhanh chóng nhất một lần gai nhọn theo như mình bây giờ tình huống suy yếu xuống dưới đến lúc đó chỉ sợi ố t cuộc tiếp không ngừng tránh không khỏi cái kia một đ ô n chẳng lẽ chỉ có thể mượn nhờ từ kim cung chạy trốn? Không. cao ca ngươi làm được cao ca trong đầu cấp tốc vận chuyển quyết định chú ý lần nữa nhắc tới một ngụm trong cơ thể tinh khí đều đều phân bố tại hai tay hai tay mặc dù như trước đau đớn nhưng ở tinh khí kích thích di bù hạ khí lực lại khôi phục tám chín thành đại hung thú đương khang từ trên núi chạy như điên hạ xuống vượt qua cao ca tốc độ rơi xuống một cái nhảy lên gai nhọn bên phải răng nhanh thực đối diện lấy cao ca đâm tới cao ca tinh thần cao độ tập trung như thiểm điện dỗi ra tay trái bắt được đại đương khang hung thú răng nhanh trở lên đẩy cẳng tay răng dắt một tiếng đứt gãy cao ca giống như không chỗ nào biết lực lượng khổng lồ phản đẩy, lại để cho cao ca thân thể tại rất cao nhanh chóng hạ xuống dưới tình huống đối lập nhau đương khang răng nanh độ cao chầm xuống ba bốn xích đang đối diện lấy đại đương khang hung thú vả và m ộ m đại đương khang vừa muốn vung vẩy răng nanh đánh thọc sườn cao ca thế nhưng là cao ca đột nhiên tại trước mắt biến mất không khỏi sức sở cao ca cánh tay phải dùng sức vung lên bạch nha rời khỏi tay như thiểm điện biến mất tại đại đương khang hung thú có chút mở ra trong miệng bạch nha là như thế sắp bén xuyên qua đại đương khang hung thú đôi càng trên thẳng tắp cắm vào đại đương khang hung thú trong đầu đại đương khang hung thú trong mắt t huyện ầ n sắc động chiếm diện tích thật lớn sợ không có trên dưới một trăm linh mẫu lúa nhỏ ba mươi bốn mươi trượng cao thấp về sâu chừng ba dặm trong động sạch sẽ khô mát không có chút nào heo trận xấu xa đương nhiên người ta cũng không phải heo chẳng qua là lớn lên có như vậy điểm hướng mà thôi toàn bộ h u y ệ t động đều là đủ loại ngọc thạch h u y ệ t động ở chỗ sâu trong trung ương một khối mười t r ư ợ n g lớn nhỏ thanh ngọc cực kỳ bóng loáng sang trứng g i á m người cùng nơi khác đều không cùng h i ệ n nhiên chính là đại đ ư ờ n g khang hung thú một nhà thường thường ngủ nằm địa phương thanh ngọc một góc trông chất lấy chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật khác một bên nhưng là cái nước tiểu đầm bất quá hơn một t r ư ợ n g pha vi ba bốn thước sâu cao ca lần thứ nhất đi vào nơi này dò xét lúc đã cảm thấy đại đương khang hung thú huyện động này bên trong thứ đồ vật có chút không giống bình thường nhưng lúc ấy thời gian khẩn cấp không dám kinh động đại đương khang hung thú cũng không có nhìn kỹ dạo qua một vòng liền đi ra ngoài kỳ thật lúc ấy là sợ đại đương khang hung thú đột nhiên trở về bắt hắn cho ngăn ở bên trong nhưng giờ phút này với tư cách người thắng cao ca tự nhiên thuận lý thành trường tiếp thu đại đương khang hung thú di sản có thể hào hào kiểm tra thoáng một phát chiến lợi phẩm tỷ lệ trong góc t r ồ n g chất lấy sự việc có vài chục kiện cao ca nhìn ký đã biết rõ những thứ này đều là đại đương khang hung thú ở bên ngoài nhặt được bảo bối có lẽ là đại đương khang cảm thấy là bảo bối đồ vật tất cả lớn nhỏ hơn mười khối lúc nãy tròn bất quy tắc tảng đá nhan sắc khác nhau nặng nhẹ không đồng nhất năm sáu đoạn các loại một khối một khối tối như mực khó khăn nhất xem một cây xanh mơn mận xinh đẹp nhất còn có mấy viên trái cây bị dày đặc vỏ trái cây ôm cao ca cũng chưa từng thấy qua nhưng bị đại đương khang hái được trở về nhất định là thứ tốt hai mảnh lớn cỡ bàn tay lá cây cao ca cầm lấy nhìn kỹ một chút đối với cửa động dùng sức phẩy phẩy không hề có động tinh gì không phải quạt lá cọ thật đáng tiếc sau đó là cao ca cảm thấy hữu dụng nhất một kiện bà bối một cây kim loại bổng ba thước đến dài s a một cây gậy bóng chảy hơi lớn một chút mặt ngoài dì xét lo a lộ nhìn đồng hồ giống như chất liệu có điểm giống là đồng mang một ít màu đỏ đây là từ đồng cao ca trong nội tâm có chút cao hứng đây là đang hồng hoang nhìn thấy đệ nhất kiện kim loại trong nội tâm cảm thấy có chút thân thiết thò tay đi lấy đều muốn nhắc tới tay vừa trợn theo gậy đồng bên cạnh lẹn qua rời tay không có cầm lấy cao ca giật mình lần nữa thò tay bắt lấy gậy đồng hơi nhỏ một mặt ngón tay co rút nhanh cánh tay sụp đổ nhanh dùng sức nhắc tới gậy đồng không chút sức mẻ cao ca trong nội tâm càng thêm vui mừng nửa quỳ trên mặt đất hai cái tay bắt lấy gậy đồng phân đôi sử dụng ra toàn thân khí lực khẽ quát một tiếng mượn sức eo trở lên sách đáng tiếc mặt đều kiếm được đỏ lên gậy đồng như t r ư ớ c vẫn không n ú c ních đặc biệt sao đại bảo bối nha cao ca vào đầu muốn biết rõ hiện tại cao ca hai tay chi lực sợ không có mấy và cần nếu không cũng tiếp không dưới hai ba mươi vạn cân đại đường khang hùng thú gai nhọn tuy nhiên mỗi lần đều làm ư u lợi giảm bất lực có một lần thậm chí cắt nát cẳng tay nhưng dù sao cũng coi như tiếp nhận nhưng này cái cây đồ chơi nhỏ rõ ràng vượt qua cao ca lực cánh tay cực hạn cái t i ê ít nhất đã ở ba bốn mươi cân trở lên kỳ quái đại đương khang hung thú là thế nào cầm trở về cao ca không có biện pháp chỉ phải trước tiên đem còn lại thứ đồ vật toàn bộ ném vào tử kim cung quả nhiên đều cũng có dùng đồ vật tử kim cung tạo ra hơn mười người xanh biết lá sen nắm cử động điều này vài thứ cao ca cười cười quay đầu muốn theo tử kim cung đi ra ngoài đột nhiên ngừng lại chậm rãi quay đầu trở về chỉ thấy lá sen chính giữa thậm chí có một cái nụ hoa muốn biết rõ nơi này chính là cao ca nhà bên trong có đồ vật gì đó cao ca quen thuộc cực kỳ khủng khiếp hoa này cái vội nhất định là vừa mới tạo ra chẳng lẽ trong lúc này không có cùng đồ vật đầu người lớn nhỏ nụ hoa chăm c h ú nhắm cao ca cũng không nên dùng sức đi vịn nhìn xem như vậy giòn giòn giã giã đồ vật vạn nhất vịn h ư mất rất đáng tiếc con mắt tại bốn phía quét một vòng ừ thiếu đi cái k i a khối tối như mực đầu gỗ chẳng lẽ sáu cái k i a khối than đen là một đặc biệt lợi hại bà bối cao ca bất đắc dĩ gái gái đầu không có văn hóa thật đáng sợ bảo bối ngay tại bên cạnh ngươi ngươi cũng nhìn không ra đến về sau nhất định phải hào hào đến trường chăm chú học tập cao ca hung hăng nghĩ đến cũng không biết thầy của mình sẽ là cái nào hiện tại xuất thế không có muốn tới lúc nào mới có thể giảng bài như có thể nghe cái kia rất như bức lao sư khóa cái kia sau này mình cũng sẽ trở nên như bức vô cùng cao ca liền l a o sư này danh tự cũng không dám mớn sợ vạn nhất lọt chính mình nội tình bị hồng hoang hải giam cho chộp tới xử lý nghe nói xử lý phương pháp vô cùng đơn giản liền bốn chữ hóa thành cho cho bất quá đều muốn trên báo lao sư này t r ư ơ n g trình học độ khó to lớn lỗi nặng lên trời đây không phải hình dung đây là miêu tả cái kia chút ít có thể báo danh ra nếu không dự định nếu không chính là treo dồi báo danh phần mềm mỗi lần dây soát cái vài chục lần chỉ cần lao sư thả ra danh l ạ c h lập tức đã bị miễu sát mình có thể trên báo lần này tên ư cao ca bật cười thoáng một phát lắc đầu trước sống đến ngày đó hơn nữa cao ca không để ý tới nữa thứ đồ vật để ở chỗ này lại bảo bối cũng là của ta chạy không được gậy đồng cũng mặc kệ cao ca đã quyết định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn để cao mình mới là vương đạo tin tưởng đến lúc đó chính mình có thể nhắc tới cái này gậy đồng dù sao đại đương khang cũng đem hắn cầm trở về không phải chuyển tới k h á c một bên bên cạnh cái ao cao ca lập tức liền thích cái ao này toàn bộ cái ao nước tựa như một cái bích lục thúy ngọc chén ngọc chén nước mặt t r ù n g ương có một hoa sen tốt từ ngọc phiêu trong nước cao hơn mặt nước nửa xích trong cánh hoa tất cả đều là xanh mực nước không biết từ đầu tới đây lập tức đầy tràn theo trong cánh hoa trượt một dọn len keng nhỏ tại trong ao cao ca nghĩ nghĩ thò tay vớt nước uống một ngụm mắt lạnh khí tức lập tức bao phủ toàn thân năm triệu lô chân lông toàn bộ bưng ra thoải mái được d ê n dỉ một tiếng tốt nước tốt linh thủy b ả o bối tốt cao ca con mắt sáng lên nhìn xem cái ao này hải tử cái này nhất định là nơi đây lợi hại nhất bà bối là đại đương khang hung thú có thể dài đến lớn như vậy tốc độ nhanh như vậy bí mật không biết vì cái gì cao ca thoáng một phát phải ra cái này kết luận cao ca nhịn không được lại uống liền mấy ngụm cảm giác thân thể đều nhẹ rất nhiều cả người lâng lâng cái gì thuốc kích thích cái kia phấn cũng không bằng hắn đây là loại thấu triệt linh hồn nhẹ nhõm theo thân thể thoải mái đến linh hồn cao ca bỏ tới ao bên cạnh cẩn thận dò xét bảo bối linh thủy là từ hoa sen tốt tử ngọc giữa dòng r a lại nhìn không tới là từ đ â u đến hoa sen tử ngọc phía dưới g i n g t u y ế t chính là p h i u tại trên mặt nước không thể nào là rút trong hồ nước lại chảy xuống cái kia chính là bảo bối này theo hư không trong hấp thu linh khí cái gì ngưng tụ thành linh thủy cao ca cảm giác mình phán đoán tám chín phần m ộ ư ơ i là chính xác vậy là tốt rồi xử lý chỉ cần đem toàn bộ ao ngọc bích móc ra có thể đem cái này một chỉ linh thủy mang đi cũng không biết cái này một chỉ linh thủy trong tím ngọc liên hoa đã đến chính mình từ kim c u n g còn có thể không thể tiếp tục hấp thu linh khí ngưng kết linh thủy nhưng mặc kệ như thế nào cái ao này hải tử là không thể lại ở tại chỗ này nếu không lại sẽ lại nuôi dưỡng ra chỉ đại đương khang giống nhau hưng thú tiếp tục thai họa hoàng kim này ngọc thạch núi cùng hồ lớn bên cạnh dã thú t đương coi là khang đại thích l à ăn đầu to cá chép cũng là một loại linh cá thích ăn lấy bên hồ một loại dễ cỏ thường thường bơi tới bên hồ bị cao ca trộm tới hầu như ăn được t u y ệ t chủng cái loại này đầu to cá chép chẳng những hương vị cực kỳ ngon rèn thể hiệu quả so đương khang hung thú khá tốt đáng tiếc cũng không nhiều mỗi ngày chỉ có thể lấy tới mấy cái bị cao ca ăn hết mấy ngàn đầu sau cũng rất ít có thể ở hồ lớn cái này bên cạnh thấy được hôm nay cao ca hoàn thành mỗi ngày tu luyện như trước đi vào gậy đồng trước lần nữa bắt lấy gậy đồng khẽ quát một tiếng dùng sức nhắc tới gậy đồng nhẹ nhàng đống núp đ í c h nhỏ bé một mặt chậm rãi ly khai mặt đất cao ca trong lòng vui vẻ trong l ò n g ngực một hơi tiết ngón tay bung lỏng gậy đồng lại mất quay về mặt đất cao ca cười ha ha đã thành đại đương khang hung thú thịt đã còn lại chưa đủ hai thành mình ở hoàng kim ngọc thạch núi tu luyện nhưng là không sai biệt lắm hoàn thành mục tiêu trải ự c chuyển chỗ Cao ca chân tục trước tiếp lâm vào dưới mặt đất, nhét tử trên rút tiếp t dưới gối. miệng, đổi kia vai, đi đi. đến đến phía lâm lên đem vào về hướng đã đầu đồng đồng nhe răng bên r qua hoàng kim ngọc thạch núi hơn ba năm tu luyện cao ca thân thể đã cường hãn đến có thể nhắc tới t ử đồng đồng thông qua cùng đại đương khang thể trọng đối lập cao ca đ o á n c h ừ n g này t ử đồng đồng ít nhất có ba mươi ngàn cân gánh tại cao ca trên vai cùng nhau đi tới thật sự là một bước một cái dấu chân lúc bắt đầu một ngày thời gian mới được đi tầm m ư ơ i ở bên trong Cũng chính là cao ũ n chính g c là ca hai cái t u nhưng g càng k o ả n n g cách. h cao ca khi ô n nhụ trí, vẫn n g có câu ó trí, là kìa, gia ta đại c nhìn g c ỉ còn lại có thời gian, lại thời v trở ê n mạnh mẽ, chống nhưng nhìn mẽ, khi cự、ở. Cao ca ở. qua đại đương khang hành tẩu bước chân nhẹ thời điểm vậy thì thật là bụi đất xấu xí tất cỏ không gãy muốn biết rõ đại đương khang thế nhưng là thể trọng hơn hai mươi cân hồng hoang thế giới chính là chỗ này sao không thể tưởng tượng nổi đại đương khang thân thể khổng lồ có thể nhẹ cũng có thể nặng vì mai phục cao ca hắn cứng rắn mà từ dưới đỉnh núi bộ phận hơn một trượng địa phương dùng thân thể bài trừ đi ra một cái thông đạo Thẳng tắp thông đã đến, đã cao ca đứng yên đỉnh độ yên núi bên cạnh, độ lệnh chỉ lệch ba có t rời ư trượng ợ n ca này trượng độ lệ, vẫn là cố ý ra đến, tốt thuận tiện phát động công g thậm thấy, tốt phát chí lệch, chạy kích. cảm Cao ca cái cố Cao ba ra ca là r độ ý đi một lần lối đi kia thành động rất tròn gặp bùn mặt bùn gặp thạch mặt thạch không có chút nào đạp đạp dấu chân giống như cây côn thẳng tắp t r ọ c đi lên giống nhau làm cho người chăm muối vẫn không có cách giải bây giờ cao ca ngoại trừ một bộ không biết nền tảng luyện thể phương pháp căn bản cũng không có còn lại công pháp có thể học cũng không cách nào đi lý giải hồng hoang đại đạo quy tắc hắn đã từng ngơ ngác nhìn xem bất chu sơn Hi vọng cho ó t ể điểm lĩnh ngộ một điểm bản cổ đại thần vô thượng nguy năng, h một đại cổ vô ặ c làm mà hỏa thủy h p o nên g gì, nhưng nhìn hơn 10 ngày, ngoại giác hướng gà quy dấu hiệu tắc trừ thị chút thấp, trọi mắt sắt cái cảm lực có có nhìn mình hơn hạ vào dựa b ngoài, không o thu h ạ cao h không hồng h được gì, vì không làm o n nhất cận g đệ thị mắt, c a ca c hắn ỉ phải bông thá cho. Cho h bông nên, Cao Ca hắn hiện tại chỉ là một m sự kiện bỏ qua một bên trong đầu đạo lý như một cái không có đầu vóc g i ã thu giống nhau chỉ bằng lấy thân thể đi hiểu rõ hồng hoang đạo lý cùng quy tắc trong đầu đầu nổn ngang quá nhiều cái gì sức chịu nén sức nặng chịu lực diện tích nhà chỉ cần tính toán cao á i này toàn bộ hồng o bộ h n hung thú cũng không thú một muốn đi bộ, khẳng định nguyên một đám ham đến dưới ham a nền đất, ăn đất đi. Cao ca mỗi ngày cứ như vậy đi nhai g i ấ u chân càng ngày càng thiện cũng không lo ăn uống mặc dù lớn dã thu không để ý tới cao ca nhưng mỗi lần qua mấy ngày luôn luôn một ít dã thu cảm thấy có thể gia tăng điểm đồ ăn vặt sau đó lại đụng phải cao ca trên vai đại bồng lại sau đó liền tiến vào cao ca bụng hồng hoang bất kể niên nhưng cao ca phát hiện chỉ cần tưởng tượng có thể biết mình đã qua bao nhiêu năm cũng chính là vừa go nút enter công phu đều không cần đi đưa vào công thức hết sức thuận tiện giật giật đã áo trắng tóc đoạn đường này cao ca đã đi rồi hơn mười năm nơi này đã rời hoàng kim ngọc thạch núi năm trăm n g à n dặm xa núi như cũng là cực lớn vô cùng núi nhưng trong núi khoảng cách đã từ từ trở nên rộng lớn chút ít sơn cốc đã có thể xem như tiểu bình nguyên các loại động vật càng phát ra nhiều hơn đại bộ phận đều không để ý không hỏi cao ca làm theo ý mình ăn lá cây c ỏ xanh ăn thịt động vật cũng không quá để ý tới cao ca như vậy đinh điểm thịt không đáng lao động những thứ này t h ầ n cao vượt qua ba trượng dừng lại tham ăn hạ ngàn cân huyết nhục manh thú ra móng vớt cao ca rốt cục khôi phục bình thường đi đường tư thế trong tay tử đồng đồng mặc dù vẫn còn có chút trầm trọng cũng đã có thể tiện tay vung vẩy chỉ là không có bạch nha nhẹ nhàng như vậy rất nhanh mà thôi cao ca cũng khôi phục đào b ả o sinh hoạt trên đường đi trái cây giá thú cũng bắt đầu gặp nạn hồng hoang không đào b ả o cây hoa cúc xứng máy khoan điện cao ca cũng phát hiện mình dài quá hạng nhất bổn sự thấy trái cây chỉ cần càng m u ố n ăn nước miếng chạy tràn càng lợi hại cái kia trái cây lại càng là hào quả tử rèn thể hiệu quả lại càng tốt bình thường hòn đá không có cảm giác nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua trong nội tâm cảm thấy tảng đá kia không sai tám mươi chín phần nhưng cao ca một mực không có đụng phải cái loại này liếc mắt nhìn qua liền sinh ra cái này vật có duyên với ta cảm giác đồ vật thật sự là tiết mới kỳ thật cao ca cảm thấy cùng hắn cực kỳ có duyên chính là tạo hóa ngọc điệp cái này khối siêu cấp ổ cứng hờ giờ giờ hắn cần có nhất bên trong tri thức thế nhưng là không biết ngọc kinh sơn ở nơi nào ừ cho dù đã biết cũng không dám đi tìm đường chết nhưng cao ca cũng không nản trí mỗi ngày cười ngây n g ô lấy cẩn thận quan sát hồng hoang hết thảy rừng cây càng ngày càng nhiều bụi cỏ càng ngày càng rộng lớn mạng lớn mạng lớn thảo nguyên bắt đầu ở trong núi bình nguyên xuất hiện chống dông thân núi đã rất ít đại đô phủ thêm đ ổ xanh lục cao ca cũng chứng kiến chim bay rất xấu xí chim tiếng k ê u khó nghe bay lại thớp cao ca đuổi theo lúc đã bị một con giã thú một cái nhảy lên ăn vào trong bụng đi vì cho mình thấy con thứ nhất chim báo thù cao ca cho cái con kia giã thú một gậy lại để cho hắn và cái kia chim làm bạn đi từ đó về sau bất đồng loài chim xuất hiện ở cao ca trước mắt có dài quá chút ít lông vũ nhưng đại bộ phận đều chùi lùi dựa vào cánh bằng thịt trượt vì kỷ niệm lúc này kỳ cao ca làm không ít tiêu bản đáng tiếc bị tử kim cung trở thành phế vật chống chất tại trong góc g i ã thú trong bắt đầu xuất hiện tương đối nhiều tộc đàn không hề như cao ca vừa mới bắt đầu đi ra thấy như vậy từng cái g i ã thú đều là đặc lập độc hành cô đơn một cái cũng không biết là nơi nào đến mà xuất hiện tộc đàn cũng là hết sức á m sự tình tựa như đại đương khang một nhà muốn phá cao ca đầu cũng không muốn minh bạch cái k i a sáu con tiểu đường khang là từ đ â u đến toàn bộ đại đương khang đều bị cao ca ăn vào trong bụng đi đều không có phát hiện đại đương khang rốt cuộc là công là cái căn bản cũng không có cái tiêu biểu hiện giới tính k h í quan cao ca thực hoài nghi đại đương khang là thả cái rắm sẽ đem tiểu đường khang phóng xuất Mà mang, đàn, càng càng đàn càng này nào đối đặt đi đi, địa sống. với hiện tại hiện nhiều, giã nhiều, tin giã diễn sinh vậy bước, như hoa nhưng không chân bình thế thú thì càng nhiều. Cao ca tin tưởng, hắn sẽ thấy những thứ này thú như thế nào phổn cũng cũng ngừng nguyên tưởng, xuất tộc Tây tộc Cao Ca có Cao Ca Cao Ca sẽ lướt qua một cái bình nguyên vòng qua một tòa năm sáu vạn trượng núi lớn cao ca phát hiện chính mình dưới chân đại địa trắng đoán tảng đá càng ngày càng nhiều hòn đá cũng càng lúc càng lớn lúc bắt đầu hòn đá phân bố tại trong rừng cựu một phía dưới đầy khắp núi đồi đều là chậm rãi cựu một rừng cây càng ngày càng ít đá lớn lại càng lúc càng lớn cử mục chỉ có thể t ậ ngay d ụ n mọi thứ mà tại i thứ chính đá lớn g ữ sinh、trường. sau đó, đá lớn bắt đầu như tòa sơn sinh giống tại, loại bùi trường, lớn như nhau tồn trường lớn trong hở, tử ở bên trong. n khẽ hở, thạch hoa bắt tòa tử g đầu đó, đá đá các cử mục, cỏ, ở ở à hôm nay cao ca tại đá lớn trung chuyển mấy vòng vượt qua mấy cái hơn ngàn trượng cao đá lớn rốt cục đi đi lại lại đỉnh không đường có thể thực hiện đứng ở một cái cực lớn tảng đá trong khe hở cao ca ngẩng đầu nhìn lên khe hở hai bên đá lớn vách đá cao tới hơn hai ngàn trượng theo lòng đất nhìn lại chỉ thấy một cái dài nhỏ bầu trời danh xứng với thực nhất t i ế n thiên đem từ đồng đồng thả lại từ kim cung cao ca đánh giá thoáng một phát đá lớn vách đá tìm được mấy cái có thể chỗ đặt chân thả người nhảy lên tại đá lớn trên vách núi đá mượn lực mấy lần liền nhảy lên đá lớn đỉnh một mảnh bằng phẳng mặt đá đập vào mi mắt mặt đá l à như thế rộng lớn cao ca dò xét xa xa mông lung núi ảnh xem chừng cái này một mảnh mặt đá sợ không có vạn giảm xa cao ca lại lấy ra từ đồng đồng một bên tiến lên một bên vũ động luyện tập các loại quân thuật hiện tại cao ca huy động từ đồng, đồng đã ồ n g đ sẽ không phát ra nặng n ề tiêm vang thanh âm tia chậm dãi biến thấp cao ca cảm thấy đã đến một gậy chém ra không hề tiếng động thời điểm chính là mình côn thuật chút thành c ự u thời điểm rời đi gần nửa ngày cao ca ngạc nhiên phát hiện cái này tiến lên mấy trăm dặm mặt đá trên vậy mà không nhìn thấy một đường nhỏ kẽ hở chân này hạ bằng thẳng mặt đá lại là nghiêm chỉnh khối một khối vạn dặm phạm vi tảng đá thiên địa sơ khai chi sức mạnh to lớn thật sự là không thể tưởng tượng nổi tiếp tục đi tới đi ra ngàn dặm xa cao ca trong thai nghe đến nước chạy kích động thanh âm không khỏi nhanh hơn bước chân song cả vỗ bờ thanh âm càng lúc càng lớn lại hơn mười dặm một cái cực lớn mặt hồ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt mặt hồ bao la khô cùng chỉ so với mặt đá thấp bảy tám t r ư ợ n g một cơn sóng đánh tới trùng kích bên cạnh bờ thạch bích cực lớn bọt nước văng lên tầm hơn mười t r ư ợ n g rơi trên mặt tảng đá lại từ từ chạy trở về chương mười sáu không thèm nghĩ nữa chỉ để ý làm cao ca tại hồ lớn bên cạnh ngủ một đêm kinh đào p h á c h ngạn trong tiếng nổ vang một đêm an bình không có bất kỳ g i ã thu qua lại hơi có chút k i ế p trước bờ biển đóng quân giã ngoại tường hòa cái này hồ lớn tuy nói là hồ đã không thể so với cao ca biết biển nhỏ hơn cũng liền so thái bình dương nhỏ một chút ừ đừng hỏi cao ca vì cái gì biết rõ cao ca chính là biết rõ mỗi ngày ăn hồng hoang thịt uống vào hồng hoang nước từng bước một đo đạc hồng hoang dùng trời làm chăn đại địa là chỗ ngồi khí tức trên thân đã cực kỳ hung hãn cùng hồng hoang hung thú không giống càng là gần sát hồng hoang đối hồng hoang lại càng đến vượt qua g i ả i đối trong hồng hoang vô cùng nhiều thứ đồ vật đều có trực quan cảm giác như khoảng cách thời gian loại này cơ bản đồ vật cơ hồ là dây hiểu không cần đi đo đạc tảng đá nước trong hồ không có hương vị không mặn cũng không ngọt cao ca liền ăn hết chút ít thị thú vật hạt thông cái gì sửa sang lại tốt trên người khôi giáp dụng cụ cắt gọt cùng da quần đùi vừa chuẩn chuẩn bị ra đi cao á i n ca q lại lại u ca ca dọc theo thạch ven bờ hồ cực lớn mặt đá đi về phía nam vừa đi đi thỉnh thoảng quay đầu nhìn thạch hồ nước mặt muốn nhìn một chút thạch trong hồ có hay không cá lớn cái gì lần này hắn không định trèo thuyền quá buồn tẻ vô vị rời đi bất quá mấy trăm bước cao ca liền dừng lại ta vì cái gì không trực tiếp theo trong nước đi một vấn đề xuất hiện ở cao ca trong đầu cao ca ngừng lại suy tư cái này tương đối có tính kiến thiết vấn đề bây giờ cao ca làm được một tiếng vo công cao cường lực lớn vô cùng đồng đánh lý nguyên bá ghi bàn nhanh chóng nhanh hơn lý tâm an cái gì kia thảo thợ ư n phi quá cái sọn cao ca trực tiếp chính là trên cỏ đi đương nhiên không thể dẫn theo t ử đồng đồng nhưng dẫn theo bạch nha nhưng là không có vấn đề tại cành lá trên trên lá cây mượn đến một chút lực cao ca có thể bình thường hành tàu chạy trốn cũng không có vấn đề gì lớn nếu như như vậy vì sao không trực tiếp theo trên mặt nước đi đâu cây cỏ lá cây thế nhưng là so mặt nước còn nhẹ dấm nát trên mặt nước có lẽ so dấm nát cây cỏ trên còn ổn định mới đúng nha như thế nào một mực thật không ngờ tư duy quán tính hại người nha cao ca khi còn bé thường thường bị đánh bị đánh thứ hai đại lý do chính là chơi nước chỉ cần chứng kiến cao ca tắc ướt làn da trắng b ệ n xác định vững chắc chính là dừng lại bèo đánh dần giả cao ca cũng liền rời nước rất xa nhưng hiện tại không cần Cũng không ai đánh cao ũ n không g i đánh c a ca e m m m muốn lại roi, cao ca lần lại l ư ợ trở vài o cao cao i bơi lội, ừ, sai rồi, cao tiếp vi ca cũng ca có trực lang ba đến sẽ bộ, ừ, thể đâu còn cần bơi lại ộ i cái Giải nói liền cấp Cao ca này phóng tưởng, làm làm. thấp tư thế. Giải phóng tư tưởng, nói làm liền làm. Cao trở l từ kim cung c ấ t kỹ từ đồng đồng thay đổi đầu bình thường ra thú quần đùi u đương khang bài không nỡ bỏ nước vào dẫn theo bạch nha t i ể u đi tới bên cạnh bờ đi đến cao ca nhấc chân liền hướng mặt nước n g ả y tới tránh khỏi bên cạnh bờ mấy trăm t r ư ợ n g mánh liệt mặt nước mặt hồ trở nên bình tĩnh một ít bàn chân tại mặt nước nhẹ nhàng trôi xuống liền ngu b à n chân đều không có thấm nước liền đã lấy được đầy đủ tiến lên động lực nhấc chân về phía trước lướt qua tầm hơn mười t r ư ợ n g lần nữa bơi đứng n g ợ a lực không có chút nào miễn cưỡng h a ha ư sáu cao ca ngửa đầu cười to đánh vỡ tư duy theo còn tính tâm linh đạt được giải phóng thỏa mãn lại để cho cao ca cảm giác toàn thân nhẹ nhõm đuổi theo bóng dáng của mình hướng tây bên cạnh chạy trốn chỉ để lại từng chuỗi hơi hiện tức tán rung động chạy trong chốc lát tâm linh rộng rãi cao ca lại nghĩ tới vấn đề mới tại trên mặt nước có thể đi cái kia ở trong nước đáy nước có thể đi hay không đâu ừ vấn đề là người đang trong nước không thể hô hấp sai đây là địa cầu mang đến rất lại phía sau tư tưởng cá con đều có thể trong nước hô hấp cường đại cao ca làm sao sẽ bị thấp như vậy cấp nan để ngăn lại đó là phải sẽ cao ca dừng lại bộ pháp thân thể vững vàng mà đứng ở mặt nước chỉ cảm thấy ngón chân trong chốc lát không tự chủ động động mặt nước sẽ không bất quá mu bàn chân nghĩ nghĩ mười con ngón chân có chút hơi dốc xuống dưới không chút sức mẻ thân thể bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước chìm xuống mười trượng tà h ư u sạch sẽ, sẽ hồ nước như trước thanh tịnh mặt trời sao hào quang phong x u đến quanh mình thủy vực thấy rất rõ ràng bất quá cái gì đều không có ngón chân khéo động cao ca liền đứng yên ở trong nước khống chế được lực đạo cái mũi nhẹ nhàng hít và một hơi sáu ai nha đại lực một cái mũi nước về bụng phút tới lần nữa để lực nhẹ khí không ngừng mà trong nước luyện tập hấp khí cao ca biết rõ trong nước nhất định là tức giận chỉ cần đầy đủ nhẹ nhất định có thể ở trong nước đem không khí hít vào trong phổi đã qua hồi lâu sáu cao ca trong miệng lộ ra m ỉ m cười hắn cảm giác được một đám hơi yếu không khí thông qua được xoan mũi tiến nhập phổi của hắn bộ phận đã thành nhưng như vậy điểm không khí đủ ư cao ca lại nghĩ tới thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề nhưng nếu như muốn thời gian dài đứng ở trong nước nhất định phải đạt được đầy đủ không khí người ta na cha náo biển tôn nộ g không lấy kim cô bồng lúc cũng không có đập vào đập vào liền toát ra mặt nước hấp khẩu khí xuống lần nữa đi đánh cho nên nhất định là có thể trong nước thời gian dài ở lại đó chẳng lẽ bọn hắn không cần hô hấp không khí cao ca đột nhiên nghĩ đến vấn đề này trong không khí dưỡng khí là thân thể nhất định chất dinh dưỡng không có đồ ăn thân thể có thể định cái hai mươi ngày không có nước cũng có thể định cái sáu bảy ngày nhưng không có dưỡ khí ha h a có thể chuyển đồng hồ b ấ m dây nhưng đây là địa cầu tri thức có thể sống dùng đến hồng hoa hư cao ca dứt khoát nín hơi ở trong nước c h ậ m rãi đi thẳng về phía trước cao ca vừa đi vừa nghĩ thiếu dưỡng khí thân thể biểu hiện choáng váng đau đầu hụ thai tứ chi vô lực vừa nôn nôn mửa cũng tùy thời quan sát thân thể của mình tình huống rời đi thật lâu cao ca còn không có một điểm cảm giác thật đúng là đi cao ca hưng phấn trong lòng có thể nghĩ ta đây coi như là động vật lưỡng thê đi ả nhà a phi là lưỡng thê người biện lục nhất thể hư hư sớm muộn có một ngày ta sẽ đến cái biển lục không nhất thể hóa cao hứng cao ca vông ra bước chân bắt đầu ở trong nước chạy trốn thân thể của hắn tiến hóa tình huống vượt xa suy nghĩ của hắn hoặc là nói là thần hồn của hắn khi hắn không phát giác gì dưới tình huống toàn thân hắn năm triệu lỗ chân lông bản năng toàn bộ mở ra hấp thu trong nước hư không trong linh khí lại thông qua tự động vận hành ăn luyện pháp công pháp uy tích chậm chạp lại không một tơ tầm ngừng nghỉ mà vận chuyển vì hắn thân thể cung cấp đầy đủ năng lượng về phần dước khí tại cao ca không biết chút nào dưới tình huống đã đã mất đi tác dụng hoặc là nói bị cao ca o không không ca ca tại không nhất k h mại dưới tình huống lựa chọn một cái còn tính song đạt con đường dùng thân thể đi giải hưởng hoang dùng thân thể đi thích ư ứ n g hưởng hoang nhưng là lúc này tuyệt đại bộ phận hùng thú xử thế chi đạo cao ca không biết đây là hùng thú chi đạo đã biết thì phải làm thế nào đây đâu Hùng thú chương i nhiên đi đạo tất h sẽ mười cho cho, ca ca bảy có, có bà bối cao ca đã không có không tưởng còn lại hắn phát hiện chính mình có p h i ê n thoái một cái cực lớn cá thú nhìn chằm chằm vào hắn màu đỏ thân thể khổng lồ ở phía xa lập lòe cực lớn mạch nước ngầm không ngừng mà tại bên người bắt đầu khởi động cao ca có chút đứng không vững góc chân chậm trọng chứng vừa mới bắt đầu học được ở trong nước hành tẩu chạy trốn muốn cùng hung thủ tiến hành solo đây không phải l ạ i để cho tân binh một bắt được thương liền trên chiến trường cao ca trong nội tâm mắng chửi không biết cái kia cực lớn cá thú tại sao phải nhìn chằm chằm vào chính mình những ngày này hắn đã thấy được vô số bầy cá trong nước cá tựa hồ càng nhiều t ộ c đàn t r ù n g t r ù n g điệp điệp có thể che kín diện tích hơn mười dặm trong nước hơn nữa phổ biến thân thể thiên đại những thứ này mới là cá lớn thú trọng yếu khẩu phần lương thực mới đúng nha chính mình một cái tiểu bất điểm thật không có cái gì tài liệu đáng tiếc cái kia cực lớn cá thú tựa hồ muốn nếm thử loại này kiểu mới đồ ăn và h ư ơ n vị một mực không xa không gần theo sát hơn nữa càng đến gần càng gần cao ca nghĩ nghĩ dưới chân bắt đầu nhanh hơn thân thể chậm rãi về phía trước nghiêng đi tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa không ngừng điều chỉnh tư thế của mình để đạt được rất cao tốc độ cái k i a cá thú cũng trách cùng được tới gần đã có thể thấy rõ ràng nhưng vẫn không có khởi xướng tiến công một mực hiếu kỳ nhìn xem không ngừng biến hóa dáng người cao ca cá thú có một lớn lên giống thị t viên lại ít nhất có hai trượng lớn nhỏ đầu trên đầu không có lông bẩm tất cả đều là đỏ rực vỏ cứng vẽ có màu vàng kim óng ánh v v v đỡ đòn hai cái dài hơn một t r ư ờ n g sừng nhọn một cái ba bốn trượng lớn lên hồng vi xúc tu sinh trưởng ở hai cái cực lớn cá trong mắt đang lúc không ngừng mà nhẹ nhàng vung vẩy hơn một t r ư ệ n g r ộ n g đích tròn n g o à i miệng hiện đầy hai thước đến lớn lên răng nhọn cực lớn đầu s ắ t phần sau là một vòng đỏ rực vây cá như một thanh khổng lồ hồng cái dù che lại cá thân tia thân như cá chép dài bảy tám t r ư i n g đỏ tươi vây đuôi như là thiêu đốt l ử a cháy bừng bừng tùy ý phấp hối cả con cá giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm đem khắp thủy vực đều phủ lên được sáng giỏi sáng sủa cao ca lại âm thầm nhữ mày hắn ở đây hồng hoàng đã hành kinh mấy trăm ngàn ở bên trong gặp được vô số g i á thú hông thú phát hiện một cái trong đó quy lu càng là lớn lên cân đối lại càng lợi hại nếu như lại xinh đẹp một ít vậy lợi hại hơn cái này con cá thú tuy nhiên chỉ có dài bảy tám trượng có thể lớn lên như thế xinh đẹp thậm chí có thể nói là xinh đẹp nên có bao nhiêu lợi hại đâu cao ca trong nội tâm âm thầm bồn trồn không biết địch nhân sâu cạn vẫn là không nên tìm đường chết tùy thời chuẩn bị c h u y ể n t ố n g lui lại có thể chạy một hồi cái k i a cá thú một mực ở đằng sau nhàn nhã theo sát không có lộ ra một chút xíu địch ý cao ca thấy vậy cũng liền không cần sốt ruột đào tàu tiếp tục thí nghiệm trong nước phương thức đi lại trong mắt một mực cảnh giác cá thú nhìn hắn đong đưa vây đôi không có cảm giác cũng ngừng chạy trốn đạp đạp động tác hóa thành cao thấp đong đưa hai chân thân thể để nằm ngang cải thành bơi lội tư thế tốc độ lập tức trở nên càng thêm mau lẹ như con cá giống như về phía trước tháo chạy cái k i a màu đỏ cá thu ánh mắt lộ ra ám thần sắc nhìn xem phía trước tiểu bất điểm trong chốc lát dương nhanh mốt vớt trong chốc lát vừa học chính mình đong đưa thân thể chậm quá về phía trước chạy trốn đã ăn no rồi hung thú cũng không có lần nữa săn mồi dục vọng như vậy cái tiểu bất điểm cũng không đủ hắn một mụ ăn quả làm sau khi ăn xong tiêu thực xem cái việc vui cũng liền nhàn nhã theo sát cao cá xem cao ca nhưng lại không biết như trước khẩn trương về phía trước bơi đi lại phát hiện cái tư thế này cũng có hạn chế chính là đối lực chân lợi dụng chưa đủ nhân sinh ra hai chân trước sau đạp đạp có thể lớn nhất hạ n độ phát huy hai chân lực lượng cao thấp đong đưa chịu lực không đồng đều cũng không nên phát lực sử dụng khí lực còn không ít thật không là tốt biện pháp thấy kêu hồng ca thu không tiến công đoán chừng bụng không đói bụng cũng liền hơi chút bông một ít lo lắng lần nữa ngay ngắn thân thể lại nghiên cứu sao trong nước chạy bộ nhanh hơn nhanh chóng vì thích hứng nước chạy giảm bớt nước chạy ngăn cản cao ca thân thể bắt đầu có chút chấn động đong đưa hai tay không ngừng mở ra trước người nước chạy lại để cho trong nước xuất hiện rất nhỏ khe hở thân thể lập tức rất nhanh xuyên qua đi vào cao ca híp lửa mắt mặc cho thân thể không ngừng mà điều chỉnh chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh chậm rãi đuổi theo vừa rồi du động tốc độ lại từ từ vượt qua đi qua cũng bất giác cao ca ngắm hồng cá thú liếc chứng kiến hồng cá thú bãi liễu bãi đầu cái đôi hất lên lập tức liền hướng lấy phương xa bơi đi một đoàn hỏa diễm ở trong nước l ó i lên liền biến mất cao ca trong nội tâm cả kinh n g u y ê mã đây là đang bơi lội ư không phải tại phi lấy lại tinh thần cao ca chạy một thân mồ hôi lạnh k i nói h nhìn cá thu khang nhảy chính không phải không khang thế nhưng thành. phút khang không nhiêu, thích chưa thành. ngạc ngừng biến mất tốc độ, đã đạt đến lớn lợn rừng đường động tốc độ. muốn biết rõ, đây chính là ở trong nước cá, không phải trên không trùng, ca đường xuống nước này, cũng liền cùng đường tiến vào trong nước, thích đứng đến bây giờ, tốc độ vẫn chưa tới trên n giảm giờ lại, đạt đại đại ca tốc tốc ca, cao ca tốc cao ca lúc trước tốc tốc mà mất xem Mà kém mặt đất một là là vào biết giờ, tới sau, bao bất đất độ, đã độ, đây độ độ độ rõ, bây ở cách khác vừa rồi cái kia cá t h u du động tốc độ đã là cao ca gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa đây nhất định không phải con cá này thú cao nhất tốc độ kiếm ăn t ca nghĩ nghĩ, vì né tránh hồng ca thú cao ca trong nước tả hữu sức chạy lại lặn xuống đáy nước mấy ngàn trượng phía dưới phát hiện đáy nước tuyệt không khác có thật nhiều cực lớn loài cá phát ra đặc biệt hảo quang đáy nước trong đặc biệt thực vật trong cũng có rất nhiều sáng lên thậm chí có chút ít náo nhiệt cảm giác cao ca nhặt được mấy viên chân trâu giống nhau hạt trâu tránh đi một ít cá lớn thú chậm dãi ở trong nước du lịch chạy mấy canh giờ đoan chừng đã chạy đã qua non nửa cái thạch hồ vừa vặn nhìn xem cái này đáy nước thế giới sẽ sáng lên con cá đại đô mạnh mẽ đâm tới cao ca cũng không đi t r e o t r ọ c đi trốn sẽ sáng lên bụi cỏ thực vật cũng không phải loại lương thiện cao ca bị quấn lấy hai lần thẳng đến đem nhành lá toàn bộ chém đứt mới thoát thân sau đó lại trốn tránh sáng lên thực vật đi xinh đẹp san hâu ngược lại là tìm được mấy tủng bàn hồi tử kim cung bị làm đống rác tại nơi hẻo lánh một đường đi một chút nhìn xem đã hành tẩu đã đến thạch trong hồ khu vực thành kinh một cao á ánh sáng i núi sần nhỏ bên cạnh, c ca tùy lướt tới, đột mấy ý nhìn lướt qua, mấy cái bước nhanh tới, lại đột nhiên lại bước qua, cái dư ừ n g b ớ c quay đầu lại nhìn vị ề phía lai l c Cảm giác h này, r ấ thoáng quen t u ộ c c a Ca cuộc cho thuộc, bước, cảm vừa nhữ không mình xong quen mày, làm là vài gì g biết đi i rốt vật trở về c kia lại tới ữ a Cao Ca o dư vị t h á n một phát đúng rồi đây không phải truyền t ố n g về tử kim cung cái t r ù n g loại kia không gian truyền t ố n g cảm giác ư chẳng lẽ mình vừa rồi liên tục truyền t ố n g hai lần cao ca qua lại lục lọi mấy lần rốt cục xác định tại một cái hòn đá nhỏ trên tổ chỉ cần vừa sải bước qua thì có cái loại này truyền tống cảm giác tại hòn đá nhỏ ổ bên cạnh ngồi trồn hồng xuống cao ca cẩn thận dò xét cái này hòn đá nhỏ ổ đen sì thoạt nhìn cùng quanh mình không có chút bất đ ộ n g chẳng lẽ bên trong có cái gì trận pháp vận hành cao ca dội ra một tay liền đệ xuống hòn đá nhỏ ổ không có cảm giác nào nhưng chỉ cần nhấc chân vượt qua đi cái loại cảm giác này sẽ chuyển đến dùng bạch nha bổ hai ghi bàn từ đồng đồng đập phá vài cái hòn đá nhỏ ổ như trước đen sì không có chút biến hóa thế nhưng là có thể ngăn ở bạch nha ghi bàn bổ chém từ đồng, đồng đánh nệ sẽ là bình thường hòn đá nhỏ ư cao ca nghĩ nghĩ một tay bắt lấy hòn đá nhỏ ổ phát động truyền t ố n g xem có thể hay không đem cái này hòn đá nhỏ ổ rơi vào tay tử kim cung không muốn hai mắt tỏa sáng vậy mà không có rơi vào tay tử kim cung ngược lại là truyền t ố n g đã đến một cái cực lớn trong huy động trong động tích thủy đều không một viên cho mù mịt hạt trâu lăng không lơ lửng trong huy động có bà bối cao ca kinh h ỉ nói vừa x à i bước tới thò tay sẽ đem treo trên bầu trời hạt trâu hai xuống hạt trâu bụi bẩn thoạt nhìn không chút nào thu hút cũng không biết có chút cái gì dùng nhưng có thể lăng không lơ lửng khẳng định thật là tốt bà bối bốn phía lại cẩn thận tìm tìm cũng không có một vật có thể vào mắt cao ca tâm thần k h ẽ động lần nữa phát động truyền thống lần này như trước không có chuyển quay lại tử kim cung rồi lại đứng ở hòn đá nhỏ ổ bên ngoài cao ca đi đi lại lại vài bước ly khai hòn đá nhỏ ổ phát động truyền thống lập tức về tới tử kim cung xem ra tử kim cung còn có bài trừ mê t u n g trận pháp công hiệu cao ca h à i lòng gật gật đầu đem hạt châu đặt ở một đoá lá s e n trên cao ca lại ra tử kim cung tiếp tục hướng đi về trước đi chương m ộ ư ơ i tám an ta một đồng cao ca lao ra mặt nước tốc độ lập tức tăng gọt gấp mấy lần đã có thể có mặt đất tốc độ bảy tám phần tài nghệ sau lưng truyền đến áp lực cảm giác lại càng ngày càng nặng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đoàn hỏa diễm giống như nước bao xông ra mặt hồ một ư ơ i trượng trở lại theo trên dưới một trăm h ơ n giảm như thiểm điện tuân hướng chính mình dĩ nhiên là cái con kia hồng c á thú chẳng lẽ cái kia bảo bối là nó cao ca dưới chân phát lực tốc độ lại tăng lên một chút d ố c sức l i ề u mạng hướng về tây phương chạy như điên trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách bất quá một lát cái kia hồng ca thú liền đuổi theo cao ca theo ngoài mấy trăm trượng lướp đi mặt nước hỏa diễm giống như cái đuôi tại mặt nước bay xuống thân thể cao lớn tốc độ bạo tăng bay lên trời hướng về cao ca như thiểm điện đánh tới hồng c a thu cực lớn rất tròn trong mắt sớm đã không có mấy canh giờ trước rất hiếu kỳ t o á t ra hừng hực l ử a giận miệng đầy răng nhọn phát ra tia sáng lạnh lẽo nhắm ngay chạy trốn trong cao ca cao ca mạnh mẽ nhảy lên về phía trước thoát ra hai trăm ba trăm triệu nhưng nhìn tốc độ trên không trung cũng sẽ bị hồng c a thú một ngụm cắn vội vặn cao ca bay lên không đến chút cao lập tức truyền tống về tử kim cung bỏ qua bậc nhà nắm lên từ đồng đọng lại truyền tống ra ngoài thân thể đã lăng không đứng thẳng đang đối diện lấy như thiểm điện tiếp cận hồng cá thú An ta một gậy. Ca c đang đang ca ca. tiếng nặng nề m tiếng vang t h u y ể n đến cao ca một gậy đã thật sự đập nện tại hồng cá thú đầu sắt trên đỏ bừng đầu sắc lập tức lom xuống dưới hồng cá thú cực lớn trong mắt nhất định giống như ngốc trệ thân thể khổng lồ hơi rẽ vào cái phương hướng gậy hướng mặt hồ như trước quán tính vọt tới trước vây lưng hung hăng đâm vào cao ca trên người đem cao ca đánh bay mấy ngàn trượng xa sau hồng cá thu giống như đã mất đi chi giác rơi xuống mặt hồ k í c h này sinh ngập trời bọc nước lại chậm dai chầm xuống cao ca bị bị đâm cho toàn thân kịch liệt đau nhức như thiểm điện thu hồi từ đồng đồng cũng không dám đi thăm dò xem hồng cá thu đến cùng bị chính mình một gậy đánh cho như thế nào chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức như trước về phía trước chạy trốn không quá nửa cách giờ tốc độ cao chạy trốn cao ca liền thấy được phía trước bên cạnh bờ loại bạch ngọc thách bích trong nội tâm đại hỷ chỉ cần vừa lên bờ hồng cá thú cũng chỉ có thể nhìn mình d ư ơ n g mắt nhìn đang cao hứng đang lúc sau lưng lại chuyển tới sóng nước buốc lên thanh â m cao ca nhìn lại vong hồn đại mạo hồng cá thú lại đổi u tới ngoài mấy chục dặm thân thể r á n mặt nước trượt tốc độ lại so ở trong nước vừa nhanh ba phần cao ca hét lớn một tiếng dưới chân lần nữa ra tốc như thiểm điện điên cuồng chạy qua trên dưới một trăm ở bên trong mặt nước hướng về bên cạnh bờ đánh tới hồng cá thú lần nữa bay lên trời hướng về cao ca một đầu đâm vào cao ca hai chân đã rơi xuống bên cạnh bờ m ặ đá mạnh mà phát lực tốc độ hồi phục bình thường như thiểm điện đã đi ra bên cạnh bờ nhảy lên mấy trăm trượng xét qua hơn hai ngàn trượng dài không hướng về thạch hồ tây bờ núi xanh mà đi lướt qua mấy ngàn trượng hồng cá thú tại cao ca ly khai bên cạnh bờ lập tức một đầu kim xuống tại bên cạnh bờ đá lớn trong đập phá cái thật lớn lỗ thủng hòn đá về ra lại thẳng tắp đính tại bên cạnh bờ đá lớn trên hồng cá thú vây đôi bại xuống theo thạch bờ lỗ thủng trong rút ra cực lớn đầu s á c lại người lập dựng lên bảy tám trượng thân hình thẳng tắp đứng ở mặt đá trên hung hành trong mắt gắt gao nhìn thẳng hướng về phương xa chạy đi cao ca cao ca quay đầu lại nhìn thẳng qua chứng kiến hồng cá thú nhân lập dựng lên hung d ữ nhìn mình không khỏi cười cười lên b ờ chính là đại gia thiên hạ của ta ngươi cái kêu bà bối từ nay về sau liền họ cao đi ra trên dưới một trăm ở bên trong chậm rãi để tốc độ t h ấ p độ toàn thân cơ bắp đau đớn không xương đều nhanh muốn tản về bụi vận khởi một đoạn hành tẩu loại ba nghìn rèn thể pháp công pháp án lấy quy định tư thế hành tẩu điều chỉnh tốt thổ nạp tiết tấu một bên hành tẩu một bên vận công luyện thể thuận tiện c h ư a thương như vậy vật công tốc độ cũng chậm xuống dưới đã đến bầu trời tối đen cũng không quá đáng đi ra trên dưới một trăm ở bên trong may mắn chính là cái này thạch hồ phía tây bất quá mấy trăm dặm bên ngoài thì có xanh tươi thân núi đ ứ n g lặng nhìn tình hình những thứ này núi lại là trên mặt tảng đá tạo ra cao ca dừng lại công pháp thân thể đau đớn đã nhẹ rất nhiều thích thú hơi chút nhanh hơn bộ pháp hướng về núi lớn chạy đi cái này thạch trong hồ cá thú quá kinh khủng vẫn là cách khá xa chút ít sò、so、xanh an tâm bất quá một phút đồng hồ cao ca bỏ chạy đã đến chân núi cái kia núi cao bất quá hơn hai vạn trượng nhưng là thuộc về núi nhỏ cao ca vượt qua phía trước vài tòa núi nhỏ tìm tọa bốn năm vạn trượng núi bỏ lên tại đỉnh núi tìm khối đại thụ ngồi xuống tử kim cung trong còn bảo tồn mấy ngàn cân đ ư ờ n g khang thịt không bỏ được ăn cao ca nhịn đau móc ra mấy chục cân thịt lại hơn mười cái trái cây d ễ cây hạt thông các loại từ từ ăn hết lại bắt đầu vận công luyện thể thuận tiện chữa thương mặc dù biết chỉ cần trở về tử kim cung ngủ một giấc thân thể bị thương sẽ biến mất nhưng cao ca đã quyết định trừ phi không có cách nào tận lực không sử dụng tử kim cung chữa thương cùng truyền thống công năng muốn chữa trị cao ca thương thế cùng với truyền thống cao ca ra vào nhất định muốn sử dụng tử kim cung năng lượng cao ca không biết tử kim cung có bao nhiêu năng lượng chứa đựng cũng không biết như thế nào bổ sung tử kim cung năng lượng nếu bạn nhất tử kim cung năng lượng tiêu hao hết xong cái này việc vui liền lớn hơn cao ca chẳng khác nào là đã mất đi cái này duy nhất nhà cho nên vì ổn thỏa đề đang không có hoàn toàn giải tử kim cung thời điểm cao ca liền tận lực dùng một phần nhỏ tử kim cung chỉ đem tử kim cung trở thành chữ vật chỗ cùng với cuối cùng đường lui một chuyến công pháp vận chuyển hoàn thành cao ca đứng lên đưa tay ra mời lưng m ỏ i bị đụng bị thương cơ bắp đã hoàn toàn khôi phục chỉ có khung xương như cũ có một chút cảm nhận sâu sắc có lẽ bị đụng nứt ra một chút nhưng chỉ cần có một một hai ngày sẽ hoàn toàn khép lại cao ca rất hài lòng bây giờ thân thể tình huống tuy nhiên vẫn không thể trèo núi nhảy xuống biển đang vân ra vũ tự do bay lượn như một cái thần tiên giống như hướng bơi bắc hải hoàng hôn thương nô không thể một tiếng ra khỏi vỏ phi kiếm ngay lập tức bay ra giết địch ở ngoài ngàn giảm nhưng so với bình thường đánh võ trong tiểu thuyết đại hiệp cao thủ cái gì không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần chính là chút ít che mặt cái này hiệp cái kia hiệp sợ rằng cũng phải bị chính mình treo lên đánh nhớ tới lấy trước kia chút ít hâm mộ đấu kỵ hận nhân vật cao ca trong nội tâm tràn đầy cảm giác về sự ưu việt ta hiện tại mặc dù còn là một phạm nhân nhưng đã không tầm thường đáng tiếc không có ai chứng kiến chỉ có tự mình một người cười ngây nô cao ca đột nhiên có chút nhớ nhung niệm trước kia thế giới ôm bạch nha cao ca khẩn trương một ngày thần kinh chậm rãi lòng x u n g dưới buồn ngủ tập kích chạy lên não mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua vừa thoát khỏi nguy hiểm cao ca giấc ngủ kỳ thật rất cạn nửa đêm thời gian trong lòng một cổ tim đập nhanh lần nữa nổi lên cao ca lập tức mở mắt ra lại là này cổ quen thuộc h o à n g hốt cảm giác chẳng lẽ lại có cùng hồng cá thú đồng cấp hung thú theo dõi chính mình cao ca cẩn thận lắng nghe chậm rãi cảm giác một hồi cực kỳ thật nhỏ tiếng bước chân theo dưới đỉnh núi mặt hơn ngàn trượng chỗ chuyển đến theo như thanh âm kia chuyển đến phương hướng lại thẳng tắp chỉ hướng chính mình cao ca nằm nghiêng thân thể vô thanh vô tức vòng vo cái phương hướng đối với phía đông dưới núi hai mắt có chút mở ra một đường nhỏ kẽ hở tự đ ợ i đến địch nhân kia sờ lên đến trên đất bằng dù cho gặp lại đại đương khang cấp bậc này h u n g thú cao ca cũng không hề sợ hãi thanh âm tiếp tục nhẹ nhàng chuyển đến mặc dù cực kỳ nhỏ tâm nhưng đối với quanh năm tại trong núi hành tẩu sinh hoạt cao ca mà nói không đế là dơ đuốc cầm gậy mà xông tới mà đến cao ca trong nội tâm có chút n g h i kỵ cái này chỉ hai chân hung thú tựa hồ đối với trong rừng hành tẩu cũng không quá am hiểu chẳng lẽ nói bởi vì thực lực cao không thèm để ý những thứ này ẩn nấp thủ đoạn cao h h o i kim cười đáp l ã ca o ca trái tim bỗng nhiên co rút lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rốt cuộc bất chấp giả bộ ngủ tập kích địch nhân mạnh mà đứng lên nhìn xem người nọ hét lớn một tiếng người nào thanh â m run rẩy tràn đầy khó có thể tin lại dẫn khôn cùng bụi sướng bóng người kia lập tức dừng bước chừng mắt hai mắt căm tức nhìn cao ca trong miệng phát g i ha ha t h a nhâm mượn nhờ mặt trăng sao trắng loạn ánh trăng cao ca thấy rõ người tới hình dạng không cùng thất vọng tập k í c h chạy lên não đây không phải người đây là một cái lớn lên có ít người hình hung thú một cái chùi lùi đầu to xác không có tóc lông mi không có lô thai hai cái không có mí mắt tròn con mắt cái mũi chỉ có hai cái lỗ nhỏ và vào mồm hình cầu hiện đầy vô số răng nhọn thân thể trắng non b o n g loáng nơi bả vai mọc ra hai cái vây cá giống nhau gai x ư ơ n g có màng thịt liên tiếp thân thể có điểm giống con rơi cánh bằng thịt hai cái đùi không có gì cơ bắp cốt cách cực lớn đủ bộ vị mọc ra cái ba trào chân trong n g a y mắt cao ca liền thấy rõ vật kia toàn cảnh sau đó lại lập tức sẽ đem nó theo nhân loại đã khai trừ đi ra ngoài lớn lên cái này đều dạng cũng xứng làm người có được nhân loại quyền sở hữu hạn cao ca tự động ủy nhiệm là bên ngoài ủy viên hội chủ chỗ ngồi trực tiếp liền làm cho nhân loại định nghĩa xác định điều thứ nhất nhan giá trị điểm thấp hơn tám lượng kim cũng không thể làm người mà trước mắt vị này lớn lên có thể làm cho tám lượng kim cười đáp lão cho nên nhất định không phải nhân loại thật đ á n g chết lãng phí tình cảm của ta cao ca hung hăng nghĩ đến vươn người đứng dậy lập tức liền nhảy đến q á i vật kia bên người một đao bổ tới quái vật kia vừa bị cao ca một tiếng hét to lại càng hoảng sợ còn chưa kịp tức giận tấm lụa ánh đao liền như thiểm điện bổ tới bể bụng bay lên trái vây cá vừa đỡ Xoạn! quái vật kia trái vây cá cốt vậy mà cực kỳ cứng r ắ n cứng cỏi lại đem cao ca bạch nha bắn lên cao ca trong nội tâm khẽ giật mình trong tay lại tuyệt không chần chờ trường đao xẹt qua một cái vòng tròn lại một đao chém về phía quái vật dưới bụng quái vật kia không quan tâm mạnh mà nhảy lên bén nhọn gai xương nâng lên như thiểm điện đâm về cao ca thể diện cao ca cũng không muốn cùng hắn đồng quy vô tận mạnh mà nhảy lùi lại một đao b ổ về phía nó gai xương lại bị gai xương bắn ra quái vật kia dưới chân nhảy lên vậy mà cũng như thiểm điện theo vào tả h ư u hai hàng ba đến năm thực dài gai xương như hai thanh lợi kiếm mạo hiểm trắng bệnh ánh h n y quang không ngừng đâm về cao ca cao ca trái chi phải ngăn cản có chút không thể làm gì cái này đặc biệt sao quái vật gì hoàn toàn không có cao thủ p h o n g phạm từng chiêu tìm người thể diện nhất h ậ u đối với chính mình trường đao lại không chút nào phòng ngự ngươi đây là muốn c h ế t ta bị bức phải có chút l u ố n cuống tay chân cao ca hung hăng nghĩ đến thân thể tả hữu nhảy động liên lụy quái thú thân thể tả hữu chuyển động thời cao ca đại hỉ lập tức phát động mạnh mà nằm giặc người lẻn đến nó bên phải vượt qua bảy trường đao vung lên mà qua theo quái vật kia eo bụng đang lúc cắt qua quái vật bị cao ca trường đao kéo một phát phía bên trái ngược lại đi trên mặt đất một cái trở mình lại đứng lên hình cầu trong mắt hồng quang lập lòe trong miệng phát ra thấp giọng gào rú cao ca có chút không dám tin trong đao truyền đến xúc rác không đúng nâng lên bạch nha nhìn thoáng qua sáng trưng không có một k i a vết máu chậm trọng trứng quái vật kia đau thương bất nhập liền bạch nha đều phá không rách nó ra vậy còn đánh cho len sợi cao ca cùng quái vật đánh cho như vậy trong chốc lát cũng đem quái vật nội t ì n h mò được không sai biệt lắm tốc độ trên cùng mình không sai biệt lắm nhưng nó ba trào đủ tại bùn đất mà trong khá tốt nếu như đã đến trên tảng đá dễ dàng trượn tốc độ trên cũng muốn giảm giá khấu trừ lực lượng so với chính mình hơi nhỏ hơn thân thể cũng không có chính mình linh hoạt nhưng thân thể có thể tùy ý hối lượn g cao ca vừa rồi liền nó đạo không thể tưởng được vai của nó các đốt ngón tay khuỵu tay các đốt ngón tay thậm chí phần hông đều có thể tùy ý gánh mặt thân thể lại không có trước sau chi phân nhất thời sơ sẩy hoặc là nói vọt đến nó phía sau lưng sau hoàn toàn không có phòng bị bị quái vật gai xương tìm thoáng một phát trên lưng lưu lại đầu thật dài lỗ thủng cao ca bắt đầu nửa đường bỏ cuộc mọi người thực lực không kém nhiều hình như người ta đau thương bất nhập rõ ràng khai mở treo nhà ta không thể trêu vào đi cao ca xuất liên tục mấy ghi bàn đem mùi lạ bổ được lui về phía sau vài bước sau quay người liền hướng lấy đỉnh núi chạy tới đứng ở đỉnh quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy kia quái vật ha ha âm thanh đuổi theo lạnh lùng cười cười hướng về dưới núi n h y tới dưới núi cây cối lờ mờ cao ca tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem dưới chân lối ra theo từng k h o a đại thụ trên đỉnh mượn lực hướng về dưới núi lao đi đột nhiên cảm thấy sau lưng thanh â m khắc thưởng nhìn lại ta đi quái vật kia từ không trung thẳng tắp lao đến bén nhọn gai xương vẽ một cái muốn cắt đến cổ họng của mình cao ca cũng sợ đầu co g i lại chở mình liền từ đại thụ trên đỉnh lăn xuống dưới đứng vững góc chân ngẩng đầu nhìn lại như thế nào cũng không tin cái này ba cái trào chân quái vật có thể so sánh chính mình xuống núi nhanh hơn đã thấy lờ mờ trong rừng tây quái vật kia vậy mà trên không trùng triển khai gai sương bên cạnh cánh bằng thịt không ngừng trượt vòng vo mấy vòng rồi hướng lấy trong núi đứng đấy cao ca h i ệ n nhiên chuẩn bị lần nữa lao xuống ám sát cao ca nhức đầu không dám xuống chút nữa đi cái này rõ ràng cho thấy làm cho người ta nhà độ cao chỉ phải lần nữa hướng trên núi bỏ đi quái vật xem cao ca lại lên núi chỉ phải rơi xuống xoạt xoạt lại đuổi theo cao ca vừa nhìn giận dữ ni mã có hết hay không thực cho rằng l a o tử sợ ngươi nha quay người liền hướng quái vật đánh tới quái vật kia xử trí không kịp đề phòng bị cao ca giết được l i ề n tiếp lui về phía sau chân đứng không v ữ n g cùng nhường ra đường núi cao ca xông lên mà qua tại trong rừng cây hướng về dưới núi chạy như liên quái vật ha ha tức giận kêu vài tiếng dốc sức l i ề u mạng đuổi trong chốc lát phát hiện trên mặt đất đuổi không kịp lại một nhảy dựng lên hướng về dưới núi trượt rất nhanh liền vượt qua tại trong rừng chạy trốn cao ca lại rơi xuống đất dây dừa cao ca cao ca bị hắn khiến cho nổi trận lôi đình chỉ phải mà lại chiến mà lại đi lần lượt đột phá quái vật chặn đường lại một lần lần bị quái vật kia từ không trung đ u ổ i theo một người một thú đánh cho tiếng vang rung trời đập lấy vô số trăm trượng c ự mục dọa chạy vô số nghỉ lại tại trong núi g i a thú nhưng cao ca lại thủy chung không có biện pháp thoát khỏi quái thú cao ca nghĩ t h ầ m ban ngày mới phát giác được từ mình biện lục l ư ợ n g thê rất giỏi lập tức đã bị người ta lục không l ư ợ n g thê giáo h ấ n người này nha thật không có thể kiêu ngạo một kiêu ngạo lập tức cũng sẽ bị vẽ mặt còn không cách đêm ô ô khá tốt tại hồng hoang không ai chứng kiến một buổi tối đều tại solo cao ca tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng quái vật quả nhiên là quái vật đặc biệt sao thật cao nộ tính nha đánh tới hiện tại quái vật động tác cân đối chiều sâu đề cao rất nhiều một đôi gai s ư ơ n g đâm hoa chắt ngăn cản động tác làm được là càng đến càng thành thạo mà ngay cả cái k i a ba c h à o chân cũng học mình mở mới đá người n ni mã vậy mà đang cùng mình cắn xé nhau thời điểm học tập tiến hóa tiếp tục đánh xuống vậy còn rất cao minh cao ca một chút d o xét gặp rời chân núi đã chưa đủ ngăn trượng bất quá một hai lần sung phong liều chết là chương ó t ể lao lúc cao xuống núi, đến lúc đó, không đó, độ có ợ t thể chỉ có c h mắt h mình Như h ì n vẫn n đã đi ra. Như vậy quái ra. vậy vật, vẫn là k ô nên đi treo trọc, hai đi Lại thì tốt hơn.、Lại、nhìn s n g bầu t r ờ mươi ặ t trăng sao đã bắt t r đến sáng sao sớm đã đầu đã ở lùi, ớ c hắc cám nhất lúc nhất không lâu, phía trắng đông nên bất lâu, sau, qua để r nhưng cách chết này có tính k i ê n thiết cao ca cho quái vật kia thấy không hiểu đấu ni mã đến thăm tìm phiền thoái là ngươi hiện tại rút đi cũng là ngươi nhìn ngươi cái kia đôi mắt nhỏ thần cái này đặc biệt sao vậy mà đang trách ta chẳng lẽ muốn ta d ư ớ n cổ lên cho ngươi t r ọ n g ngươi cao hứng ta đây đặc biệt sao làm sao bây giờ có nói đạo lý hay không nha cao ca càng nghĩ càng giận lại làm cho người ta hành vi rơi xuống cái định nghĩa người không cần cùng hung thú giảng đạo lý đánh chết hung thú có đạo lý ăn hết hung thú cũng có đạo lý tự mình vui cười a thoáng một phát cao ca quay người hướng tây chạy tới rời đi trước cái này không nói đạo lý hung thú hơn nữa v u n g ra bước chân cao ca chạy như một làn khói mấy ngàn dặm mới thả chậm bước chân lại bắt đầu khắp núi tìm trái cây đỡ đói tìm chỉ thuận mắt ra thú đưa cho nó một đ a o ăn no nê sau lại tiếp tục ra đi một bên vận công luyện thể một bên suy nghĩ như thế nào đối phó quái vật kia hồng hoang không thiếu cái lạ lần sau gặp mặt đến một cái đ a o thương bất nhập tuyệt không kỳ quái phải có chỗ đối sách mới được cao ca bạch nha tường bổ tới trên người của hắn bốn chi thậm chí trên cổ có thể ngoại trừ bắt nó đánh cho cái l à o đảo cọm lông sự tình đều không có cặp kia tròn căng mắt to hẳn là nhược điểm đáng tiếc đề phòng quá nghiêm mật khó có thể công kích được nhưng chưa thử qua cũng không dám xác định chỗ đó chính là nhược điểm vậy còn có biện pháp nào có thể thủ thắng đâu đâm chết không được nó đau thương bất nhập cũng chém không chết chết cháy hồng hoang làm cho không xuất r a hỏa đến cũng không được ngã chết cũng được không thông người ta thế nhưng là lục không lượng thê cao lớn trên giống đập chết không được nó sáu cao ca dừng bước lại đập chết cách chết này có tính kiến thiết tựa hồ có thể cân nhắc cao ca nghĩ nghĩ lại trở về lần tử kim c u n g thuận tiện đem hôm nay hái trái cây hạt giống phóng tới bên trong đem tử đồng bổng lấy đi ra vung vẩy vài cái ba mươi cân gậy đồng cử trọng đ ư ợ k i n h sau đó cao ca lại bắt đầu là giết chết quái vật thiết lập chiến trường bùn đất mà trong là kém nhất một là quái vật kia tại bùn đất trong đất đứng rất ổn hai là t ử đồng đồng bắt nó đập xuống đất mặt đất sốt u cũng không nhất định có thể đập chết hắn tốt nhất là tại thạch bên hồ mặt đá trên chỗ đó mặt đá so sánh bóng loáng quái vật đứng thẳng không có bùn đất mà trong ổn định đem quái vật nện ngược lại sau mặt đá có thể làm như cái thức gỗ vừa vặn nện đũa quái vật dù cho bởi vì mặt đá không đủ cứng rắn nhưng chỉ cần hơi chút ngăn cản vừa đỡ từ đồng, đồng nện ở trên người nó nện không phá hắn ra cũng có thể bắt nó nội tạng chân vỡ cao ũ n g ca bỏ buổi tối. Buổi tối ca lên trên một tòa sáu bảy vạn trượng núi cao chung quanh giỏ xét một lần cũng không tìm được vật gì tốt lại chứng kiến phương bắc dưới núi trên dưới một trăm ở bên trong chỗ một cái rộng hơn mười dặm dòng, dòng sông hội tụ lấy tất cả trong núi dòng sông nhỏ chạy xuống nước chạy Trùng điệp điệp trùng đêm i ệ p đ khuya ư ông tử đồng đồng ngủ cao ca lại bị bừng tỉnh cái kia cảm giác quen thuộc lại một lần dùng tới trong lòng như cũng là cặp kia đủ rơi xuống đất thanh âm cao ca đã phẫn nộ vừa vui tức giận quái vật kia không dứt dây dưa lại mừng rỡ quái vật kia đưa tới cửa đến không cần chính mình đi tìm người đã muốn chết cũng đừng trách lòng ta h u n g á c cao ca hung hăng mà nghĩ đến đem bạch nha liền vỏ kiếm đao chăm chú thắt ở trên lưng cao ca nhắc tới từ đồng đồng cũng mặc kệ phương bắc đi lên quái vật theo phía đông trượt hạ sơn đi vào trên đất bằng quả nhiên trong chốc lát quái vật kia liền nhanh chóng lướt đi xuống dưới cao ca cũng không để ý tới hướng về phía đông thạch hồ liền chạy trốn đi qua quái vật kia dốc sức l i ề u mạng đuổi theo cao ca cũng không cùng hắn dây dưa mỗi lần bị đuổi kịp liền phần thưởng hắn một vậy đem hắn sau khi bước lui lại tiếp tục chạy về phía trước quái vật kia lần này không có tối hôm qua liều mạng như thế không biết là bởi vì cây gậy đánh cho hắn khó chịu vẫn có còn lại nguyên nhân gì nhưng một mực đi theo không tha cao ca chính là tâm ý đi nhanh về phía trước chạy chạy hơn hai ngàn ở bên trong đột nhiên phát hiện quái vật kia lại đứng vững không hề truy kích ha ha vài tiếng quay đầu lại liền chạy cao ca có chút vào đầu cái này đặc biệt sao quái vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng làm người muốn kiên trì biết không người bộ dạng như vậy cả đời cũng đừng nghĩ là người cao ca nghĩ nghĩ nếu như nó buổi tối hôm nay có thể tìm tới chính mình vậy ngày mai nó khẳng định cũng có thể tìm được chính mình vẫn còn là thạch bên hồ thượng đẳng lấy nó hạ quyết tâm cao ca tiếp tục hướng trước quái vật kia đã đi ra cao ca chạy trở về cao ca ngủ ngọn núi kia n g ọ t đạo phương bắc chỉ chốc lát s a u đã đi xuống phương bắc cái kia sông lớn biến mất không thấy cao ca một buổi tối lại chạy trở về thạch bên hồ này tỏa vạn trượng núi nhỏ bên cạnh trời còn chưa sáng ô n tử đồng đồng ngay tại chân núi nghỉ ngơi chờ quái vật lần nữa tìm tới tận cửa rồi nơi này cách thạch hồ còn có mấy trăm dặm xa cao ca nhưng cũng không dám rời hồ thân cận quá cái con kia hồng cá thu quá lợi hại vạn nhất hắn n h à o tới cao ca không biết mình còn có thể chạy hay không mất đợi đến lúc hừng đông q u á i vật kia một mực chưa có tới cao ca tại núi bên cạnh tìm chút ít trái cây làm bữa sáng ăn xong bắt đầu khắp núi tìm kiếm q u á i vật xào huyệt theo như cao ca đoán chừng q u á i vật kia có lẽ ngay tại thạch bên hồ nghỉ lại sẽ không rời đi qua xa khuya ngày hôm trước chính mình cũng không ngủ bao lâu nó liền sờ lên đã đến nhất định là hang hồ tại phụ cận nếu không sẽ không nhanh như vậy phát hiện mình cái này người từ ngoài đến có thể lệnh cao ca ngoại ý muốn chính là bất quá vòng qua một cái sơ g ố c liền phát hiện quái vật vẫn chân một đạo theo thạch bên hồ hướng trên núi đi một đạo theo trên núi hướng thạch hồ đi dấu chân rất mới h i ệ n nhiên chính là khuya ngày hôm trước lưu lại ni mã quái vật kia dĩ nhiên là theo thạch hồ bỏ lên đây là biển lục không ba tê nhất thể chẳng lẽ là cái con kia hồng cá thú phái tới báo thù cao ca lại đang t r u n g quanh vài tòa trên núi tìm tìm cũng có quái thú dấu chân nhưng nhìn dấu vết rõ ràng không phải sắp tới lưu lại mà lại đều có quay về hồ lớn dấu vết cao ca có chút chân nếu như là cái kia hồng cá thú chính là thủ hạ cái kia thật sự có chút ít phiền thoái không biết hồng cá thú còn có hay không còn lại chính là thủ hạ đến lúc đó một loạt trên xuống chính mình thế nhưng là hai đấm nan địch tứ trưởng bị người vây đánh tư vị cũng không hay chịu lại một cái cao ca một mực không dám khẳng định cái kia xinh đẹp hồng cá thú có thể hay không lao ra bên hồ mấy trăm g i ả m sau đó một đôi mong chụp chết chính mình tuy nhiên lý tính nói cho hắn biết rất không có khả năng nhưng đây chính là hồng hoang xuất hiện sự tình gì cũng không thần kỳ người ta côn bằng thế nhưng là lên như diều gặp gió chín vạn dặm chương á i này m hai mươi mốt hoành công ngư cao ca đem tử đồng đồng đặt ở một cái thạch pha từ bên cạnh nhưng là chuẩn bị cùng quái vật xô lỗ lúc thình lình trên mặt đất nhặt lên tử đồng đồng cho nó một cái hung ác tin tưởng có thể đem nó đánh mơ hồ muốn biết rõ tối hôm qua quái vật đuổi theo thời điểm cao ca thế nhưng là cố ý lưu lại một tay không có lại để cho quái vật biết mình trong tay cái này từ đồng đồng là một m lợi hại vũ khí ngồi xếp bằng trên mặt tảng đá bạch nha khổ khổ đặt ở trên hai chân nhìn xa xa hồ lớn phương hướng mặt đá hình thành trong như gương loang h o a n g có thể chứng kiến mấy trăm dặm bên ngoài b ọ t nước vẩy ra loẹ loẹ bạch quang hồng hoang không giống địa cầu như vậy mặt đất tối lượng chỉ cần có đoạn khoảng cách nhân vật đều chìm vào đường chân trời phía dưới tại hồng hoang chỉ cần n g ư ơ nhãn l ư c tốt rất xa đều có thể chứng kiến hoặc là n g ư ơ đủ cao lớn tựa như bất chu sơn rất xa đều có thể bị người chứng kiến cao ca lúc này lại chỉ có thể loáng thoáng xem cái đo đếm trăm dặm thực lực vẫn là rất thấp hơi cao ca chậm chạp mà tu luyện ba nghìn rèn thể pháp cái này rèn thể pháp nhưng là tùy thời cũng có thể tu luyện tư thế nhiều có thể đối ứng thông thường bất luận cái gì thân thể tư thái đi vào hồng hoang đã gần hai mươi năm tại tiểu thung lung ở bên trong chờ đợi hơn ba năm đến hoàng kim ngọc thạch núi trước đi đường tu luyện qua một năm tả hữu tại hoàng kim ngọc thạch núi tu luyện hơn ba năm sau đó lại là hơn mười năm đi đường trước sau tính toán đã tiếp cận hai mươi năm cao ca thực vì chính mình hai mươi năm lấy được thành tựu kiêu ngạo hắn làm cho nhân loại lực lượng cực hạn đề cao năm nghìn lần tốc độ cực hạn đề cao năm trăm l ầ n làm cho cả nhân loại theo g i ã thú đồ ăn cấp bậc tăng lên tới hung thú cấp bậc tuy nhiên vẫn chỉ là cấp thấp hung thú cấp bậc nhưng ở hồng hoang đại địa đã có thể chú ý cẩn thận mà sống được không còn là đảm nhiệm thú xâm l ư ợ c hoảng sợ không chịu nổi một ngày s á t trời chậm rãi tối xuống cao ca không hề nôn nóng chi ý cao ca phỏng đoán q u á i thú kia có lẽ chỉ có thể ở buổi tối hành động có lẽ muốn vảng p i giống nhau sợ ánh nắng mặt trời đâu mặc dù nhìn không rõ Nhưng cao ca có thể cảm giác được khoái thú kia ngay tại phương xa thạch hồ bên kia nhìn xem lấy chính mình tự đ ợ i đến bầu trời tối đen lên mở mặt trời sao vừa rơi xuống đi tấm màn đen hàn g lâm cao ca trong thoáng chốc chứng kiến cái kia hồng cá thú theo thạch trong hồ nhảy lên dựng lên đứng ở thạch ven mở hồ một cái điểm đen liền xuất hiện hướng về chính mình c h a y tới cao ca trong nội tâm máy động quay người đ ã nghị chạy trốn nhưng đột nhiên có ngừng lại trong nội tâm cảm thấy tình cảnh này có chút cảm giác quen thuộc đây không phải cái kia sáu cái sáu cao ca cố hết sức đào móc trí nhớ h á n tuyệt đối là đối cái này cảnh tượng có ấn tượng là cái gì đâu một bên cố gắng suy tư cao ca chừng to mắt nhìn xem chỉ thấy cái kia hồng cá thú cao cao giơ lên hỏa diễm giống như vây đôi rơi xuống suy sụp ghé vào bên cạnh bờ không n ú c ních a đây không phải cái kia sáu hoành công ngư ư sẽ biến thành người hoành công ngư đêm hóa thành người đâm chi không chết hoành công ngư cao ca vẫn là không muốn nảy sinh ở đằng kia quyển sách hoặc cái kia tấm bản đồ trên biết rõ hoành công ngư nhưng nhớ lại hoành công ngư ba t r ư c kia bởi vì lúc ấy chứng kiến hoành công ngư hình ảnh cảm giác con cá này quá đẹp ấn tượng tương đối sâu khác nguyên lai、like、hai ngày này một mực dây d ư a chính mình chính là c h ỉ s i n h đẹp hồng cá thú hoành công ngư chậm trọng chứng sau khi lên bờ thực lực kém nhiều như vậy còn dám một m à tiếp lại mà ba đi lên bới móc ngươi đây không phải bới móc ngươi đang ở đây m u ố n chết cao ca biết rõ đây là chỉ hoành công ngư trong nội tâm lập tức liền phóng hạ tảng đá lớn đầu chỉ cần hoành công ngư bản thể bất động cái này chỉ biến thân thể liền mại chính mình không gì tin tưởng tăng nhiều cao ca bất quá đợi hai khắc trung sẽ chờ đã đến h à n h công n ư cũng không cùng nó nói nhảm rút đao liền chém đương nhiên nói cái gì đứng đắn lời nói nó cũng nghe không hiểu hùng hổ hành công ngư vừa bổ nhào cao ca ngàn trượng tả hữu x a cao ca liền từ thiên mà hàng vào đầu một đao bổ xuống hành công ngư trong mắt xuất hiện một tiếng ngạo nghễ nâng lên trái chi vừa đỡ đông một tiếng cao ca cảm thấy thanh âm không đúng nhìn chăm chú nhìn lại đêm tối lờ mờ sát hạ cái kia hành công ngư hai cái chi trên thậm chí có chút ít cánh tay bộ dáng không còn là mấy cái gai xương hợp với màn thịt như một cánh rơi con mắt quét qua chỉ thấy hắn ba trào chân cũng g i i suất một chút bàn chân bộ dáng trong nội tâm phát lạnh cái này đặc biệt sao hành công ngư vậy mà xem ta bộ dạng tiến hóa hơn nữa thời gian còn ngắn như vậy lại cùng hắn nhiều dây dưa vài ngày nó sẽ không biến thành một cái khác cao ca bộ dạng a trường đao trong tay nhưng không có ngừng vung vẩy lấy không ngừng b ổ chém cũng không cầu làm bị thương nó chỉ cần có thể đem nó đánh đau đánh ra nóng tính là tốt rồi cao ca muốn nhưng là không sai cái này chỉ hoành công ngư một mực sinh trưởng tại thành hồ trời sinh sẽ biến thân lên m ở hình người là nó trong truyền thừa mơ hồ biết rõ đấy hình dạng đáng tiếc tầng cấp quá thấp cũng không biết hình người cụ thể chi tiết sẽ đem vây cá trở thành hình người thủ bộ khí quan chứng kiến bên cạnh bờ hình dã thú đi học lấy thay đổi cái chân thú bởi vì thực lực cao sau khi lên bờ không hướng mà không lợi vẫn giữ vững cái này biến thân hình dạng thẳng đến gặp được cao ca cao ca bơi lội lúc hoành công ngư còn không có nhớ lại cái này hình người nơi phát ra chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc cũng liền đi theo nhìn trong chốc lát thẳng đến cao ca trộm nó b ả o bối lại cùng cao ca s o l o hai lần phát hiện cao ca tứ chi tại trên bờ dùng tốt rất nhanh liền điều chỉnh chính mình biến thân thể lần nữa z h t lên bờ đến gai xương lối vào hai bên đã không còn là hình cầu bắt đầu xuất hiện sắc bén bộ phận lưỡi cũng học cao ca bổ chém dưới chân sinh ra bàn chân vững vàng đứng ở mặt đá trên sẽ không còn có trước kia trượt hiện tượng nhưng dù sao cũng là tân sinh dài ra tứ chi bộ vị sử dụng cũng không quen thuộc thường thường xuất hiện không được tự nhiên hiện tượng bị cao ca nắm lấy cơ hội chém liên tục mấy chục ghi bàn bắt nó bổ được ngã trái ngã phải tức giận ha ha gọi bậy nhưng cao ca lại một chút cũng không có tâm tinh đắc ý hắn cũng đã nhìn ra cái này chỉ hoành công ngư chính là đang lấy hắn làm luyện tập điềm ngắm chẳng những mô phỏng hắn hình dạng còn mô phỏng động tác của hắn hình cầu khuôn mặt bắt đầu điều chỉnh không hề chẳng qua là một tầng vỏ cứng v à vào mồm cũng biến bẹp đánh ra trước nhảy động tầm đó không hề cứng ngắc khó coi đã có bảy tám phần dáng vẻ hình người cái này đặc biệt sao sẽ không dừng lại là quái vật quả thực chính là yêu nhiệt g yêu nhiệt g đều là không nên tồn tại tồn tại cao ca vừa đánh vừa đi hướng từ đồng đ ộ n g vị trí di động hoành công ngư trong nội tâm xuất hiện một loại lạ lâm kích động tình cảnh đã sống vô số tuế nguyệt nó giờ khác này đối tồn tại trong truyền thự trí nhớ trở nên càng ngày càng rõ ràng ngay như vậy lớn cơ duyên khiến nó quên bảo bối của mình bị cái này đáng giận hung thu t r ô n g đi toàn tâm toàn ý cùng cái này hung thu dây dưa chính là vì nhiều tự nghiệm thấy một ít các loại tứ chi biến hóa nhiều kích thích một ít trong truyền thừa trí nhớ vậy cũng ác hung thú vung vẩy lấy răng có không ngừng mà công kích trong mắt nơi này chính là hoành công ngư điểm yếu hoành công ngư bản năng không ngừng bảo vệ đầu không cho đối phương răng c ó đánh trúng ánh mắt của mình không muốn dưới chân một hồi sức lực lớn quét ngang hoành công ngư đặt chân bất định khổ, khổ mà té xuống thân thể đầu vừa dứt mà một cái bóng đen ánh vào hoành công ngư con mắt h o à n h công ngư vội vàng dùng phải vây cá vừa đỡ bành h o à n h công ngư trong đầu rung mạnh lâm vào vô tận h tám cao ca tay phải dẫn dắt rời đi h o à n h công ngư lập chú ý tay trái nắm lên trên mặt đất t ử đồng đồng khổ khổ quét qua đem h o à n h công ngư quét đến trên mặt đất t ử đồng đồng xẹt qua một cái đường vòng cung hung hăng đập nện tại h o à n h công ngư đầu h o à n h công ngư đầu lâm vào mặt đá hạ bốn chi lập tức liền xốp xuống dưới hiển nhiên đã hôn mê rồi cao ca đại hỉ cao cao g i lên từ đồng đồng dốc sức liệu mạng mà đánh xuống dưới ba mươi ngàn cân từ đồng đồng như thiểm điện rơi vào thành công ngư trên đầu trên thân thể bốn chi trên loạn thạch vời r a cao ca như đánh một khối nát bố giống nhau trên mặt tảng đá đánh ra một cái cực lớn lỗ thủng t h ở p h à o một cái cao ca theo trong hang đá đem hoành công ngư kéo ra ngoài hoành công ngư đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng trắng non thân thể như trước không có chút nào tổn hại đầy đạn thân thể lại biến thành bẹn được rồi đầu cũng đã bị truy bẹp hai con ngươi hải tử bị cố ra đầu lâu chỉ có một tia cơ bắp hợp với rất tại bên ngoài trong thân thể trong đại não kỳ kỳ quái quái đồ vật toàn bộ bị từ miệng tròng chen lấn đi ra ngoài tại hang đá ở bên trong vùng đến khắp nơi đều là chương hai mươi hai Đây Linh Mẫn bảo、à. cao ca nhìn x nghĩ nghĩ, ca e ca một vải r hồi nhức đầu vệ bột nhanh đi ra ngoài nhìn xem xếp đặt rất kỳ quái tư thế hoành công ngư t a n thắn nói hồng hoang sinh vật quả nhiên rất cao minh như vậy cũng không chịu chết cao ca lại là một hồi đánh sau đó đem đã hầu như biến thành một khối da hoành công ngư thường thường mở ra lần nữa phát động truyền t ố n g như trước không có thành công ni mã vì cái gì còn không chết cao ca không có biện pháp ngồi dưới đất dốc sức l i ề u mạng mà nhớ lại hoành công ngư tư liệu rốt cục lại nghĩ tới một câu nấu chi không chết dùng ô mai hai quả nấu chi tức thì chết nhưng này trong hồng h o à n g nào có hỏa nha như thế nào nấu mặt khác ô mai cái này ý tứ muốn đi đâu tìm cao ca có chút nhục trí như vậy đều rét không chết vậy nó chẳng phải vô địch thiên hạ sao đây là không thể nào thật sự có lợi hại như vậy ở đâu còn có còn lại hung thú đuổi chỗ trống thế nào chỉ cùng hắn đánh nhau hung thú sẽ mang hỏa mang ô mai ra trận cái này quá khơi hài cao ca con mắt quét đến hoành công ngư gai xương đột nhiên nghĩ đến nếu không cho nó đến dĩ tử chi mâu thò tay nắm lên hoành công ngư dài nhất gai xương đâm về cổ của nó tối ra có thể đâm mấy lần vẫn là đâm không đi vào xem ra cái này mâu không bằng lá chắn lợi hại tức giận đến tiện tay ném đi xuống gai xương sẽ ra di chuyển lộ ra ngắn nhất một cái xương gai đi ra cái này một cái xương gai lại cùng còn lại không giống mới Vĩ đoạn cao ó óng óng có chút cùng công chút c ánh hoành ánh trên màu kim màu kim vàng vàng đầu vân, vân đường ngư đường giống.、Cao、ca giật mình nghĩ nghĩ nắm lên cái này giao ngắn hướng hành o công ngư cổ đâm vào phốc một tiếng v a n g nhỏ rõ ràng đâm đi vào cao ca đại hỉ khổ khổ vẽ một cái cắt trong cổ toàn bộ túi ra nhìn xem cái kia kỹ càng cổ cao ca dội ra hai tay nắm bắt hét lớn một tiếng giam g r á c một tiếng cũng viện đã đoạn đơn giản mà đem nhất định công cá đầu lâu cởi xuống dưới chết như vậy a cao ca nắm lên hành công ngư túi ra đầu lâu tâm niệm vừa động liền trở về tử kim cung nhìn xem trong tay hoành công ngư cười lên ha hả thiên địa quả nhiên là công bình hoành công ngư đau thương bất nhập lại thân thể thật nhỏ nhược điểm lớn nhất rõ ràng ngay tại chính nó trên người khó trách một mực chỉ thuộc về yếu nhược loại nhỏ hứng thú cao ca để đặt tốt hoành công ngư biến thân thể loại ra bên ngoài nhìn phía xa ngăm đen thạch ven bờ hồ chạy n ư ớ c miếng cái kia có cực lớn bản thể có lẽ cũng đã chết ta vậy thuộc về của ta cao ca cẩn thận từng ly từng tí đi vào hồng cá thu hoành công ngư cách đó không xa tìm cái hòn đá đã đánh qua hòn đá nện ở hoành công ngư trên người lại lẻn xuống dưới Hoành không Công Ngư vẫn không núp đ í c Cho dù đoán trước hoành Công ngư đã tử vong, nhưng Cao Ca như trước bạc cực h Hoành nhưng như kinh hồn thể đoán vong, dù đã đi Ngư nó cực lớn bản tử trước vào vĩa m ặ thành một tay o á c tức lên lớn lập nó thân thể to lớn trên, lập tức liền phát động chuyển thể to phát tống, cùng hoành công ngư cùng một chỗ một bắt i tại ế n bên cạnh bờ. <cười> Đem Hoành Công Ngư mất Đem bờ. b Haha trở lại sau cao ca vui vẻ mà tại tử kim cung ở bên trong lăn qua lăn lại đây chính là so đương khang hung thú còn muốn cực lớn hung thú một thân thịt cá sợ không có năm trăm l i n cân đủ cao ca ăn được mấy năm trải qua ăn luyện pháp tu luyện cao ca thân thể tố c h i ế ít nhất có thể gấp bội chẳng qua là đáng tiếc cái này xinh đẹp bề ngoài cao ca nhìn xem lẳng lặng ghé vào cực lớn lá sen trên hoành công ngư có chút tiếp hận đây là cao ca bái kiến xinh đẹp nhất cá thật sự là không nỡ bỏ ăn nha đúng vậy hoành công ngư hết sức hết sức xinh đẹp thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung cũng chỉ có trong h n g hoang mới có thể sinh ra đời xinh đẹp như vậy sinh vật tuy nhiên nó thực chất là một cái hứng thú cao ca nghĩ đến có thể đem hoành công ngư ra lưu lại về sau điền vài thứ đi vào làm thành tiêu bản cũng cực kỳ cảnh đẹp y vui thưởng thức hết hoành công ngư cao ca nghĩ đến dẫn phát lần này huyết á n viên kia hạt châu bốn phía tìm đi đã thấy lá sen ở chỗ sâu t r o n g hai đoá cực lớn hoa sen duyên dáng yêu kiều cao ca biết rõ trong đó một đoá phía trên nắm cử động chính là cái kia tràn đầy linh thủy ngọc bích cái ao nước ao ở bên trong tím ngọc liên hoa là mình thu thập được tốt nhất bà bối cái kia chút ít linh thủy rèn thể công hiệu so hung thú huyết nhục đều muốn cường đại chẳng qua là không nhiều lắm không thể tùy ý tiêu xài mà cái này hạt trâu vậy mà có thể cùng tím ngọc liên hoa một cái đãi ngộ hiển nhiên cũng là không được bà bối khó trách h à n h công ngư liệu mạng cũng muốn đoạt lại đi cao ca đi vào hoa sen trước chỉ thấy cực lớn hoa sen chính giữa cho mù mịt hạt trâu như chiếc treo trên bầu trời mà đứng thích thú thỏ tay lấy xuống bất quá trứng gà lớn nhỏ tuyệt không thu hút cao ca bắt nó đặt ở cái chán l ạ n h lạnh không có gì thần bí khí lưu chui vào trong đầu không biết thần tiên luyện hóa bảo bối là như thế nào luyện giống như muốn dùng nguyên thần cái gì đáng tiếc chính mình sẽ không ừ tựa hồ có gan phương pháp gọi là nhỏ máu nhận chủ cao ca dỗi ra ngón tay cầm lấy bạch nha nơi cánh tay loại đậu đậu địa phương đâm thoáng một phát huyết dịch toát ra cao ca vội vàng dùng hạt trâu tiếp được cũng cảm giác hạt trâu thật sự đang hút thu huyết dịch trong chốc lát Cánh tay chỗ tay một i ệ n thương g vết tự đ n phong bế, cao ca bể bộn nhéo g miệng Cao bế, bể ế Ca v thương, trừ lại bài trừ đi ra cổ h huyết dịch đến, dán đầy toàn bộ hạt châu ú t ít toàn mặt、ngoài. Một đầy đến, c rán ngoài. bộ cảm giác kỳ diệu theo cao ca trong đầu sinh ra đây là một ngôi sao hoặc là nói là một ngôi sao hạt giống cao ca có chút c h ầ n trở đây linh mẫn bảo a cao ca không dám xác định hắn chỉ nghe qua định b i ể n thần châu thị phong châu thị thủy châu cái gì cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua cái gì tinh thần châu lại không biết viên này tinh thần hạt giống hình thành ở thiên địa sơ khai nhưng không biết vì sao nguyên nhân tinh thần hạt giống bên trong quy tắc không được đầy đủ không có thực đ a n g thành hình rơi xuống hồng hoang đại địa vô số năm đến bị hồng hoang đại đạo nhuộm dần đại địa thoải mái lại chậm rãi hoàn thiện quy tắc bất quá hơn trăm vạn năm một viên thực đ a n g tinh thần muốn thành hình cái này tinh thần cũng là đời sau các lộ thần tiên trong miệng tiểu thiên thế giới cái này nhất cấp cái khác tồn tại chẳng qua là tiểu thiên thế giới thiên hình vạn trạng không có cùng biểu hiện hình thức nhưng là tinh thần tức thì cố định là viên c ầ u hình sứ mạng của bọn nó chính là che kín toàn bộ hồng hoang tinh không hấp thu hỗn độn hư không chi lực trải qua chuyển đổi cho hồng hoang đưa tới tinh thần lực là hồng hoang thế giới hoàn thiện một khâu hôm nay hồng hoang thế giới tinh thần số lượng sớm đã đầy đủ hết cái này một viên bỏ sót ngôi sao nhưng là không lo ra lại thế vô số năm trước hoành công ngư phát hiện dị thường bản năng cảm giác cái kia hòn đá nhỏ trong ổ mặt có một rất giỏi b ả o bối thích t h u cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn không cho phép còn lại sinh linh tới gần chẳng qua là mình cũng bị tiên tiên pháp trận chấu n g ă n cản cũng tiến không đến trận pháp ở trong lại không thể làm gì không muốn cao ca đi ngang qua một lần liền trực tiếp đem hạt châu lấy đi cảm nhận được trận pháp chấn động hoành công ngư phẫn nộ nảy sinh thẳng truy nhưng là đem mình một cái mạng cũng đắp lên đến chết cũng chưa có xem chính mình duy trì vô số năm bảo bối liếc cao ca huyết dịch nhuộm dần tinh thần châu nhưng là cùng viên này tinh thần đã có một tia liên hệ đã thành cái này tinh thần trực tiếp tiếp xúc cái thứ nhất sinh linh cũng là duy nhất sinh linh mặc dù không thể nói là nhận chủ cũng đã hướng cao ca mở ra một ít cơ bản công năng như có thể tại tinh thần thế giới sinh tồn tự do ra vào chữ vật mượn nhờ tinh thần châu ngưng kết lĩnh lực tinh thần lực các loại như không có bị người đoạt đi luyện hóa cao ca nhưng là có thể một mực dùng xuống đi có thể cao ca lại chỉ nhìn chúng nó chữ vật công năng Đã c ó cái này, tinh này thần c h â u tất có ả ăn, dùng cũng c thể đem đến tinh thần châu bên trong hình cầu mặt ngoài đi cao ca có thể trên diện rộng giảm bớt xuất nhập tử kim cung số lần thậm chí cao ca đều không cần tự mình đi vào tâm niệm vừa động có thể đem đồ vật bên trong đã lấy ra thật sự là ở nhà du lịch giết người phóng hỏa cuốn khoản g chạy trốn tốt nhất bầu bạn cao ca một lần nữa dùng da thú biên chế một cái túi lưới đem tinh thần châu một mực buộc túi lưới ở bên trong cố định tại bên hông túi lưới ở bên trong còn để một ít thạch trứng che lại tinh thần châu cho mù mị tinh thần châu cũng liền không ngờ có người nhìn thấy hiện tại trong hồng hoang trừ hắn ra bên ngoài lại có ai nhìn hắn đâu nhưng chú ý cẩn thận quan cao ca tuyệt không cảm giác mình một phen với tư cách là dư thừa bị kích động đem bình thường ă n dùng vật phẩm toàn bộ chuyển rời đến tinh thần châu trong gia tử kim cung đứng ở thạch ven bờ hồ không ngừng mà thí nghiệm tinh thần châu tổn chữ thu phát công năng bạch nha tử đồng đồng các loại trái cây không ngừng biến mất xuất hiện ở cao ca trong tay thật sự là thuận tiện dị t h ư ờ n g mừng rỡ cười ha ha bảo bối tốt làm có một tên rất hay chương hai mươi ba nhìn thấy một cái đại thảo nguyên càng đến gần bất chu sơn phương hướng thân núi thảm thực vật giống lại càng phong phú giá thu thuộc loại cũng càng nhiều cao ca trên đường đi hóa thân cần củ tiểu b o a n g mật chỉ cần chứng kiến xinh đẹp đ ô n g hoa rất khác biệt bụi cỏ cao lớn tinh thần cựu mục toàn bộ đều muốn đào một ít ném đến thanh linh châu đi vào bên trong đủ loại tảng đá khối lớn bùn đất cũng bị cao ca không ngừng đem đến thanh linh châu mỗi lần nhìn thấy hồ lớn cao ca nhất định nhảy đến trong hồ bung ra thanh linh châu cửa vào rót một ít hồ nước đi vào thanh linh châu bên trong thế giới thật lớn cao ca cũng chưa có chạy mấy cái địa phương chỗ kia mới thật sự là h ầ n g hoang vu được chỉ có bùn đất hòn đá còn lại cái gì đều không có cao ca thật sự để không nổi du lịch hứng thú hiện tại cao ca đã đem thanh linh châu một cái góc nhỏ trang điểm đổi mới hoàn toàn q u a n trú một cái cực lớn hồ nước hồ nước b ố n phía là một đại rừng rậm có đủ loại cây cối mọc phi thường tốt nhưng cao ca nhưng không có đem động vật làm cho đi vào bây giờ hồng hoàng các loại g i ã t h ú đều có tiến hóa thành hung thú tiềm chất thành công yêu tiềm chất cao ca cũng không muốn chính mình thanh linh châu yêu n g h i ệ t tung hành cố một lòng vận chuyển thực vật vốn cao ca còn lo lắng chỗi xích sinh vật cái gì chỉ có thực vật không tốt sinh trường về sau cẩn thận nghĩ Cái này, hôm nay cao ca hài vật đầu ú lòng à h đem một viên cực lớn cây t ố i cả gốc ổ bị tổ đem đến thanh linh châu nhìn xem dưới chân cực lớn bọng cây cười cười cùng nhau đi tới mấy ngàn cái trong cuộc sống cao ca chế tạo vô số sân động mặt đất cặp ấy tin tưởng cái kia chút ít sơn động chậm rãi sẽ trở thành g i ã thu hãng ổ cuối cùng khả năng liền trở thành luyện khí sĩ đạo phủ cũng coi như ta là hậu bối làm một chuyện tốt giờ phút này cao ca đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng chứng kiến xinh đẹp hoành công ngư sau cao ca cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đem chỉnh thể nhân loại nhan giá trị đ ể cao một cái số lượng cấp hoành công ngư một thân tài liệu cho cao ca thật lớn tiện lợi cái kia hoành công ngư biến thân thể một thân túi ra giờ phút này mặc ở cao ca trên người lên tới cổ bỏ vào cổ t r ân toàn bộ là đau thương bất nhập vượt qua công bài bó sát người nội y đã có hoành công ngư tài liệu cao ca khó được mà hào phóng đi một tí c ắ t một khối đương khang ra đi ra cho mình làm một kiện da áo ba lỗ một cái đến đầu gối ra q u ầ n đùi hoành công ngư phía trước bốn trượng dài cái kia cây xúc tu phần đ u ô i làm ấy ngàn cây ba năm thực dài tơ mỏng hình dáng dâu tóc đỏ rực như đoàn hòa diễm những thứ này tơ mỏng so tóc lớn hơn không được bao nhiêu rất có đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm phong phạm bị cao ca dùng để phong bế áo ra cạnh góc vì vậy một bộ khảm hồng bên cạnh xinh đẹp màu đen giáp ra ngay tại hồng hoang ra đời vì có thể xứng được với bộ này xinh đẹp giáp ra cao ca càng làm để tóc dài Cọ cái sát t h a ngươi h n ọ c châm từ b à đặc biệt sao góc mã đều dài hơn phải cùng voi giống nhau cao lớn làm sao thấy được ta như chứng kiến quỷ dường như ngươi đây là cái gì thẩm mỹ có nha cao ca tức giận bất quá một cái tung càng đổi u trên cuối cùng hai cái sừng mã một cái thưởng một cái t á c khiến chúng nó vĩnh viễn yên tĩnh trở lại mấy ngàn cân thịt bò vào trong bụng phối hợp hơn mười cân hoa quả cao ca như trước không hài lòng lắm những thứ này giã thu thịt thật sự không có gì dinh dưỡng linh khí hàm lượng rất ít không kiên nhận đói thẳng đến uống một ít bôi linh thủy cao ca mới hài lòng thở dài thừa dịp ánh trăng b ò lên trên bên cạnh đỉnh núi ngon lành là ngủ mở rớt sáng sớm cao ca đúng hạn tỉnh lại núi bên kia chuyển đến không đồng dạng như vậy thanh âm cao ca mấy cái tung nhảy lên đỉnh núi không khỏi ngây dại mây mù phiêu khai mở m â y mông đại thảo nguyên xuất hiện ở trước mắt lốn đa lốn đốn hồ nước làm đẹp tại màu xanh lá thảo nguyên phía trên như từng khối trắng đoán bảo thạch mấy chục đầu sông nhỏ tại lục thảm giường như thảo nguyên trong lốn lượn đi xa giống như đ i ề u đ i ề u màu trắng băng vô số chấm đen nhỏ tại thảo nguyên trong chậm rãi du động đúng là sáng sớm kiếm ăn dã thú b ầ y cao ca mừng rỡ hà hơi rời đi mấy trăm vạn dặm đường núi rốt cục nhìn thấy một cái đại thảo nguyên cao ca cũng không vội mà đi chạy đi ngồi xuống lẳng ngồi ở đỉnh núi nhìn xem phía dưới bình tĩnh thảo nguyên ăn thịt dã thú hi bây giờ là những thứ này ăn có sinh vật trong một ngày an toàn nhất lúc sau sáng sớm chim chóc có chúng ăn thảo nguyên nhìn không thấy bờ cao ca cũng tính ra không xuất ra đến tột cùng có bao nhiêu tựa như tính ra không xuất ra bất chu sơn đến tột cùng có còn xa lắm không giống nhau cao ca ngầm đầu nhìn qua bất chu sơn vẫn là cái kia cực lớn vô cùng cho mù mị thân núi tựa hồ không có một tia biến hóa giống như cao ca cái này hơn hai mươi năm gần đây một chút cũng không có di động dường như nhưng cao ca cũng không có chút nào nhục trí như trước tin tưởng đầy có lỏng hắn cảm giác mình nhất định có thể đi đến bất chu sơn hắn nhìn kỹ qua chính mình dung nhan phát hiện mình càng sống hoặc càng đi trở về dựa theo hắn tính toán số trời hắn đã hơn năm mươi tuổi nếu như vẫn còn địa cầu hắn có lẽ kết hôn sinh tử tiểu hai tử nên kỳ thi đại học lên đại học hắn giờ phút này có lẽ hai tóc mai h ò a dâm đỉnh đầu cởi sạch trở thành một đầy m ỡ trong lão niên nhưng theo trên mặt nước thấy cao ca môi hồng răng trắng lông mày xanh đôi mắt đẹp một đầu tóc dài đen nhánh lũng này x i n h một c h á t có thể tiêu ngạo mà nói ta năm nay mười tám cao ca cảm thấy chính mình giống như đã, đã lấy được hồng hoang sơ bộ tiếp nhận trở thành một miếng trường sinh loại mà hắn cái này trường sinh loại đều muốn nảy mầm lớn lên nhất định phải đi bất chu sơn cao ca không biết lúc nào cũng không biết vì cái gì ý nghĩ này ngay tại đáy lòng của hắn xuất hiện luôn loáng t h o á n g nhắc nhở hắn ảnh hưởng hắn đi bất chu sơn nghĩ đến nhiều hơn ý nghĩ này liền thật sâu khắc vào cao ca trong nội tâm cảm thấy đi bất chu sơn là lại bình thường bất quá chuyện tựa như một cái hải tử ra ngoài tổng hội về nhà giống nhau bình thường bình thường được cao ca trong nội tâm hoàn toàn không để ý đến đi bất chu sơn lộ trình d à n ngắn cùng một đường khó khăn hiểm trở theo mỗi ngày không ngừng tiếp cận bất chu sơn cao ca trong nội tâm thì có không hiểu vui mừng loại này vui mừng lại để cho hắn không biết mệt mỏi vui cười này không kia rất nhiều thời điểm cao ca thậm chí quên chính mình xuyên qua nhân sĩ thân phận cùng hồng hoang dã thu giống nhau sinh hoạt giống lớn gọi tàn nhẫn vô tình ăn máu chảy đầm địa huyết đ ụ c nội tạng nhân tính thứ này bình thường chỉ nhằm vào người hiện tại hồng hoang ngoại trừ cao ca cũng không có người thứ hai cao ca đem hắn bông u xuống thật sâu chôn ở đáy l ò n g một mực lương đeo quá mệt mỏi cao ca sợ con không d ậ y nổi cảm thán trong chốc lát thảo nguyên rộng lớn cùng tươi sống cao ca con mắt sẽ không tự giác mà bắt đầu dò xét có hay không thân hình đặc biệt nhanh đến thú ảnh có hay không khí thế hung hãn chung quanh đều không có dã thú dám tiến gần thú ảnh có hay không thân hình đặc biệt cực lớn thú ảnh cao ca thực phẩm cất giữ trong hung thú huyết nhục đã biến mất rất dài một đoạn thời gian Trưng 24, đủ ăn cao ca bắt một cái sừng mã thú cưới hướng đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong chạy tới đại thảo nguyên khôn cùng không mờ bùi cỏ có thể không có hơn người đầu núi bên cạnh trong ngàn dặm cũng không có thiếu đại thụ nhưng càng đi thảo nguyên ở chỗ sâu trong đại thụ càng ít đủ loại màu sắc hình dạng cỏ xanh chiếm cứ toàn bộ mặt đất vô số tất cả lớn nhỏ giá thú tại trong bụi cỏ qua lại ăn cỏ săn thức ăn cao ca liền thay đổi mấy cái cỡ thú đã xâm nhập thảo nguyên mấy ngàn hẳn dặm thích thú bỏ qua kinh hồn bạt vía cỡ thú bắt đầu đi bộ hành c à u cẩn thận quan sát đại thảo nguyên trong thảm thực vật cùng giá thú đã bắt đầu một vòng mới công nhân buộc vất làm bụi cỏ đối một cái hoang vu thế giới tác dụng là vô cùng đại cao ca phát giác trước mặt mình không để ý đến các loại cỏ dại nếu muốn đem thanh linh châu hoang vu mặt đất đồi xanh biện pháp tốt nhất vẫn thật là, là gieo trồng các loại cỏ dại kia siêu cường năng lực sinh sản xanh hóa tốc độ tuyệt đối nhanh hơn chính mình vất vả vận chuyển nhưng cao ca như trước chọn kỹ l ư a khéo cố gắng hết sức lựa chút hình dạng xinh đẹp dễ gây ngọt nào thậm chí nghe thấy đứng lên có nhàn nhạt mùi thơm ngát đào móc vận chuyển kiên quyết thực hiện bên ngoài ủy viên hội chủ châu ngồi chức trách vừa đi lại là đã hơn một năm cao ca đã xâm nhập thảo nguyên mấy trăm ngàn ở bên trong thảo nguyên chạy về thủ đô đi g i ã thú trở nên cực lớn rất nhiều ăn thịt g i ã thú đã bắt đầu hướng về hung thú phương hướng tiến hóa mệnh tốt đều tiến vào cao ca trong bụng chết sớm sớm siêu sinh đi ngày hôm nay cao ca đi vào một mươi ba năm trượng cao dã thú đang uống nước Cũng không. lắm để ý dọc theo bờ sông dạo chơi về phía trước đột nhiên bờ sông một hồi bạo động thê lương chu lên chuyển đến cao ca dừng bước ghé mắt mấy chục uống nước da thu kinh hoàng biến sắc mà từ bờ sông chạy ra một cái bốn trượng rất cao như hình dã thú bị hai cái cực lớn móc câu ở móc trên hợp với năm sáu xích rộng đích x à hình dáng thân hình theo trong nước kéo dài đi ra hơn hai mươi trượng còn lại bộ phận vẫn còn trong nước không biết dài mấy phần vào nước chỗ x à thân thể đã vượt qua một t r ư ợ n g c h i ề u rộng lại là đầu rắn cao ca đại hỉ cái kia hung thú một mực tiềm phục tại trong sách chỉ ở săn thức ăn lúc mới bùng nổ ra rất hung ác hung thú khí thế nhưng là đem cao ca cũng giấu diệm ở cái kia dã thú đã bị trong nước rắn quấn hai vòng sáu con cực lớn chân con thú bất lực mà đạp đặt trên trong miệng phát già thê lương gầm rú cao ca một cái tung càng n g à y tới nắm lên dã thú một cái chân con thú ra sức hướng bên cạnh bờ kéo cái kia rắn xử trí không kịp đề phòng thoáng cái bị cao ca kéo lên vài chục trượng xà thân thể mới bỗng nhiên kéo căng gắt gao kéo lại dã thú cao ca nhìn kỹ đuôi rắn kia móc gần dài hai trượng ngọt thành cái nửa vòng tròn thô nhất chỗ vượt qua hai thước đã đến mũi nhọt đã tiêm như ngòi bút trắng đoán như ngọc phát ra lạnh như băng ánh huỳnh quang làm cho người sinh ra xà thân thể hơi màu tím con bụng đang lúc cực lớn vẩy rắn chỗ là từng tầng một dài đến một xích gai nhọn cao ca trong nội tâm máy động quay đầu lại nhìn xem xà thân thể v ị câu mẹ s i ế t không phải là đầu câu xà a vê anh trong sông sóng nước nổ tung một cái cực lớn đầu rắn lao ra mặt nước bay lên một mươi năm m t ư ơ i sáu trượng cao màu đỏ tươi ánh mắt hung ác mà mắt nhìn xuống bên cạnh bờ nhỏ bé cao ca cao ca một hồi đau răng con rắn kia đầu sợ không có ba trượng lớn nhỏ miệm đầy răng、nanh. ngắn thì không thì t h dưới ư ớ ba cao c thấp q ca hàm muốn, muốn ca liền nhất b đi tầm hơn mười triệu đem này câu xả toàn thân đều kéo ra khỏi mặt nước khá lắm cái này câu xả lại có hơn một trăm linh triệu dài thân thể rộng nhất chỗ đã vượt qua năm triệu cái này được có bao nhiêu cân thịt nha đủ ăn một trăm năm a cao ca nước miếng đều muốn chảy xuống câu x à đầu rắn k h ẽ động lướt qua tầm hơn một mươi triệu khoảng cách theo hơn một mươi triệu không c h u n g nhìn xem dưới mặt đất cao ca cái đuôi k h ẽ động sẽ đem chết thú buông lỏng ra cao ca buông tay ra thân thể nhảy dựng đã đi ra đuôi rắn móc cái kia móc lại trở lên dương lên chuẩn xác vô cùng mà c h á t hướng cao ca đứng yên địa phương cao ca lại là nhảy dựng l á n h đi qua cái kia câu xả tựa hồ đến hưng thú hai cái móc như may trên xe may châm giống nhau xoạt xoạt, xoạt xuống chát cao ca ngựa đầu nhìn xem dưới chân không ngừng c h ấ p động tránh né lấy câu xà móc dẫn câu xà không ngừng hướng về rời xa bờ sông địa phương di động chạy mấy ngàn trượng câu xà hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa cái đuôi hướng xa xa dội ra xoay quanh trở về theo bốn phương tám hướng vây hướng cao ca cao ca các loại xà thân thể muốn quấn lên chính mình thời điểm mạnh mãi nhảy dựng hướng về xà trên lưng nhảy xuống không muốn trên đầu tối sầm cực lớn xà thân thể trùng trùng điệp đệ i p đè ép xuống nhưng là một cái khác đoạn xà thân thể ở bên cạnh gia nhập quấn quanh vây quét cao ca sung bể bụt đang lúc chân phải ôm lấy phía dưới xà trên lưng vầy ngược kéo lại thân、thể. cao h â n ca thường i thường về phía sau nhảy lên câu xà cự đầu dối ra tiếp tục tốc độ cao đổi theo cao ca cắn đi qua cao ca nhảy ra bốn mươi năm mươi triệu câu xà trước bộ phận thân hình đã không sai biệt lắm toàn bộ r ố i thẳng cao ca tính toán khoảng cách đối đ á i câu xà xà thân thể ngả vào một chữ cực hạn dưới chân mạnh mà đạp một cái sắt qua câu xà hàm trên lướt qua câu xà trong đôi mắt đang lúc trở mình lên câu đầu rắn đỉnh câu xà miệng rộng hợp lại ngừng một lát giống như tại cảm giác có hay không cắn trúng cao ca cái này tiểu côn trùng thật sự quá nhỏ không chăm chú cảm giác thoáng một phát cũng không dám nhất định là hay không tại trong mồm cao ca đứng ở đầu rắn trên đỉnh sẽ cực kỳ nhanh đánh giá thoáng một phát vị trí tìm được câu xà đại não vị trí trong tay l o ạ lên từ đồng, đồng xuất hiện ở trong tay cao cao g ơ lên từ đồng, đồng mấy trăm ngàn cân thần lực mạnh mà kích số dưới một tiếng nặng nề g h tới cực điểm thanh â m chầm thấp truyền ra cực lớn đầu rắn mạnh mà n l ệ n trên mặt đất thật sâu lâm vào dưới mặt đất ba bốn trượng một cổ vô hình song khí tảng ra bốn phía bụi cỏ lập tức bên ngoài ngược lại b ẻ gây vô số cây cỏ cắt đá bùn đất hướng ra phía ngoài vầy ra vây quanh câu đầu rắn bộ lạc địa chi chỗ hình thành một cái vài trăm trượng đường kính cực lớn vòng tròn cao ca từ không trung chậm rãi rơi xuống đứng ở đầu rắn trên sẽ không cái này đã chết ta chỉ thấy đầu rắn đỉnh vỡ ra một cái hai thước bao nhiêu đích chỗ trống bên trong có thể chứng kiến trắng lếu xương cốt da thịt hồ thành đoàn đồ ngược cao ca huy động từ đồng đồng lại là một m hồi đánh đệm đem câu đầu rắn bộ phận xương cốt toàn bộ đ ậ p nát cái tiêu câu xả như t r ư ớ c vẫn không nhúc ních cao ca nhảy xuống l ư ờ miễu môi chập chọc trứng dọa người như vậy so với heo còn ngu xuẩn s o cá còn không trải qua đánh một gậy đã bị làm xong cao ca lại không nghĩ h ắ n giờ phút này trải qua hơn hai mươi năm đạo thể rèn luyện pháp tu luyện lại ăn đ ư ơ n g h a n g h o à n h công ngư như vậy ẩn chứa vô số năng lượng hung thú hơn nữa vô số sắp trở thành hung thú giá thú vô số bao hàm linh lực trái cây dễ cây mỗi ngày một ly linh lực ngưng kết linh thủy nho nhỏ thân hình tròng đã ngưng tụ kinh khủng linh lực năng lượng hai tay lực lượng đã đạt tới mấy trăm ngàn cân cấp bậc có thể một tay dẫn theo bởi h n h bảy trăm bảy mươi bảy tùy ý vung vẩy chơi đ ù a đương nhiên chỉ cần nó cơ cấu có thể trèo chống được thử hỏi như vậy thân lực vung vẩy ba mươi ngàn cân t ừ đồng đồng một gậy xuống dưới câu xả làm sao có thể thừa nhận được chương hai mươi lăm cao ca chạy nha chạy nha cao ca sờ sờ cái mũi đánh giá câu xả cực lớn thân thể suy nghĩ lấy như thế nào đem hắn cởi bỏ cái kia câu thân rắn thể r u lên mạnh mà co g ụ c lại cực lớn đầu rắn theo trong động đất rút ra theo cao ca bên người rút đi cao ca lại càng hoảng sợ mạnh mãi nhảy ra một lần nữa giơ lên từ đồng đồng đã thấy cái k i a câu xả thân thể to lớn trên mặt đất không tự mà vặn m ẹ o chuyển động nghiền ép được mặt đất xuất hiện vô số mương máng viên kia cực lớn đầu lâu nhưng vẫn túi bên người thân thể trước không có một k i a động tĩnh nhưng là chết thật chậm trọng chứng do a đại gia nhảy dựng cao ca nhưng là biết rõ loài rắn thần kinh dị thường dù cho bị giết chết thân thể cũng muốn rất lâu mới có thể hoàn toàn đều chết hết nhìn xem trách dòa người bỏ ra ba ngày thời gian cao ca mới đem câu xả toàn bộ giải tốt Đã c h i ế mặt được hơn trời lên thắng hàng gió táp mưa xa hồng hoang đại địa một ngày so một ngày náo nhiệt thảm thực vật hướng về toàn bộ hồng hoang đại địa lan tràn vô số dã thu sinh sôi nảy nở đi ra dấu chân đi khắp hồng hoang từng cái nơi hẻo lánh từng con một dã thú trổ hết tài năng tiến hóa làm hung thú có bị càng thêm lợi hại hung thú đánh rết Càng nhiều nữa tại lén lút lớn mạnh lấy. cao à n nhiều n g ữ tại lút mạnh lén lớn lấy. c a ca chính là chỉ không ngừng là đã á n hung thú hung thú. Một vạn năm sau, ngàn trượng thân cao hung h thú thú. thú, giết Một, món, một trăm ngàn năm sau, cao đ thành trong Một trăm bắt đầu đuổi giết vạn trượng hung thú. Trăm hung ngàn món, ăn. năm vạn vạn năm sau, cao ca cao ca cao ca sau, sau, mâm đầu đuổi đã không sợ bất luận cái gì một cái một trăm ngàn trượng hung thú nhìn thấy một cái nhất định giết chết một cái cao ca đã không hề tính toán thời gian mỗi ngày chính là nhanh chóng chạy trốn không ngừng mà tìm tòi hung thú khí thức chỉ có đang cùng hung thú của nhau số lô thời điểm hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của mình chín triệu năm qua đi cao ca hầu như chết lặng nhưng cũng biết hành trình của mình đã qua nửa cực lớn bất chu sơn đã chiếm cứ tây phương nửa cái chân trời mà trong h n g hoang hung thú số lượng càng ngày càng nhiều tranh đấu càng ngày càng lợi hại lệ khí đang từ từ tích lũy ngoại trừ thu thập đồ ăn cao ca đã không hề cố ý đánh giết hung thú một lòng chạy đi hướng về tây phương như thiểm điện chạy trốn chín mươi vạn hơn năm lại đi qua một ngày này cao ca lần nữa giết chết một cái một trăm ngàn trượng thân cao hung thú nhìn xem hầu như chiếm hơn nửa cái tây phương chân trời bất chu sơn g i ậ mình tính toán chính mình hành tẩu thời gian 998 vạn cao ca đã xuất đi lại 998 vạn năm cao ca như trước thanh tú lại t h ầ n s ắ c lạnh lùng khuôn mặt chậm rãi xuất hiện một k i a biến hóa tê liệt con người xuất hiện một k i a rung động còn có một vạn năm cao ca trong nội tâm không hiểu liền xuất hiện những lời này chính mình chỉ cần lại đi một vạn năm sẽ đến bất chu sơn cao ca trong mắt chậm rãi chứa ra hai k h ỏ a n ư ớ c mắt sáu một vạn năm tốt ngắn thì một vạn năm chính mình muốn đi đến bất chu sơn đoạn đường này đi được tốt vất vả nha cao ca đem hung thú thu thập xong bắt đầu dốc sức liều mạng chạy trốn hơn chín trăm vạn năm đi qua cao ca thân thể đã cường hạn đã đến một cái bất khả tư nghị tình trạng một cái tung càng chính là mấy vạn g i ả m cùng đằng vân giá vũ so s á n h với cũng chỉ là mỗi một lần đều rơi xuống không thể trên không trung thời gian dài đ ỉ n h trệ mà thôi cao ca không để ý tới nữa ngoài thân là bất luận cái cái gì sự tình toàn tâm toàn ý mà chạy trốn khắt lấy linh thủy uống một ngụm đói bụng lấy hung thu thịt tan một miếng hung thu thịt đã ăn xong cao ca sẽ thấy cũng không có nếm qua thứ đồ vật mỗi ngày một ngụm linh thủy về sau linh thủy cũng ngưng kết không kịp cao ca sẽ không ăn không uống một mực càng không ngừng hướng về tây phương chạy trốn cao ca chạy nha chạy nha chạy nha không ăn không uống không ngủ không ngủ mà chạy nha một vạn năm có thể đến bất chu sơn nhưng nếu như một vạn năm không đến được đâu một cái đại khủng bố tại cao ca đáy lòng nổi lên cao ca không dám đi nếm thử một vạn năm phải đến bất chu sơn vô số bất chu sơn phương đông hung thú đều cảm nhận được một c h ẩ u g ú t trời sắt khí theo phía đông mãnh liệt mà đến nhao nhao che giấu hơi thở không đi sở cái này tuyệt thế hung minh rủi do một cái sáu chân một trăm ngàn trượng h u n g thú tự kiềm chế thực lực hùng hậu đối với cao ca gào thét vài tiếng huy động cực lớn trước chảo liền hướng không trùng cao ca đập đi cao ca thân thể loại lên né qua cự chảo dưới chân tại cự chảo trong một điểm thân thể lập tức gia tốc huy động bạch nhà tại hung thu cực lớn đầu lâu trong trận loại lên lưu lại một cực lớn thân ảnh ẩm ẩm ngã xuống đất phát ra kinh tiên động điện đổ mạnh cao ca lập tức giết chết cái kia h u n g thú không có làm chút nào dừng lại như thiểm điện ly khai lại cảm thấy gặp mặt đến hưng thú sẽ lãng phí thời gian thích thú chậm rãi thu, thu liễm khí thế tiếp tục hướng về tây phương lao đi hai cổ ngút trời sát khí đụng một cái tức tán nhưng là lại để cho vô số hung thú nhân xuống lo lắng ánh mắt sáng n g ờ i nhìn xem cái kia ẩm ẩm ngã xuống đất cực lớn hung thú thi thể mỗi cái rục dịch sáu một cuộc chém g i ế t sẽ diễn ra cao ca thu liễm ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác như một cái nhỏ phi tức giống nhau xẹt qua trời cao vô thanh vô tức hướng về bất chu sơn bay vọt mà đi chín nghìn năm mươi sáu cao ca toàn thân phát đạn to lớn cơ bắp trở nên cơ bắp một trăm năm mươi sáu cao ca trong bụng h ă t sâu nội tạng khí quan cực độ héo rút một năm sáu cao ca hình dung cực độ gầy gò hốc mắt h â m sâu trên người cơ bắp gần như toàn bộ biến mất chỉ có một tầng hơi mỏng t ớ i da bao vây lấy rộng t h ù n g tình h khung xương thế nhưng đôi mắt lại càng phát ra hát được tỏa sáng chiếu sáng rạng rỡ bất khuất ý chí hầu như muốn vỡ toan mà ra tới gần bất chu sơn muốn đã đến cao ca toàn bộ đôi mắt đều là bất chu sơn che bầu trời che mà bất chu sơn thế giới của hắn cũng chỉ còn lại bất chu sơn trải qua vạn năm vô hưu vô chỉ bay vọn chạy trốn cao ca chín triệu năm tích lũy vô lượng năng lượng sắp tiêu hao không còn nhưng đã không sao chỉ cần có thể đến bất chu sơn còn lại cao ca đã không có một tia tinh lực suy nghĩ một tháng sáu cao ca toàn thân khung sương thu nhỏ lại một nửa ba thước đến lớn lên khô lâu cái giá đỡ đỡ đòn cái tương đối mà nói cực lớn thửa tầng ra đầu bao lấy đầu lâu ngày cuối cùng sáu tại chín trăm chín mươi chín vạn năm mặt trời lặn thời khắc cao ca rút ra lấy trong thân thể của mình tất cả năng lượng t h i ê u đốt lên hừng hực thần hồn lửa khói đặt tới bất chu sơn dưới chân dáng người nhỏ gầy chỉ còn lại có một bộ tiểu xương cốt cái giá đỡ cao ca gắn kết lấy cuối cùng một ngụm tinh khí thả người nhảy lên hướng về bất chu sơn đập tới phúc một tiếng v a n g nhỏ đây c õ i lòng đều vui vẻ cao ca lướt qua vạn dặm trường không thật sâu đâm vào bất chu sơn thân núi vạn trượng ở trong chỉ ở thân núi mặt ngoài lưu lại một nho nhỏ lỗ thủng cao ca hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể của mình cao ca tư duy hoàn toàn đình chỉ vật tác liền trở lại t ử kim cung tu dưỡng ý tưởng cũng chưa từng cao hứng liền lâm vào vô tận trong lúc ngủ say bất chu sơn như trước tản g a vô tận uy nghiêm không nói gì mà mắt nhìn xuống cái này bao la mở mị đại địa chưa từng cho ai nhiều một phần chiếu cố cũng chưa từng kéo xuống cái nào sinh linh nhật nguyện l u ô n chuyển vòng tuổi tăng trưởng cao ca ném ra cửa động vô thanh vô tức chậm rãi bị cắt đá tích đầy bị thảm thực vật phong phủ ở thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau cao ca lẳng lặng ghé vào không có một tia ánh sáng bất trù sơn bên trong vẫn không n ú c ních hắn ra thịt quất cách nội tạng bộ lông đánh mất tất cả năng lượng rất nhanh liền héo rũ mục nát hóa thành cho cho chỉ còn lại có yếu tớt nội liễm lại ngưng luyện như thép tinh thần hồn rơi vào một đoạn lập lòe trên núi kiếm chập chân bảy màu thần quang chiếu sáng rặng rỡ một viên màu xanh hạt trâu vây quanh bảy màu thần quang chậm chạp chuyển động t ử kim cung bất chuyển tới hiện hiện tại động lập tức cùng bất chu sơn kết nối vào vô cùng vô tận tin tức chuyển đến t ử kim cung t ử kim cung theo chính mình b ả n thể trong theo bất chu sơn trong chưa từng cố gắng hết sức hư không trong rút ra năng lượng chậm chạp rót vào cao ca thần hồn vây quanh cao ca thần hồn chậm rãi lại xuất hiện đại não đầu lâu cổ thân thể tứ chi hư ảnh theo năng lượng không ngừng rót vào cao ca thân thể chậm rãi theo hư hóa trở nên chân thật lại l đạt, ạ dần dần trở nên đầy nên trở chương hai mươi sáu trong ngộng không biết thế tăng thương trong ngộng không biết thế tăng thương một giấc đ ã qua trăm vạn năm tại cao ca nằm ngáy hó ho lúc sáu hồng hoang đại địa hung thú ngày nhiều chém g i ế t càng liệt lệ khí càng thịnh tiểu hình hung thú vì tranh đoạt khu vực sàn bán mở rộng thế lực pha vi chém rết lẫn nhau không n ớ t cỡ lớn hung thú vì thu lấy hung thú huyết lục tinh hoa gặp mặt tức không chết không thôi đánh cho kinh thiên động địa g i ã thú tử thương vô cùng nghiêm trọng núi đồi nghiền nát bờ sông sụp đổ thiếu siêu cấp hung thú đại đô thức tỉnh bộ phận hỗn độn thần ma truyền thừa trí nhớ không hề chỉ chú ý hung thú ánh mắt lại nhìn thẳng hồng hoang khắp mặt đất tất cả dạng núi lớn thủy hệ linh căn nhìn thẳng thâm sơn đầm lầy công chính tại thai ngén linh bảo vì rút ra linh căn thôn vệ linh bảo hướng về hỗn độn ma thần tiến hóa siêu cấp hung thú đem hồng hoang sơn mạch n ổ nát khiến hồng hoang đại địa một mảnh thương di linh khí mất hết dòng sông bị cắt đứt nước khắp khắp nơi vô số dã thu ở trong nước kêu dên thảm thực vật hư thối t Này đều đạo chỗ v ứ trong bỏ, t h chuyện này trầm rãi xuất hiện hai cực phân hóa thứ nhất này đây hồng quân la hầu cản khôn là đại biểu đúng thời cơ mà sinh đại thần đám bọn họ bọn hắn tiên thiên theo hầu bất phàm truyền thướng nguyên vẹn lại chịu đại đạo ưu ái số mệnh thâm hậu sinh mà có trí bảo làm bạn tu luyện trăm triệu năm vừa xuất thê tức thực lực cường hãn vô số năm đánh giết hung thú cướp đoạt hung thú phúc t h ạ c những thứ này tộc đàn đều có hôn độn thần ma huyết mạch thân thể cứng hãn lại lớn bất chấp mọi thứ sinh sôi n à y nở số lượng to lớn đại ứng với thiên địa tình hình chúng đánh i ế t hung thú xé xác ăn hung thú huyết nục hơn nữa truyền thừa tu luyện tộc đàn thực lực lớn bất mức tăng cường chậm rãi đem kia quần cư t h i địa hung thú xoắn g i ế t không còn độc bá một phương nhưng ở toàn bộ hồng hoang đại địa vô số hung thú như trước chiếm giữ tại hồng hoang tuyệt đại bộ phận trên địa bàn chém giết tranh đấu dáng vẻ khí thế độc c á c lang tiên h hồn không biết đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ tại hồng hoang từng cái nơi hẻo lánh đúng thời cơ mà sinh đại thần đám bọn họ linh thú tộc đàn đang tại mài ghi bàn soạn soạn tích góp thực lực lạnh lùng chằm chằm vào tùy ý tung hoành cực lớn đám hung thú sáu bất chu sơn phía đông c h â n núi một cái bàn tay trắng đ o á n đột nhiên theo thân núi trong gió xét lay khai mở chung q u n giã đẳng cánh lá một cái thon dài trần trụi hình người chậm rãi theo trong sơn đậu ép ra ngoài đúng là một giấm cao ca ngơ ngác đứng vững ngẩng đầu dò xét bột phía thần s á c h o à n g hốt như là cách một thế hệ trên người hắn hết thể bày ra hồng hoang trước mặt cùng hồng hoang thế giới thiên địa đối với hô ứng tối t â m trong đại đạo ghi chép đây hết thể một cái có được bản cổ huyết mạch tiên thiên sinh linh đến thế gian trời sinh đạo thể kèm theo linh bảo hộ thân ứng với hưởng bản cổ di trạch gồm hắn nhét vào thiên đạo vận hành hệ thống ở trong cao ca ngàn vạn năm phần đấu rốt cục có kết quả hắn đã có được một cái hồng hoang chính thức thân phận giờ phút này cao ca khuôn mặt cùng trước kia có năm sáu điểm tương tự mang theo cổ nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời hương vị đã không có vẻ này hài tử hung hãn khát máu khí diễm thân thể hơi màu đ ồ n g cổ đã không có khơi lớn hở ra cơ bắp miễn cưỡng nói được trên thon dài to lớn nhưng là cao ca kiếp t r ư ớ c nhất thích diễn viên trấn tử đàn giống nhau minh tinh cái giá đỡ thân thể cao ca ý chí cho dù sớm đã đoán luyện tới như giống như cục đá vô hại cứng rắn yên lặng đã tiếp nhận đây hết t h ả sau như trước lệ rơi đầy mặt không nói gì mảnh khóc thật lâu ta như cũng là cá nhân là đại đạo tán thành hồng hoang thiên địa đệ nhất nhân sinh làm người trời sinh cao quý là vì vạn linh đứng đầu sáu thật lâu cao ca tâm thần k h ẽ động liên tiếp đến tử kim cung cường đại thần hồn tiến vào tử kim cung hóa thành cao ca bộ dáng đứng ở tử kim vô cùng vô tận lưu q u a n trong cười lên ha hả tử kim cung là cảm nhận được cao ca vui mừng có chút chấn động đáp lại một đạo tin tức rơi vào tay cao ca thần hồn cao ca lập tức tiếp thu tử kim cung tin tức ngẩn ngơ cực lớn cười rộ lên trên đường đi bắt được bảo bối tài liệu đều l ặ n g lặng đứng ở xanh tươi lá sen trên cao ca thần hồn quét qua một bộ áo da quần da liền xuất hiện ở trong tay cao ca hài lòng gật gật đầu mặc xong quần áo nghĩ đã đến bất chu sơn dưới chân nhưng là nhất định phải bỏ một lần bất chu sơn bất chu sơn là vạn sơn c h i tổ hồng hoang trên thực vật hầu như cũng có thể tại bất chu sơn trên tìm được cao ca chậm rãi tại trong núi đi tới chứng kiến một mảnh gương mặt lớn nhỏ linh chi mừng dỡ đào một đoá đi ra lách mình tiến vào thanh linh châu bên trong trải qua cao ca mấy trăm vạn năm vận chuyển cùng thực vật bản thân sinh sôi nảy nở thanh linh châu đã hoàn toàn phát triển thành t h ụ phát tát đủ một khối cực lớn vô cùng tinh thể bên trong cây xanh dâm mát cỏ dại khắp nơi hồ nước hải dương chiếm cứ toàn bộ tinh thần mặt ngoài gần nửa diện tích một ít tiểu hình sinh vật bắt đầu phồn diễn sinh diễn sống. cao ca đứng ở chính mình lần thứ nhất tiến vào thanh linh châu địa phương cây dâu hải thương điển nơi này sớm đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng cũng không có cao ca trong ấn tượng hồ nước vô cùng vô tận rừng cây c h ứ n g cứ cao ca trong tầm mắt tất cả mặt đất cao ca đem mọc ra linh chi một khối cắm ở mặt đất thanh linh châu phát ra một đạo kỳ diệu tin tức theo hắn cầm lấy một khối ngón tay tiến vào trong đầu của hắn cao ca cường đại vô cùng thần bí công pháp tại trong lòng nghệ ra cao ca cường đại vô cùng thần hồn vận chuyển công pháp liên tiếp đạo kia kỳ diệu tin tức hướng về cực lớn vô cùng tinh thần bản thể như thiểm điện lan tràn đi ra ngoài bất quá một lát cao ca đã sơ bộ đã luyện hóa được thanh linh châu theo thanh linh châu phản hồi về đến tin tức toàn bộ tinh thần đường kính là chín trăm chín mươi chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín ở bên trong âm dương tuần hoàn ngũ hành đầy đủ hết đã là một viên thành thục tinh thần trải qua hơn trăm vạn năm vất vả cần cù vận chuyển hoàn thiện tinh thần châu sớm đã xem cái này duy nhất sinh linh làm chủ lại trải qua sơ bộ luyện hóa cao ca đã thật sự đã trở thành viên này tinh thần chủ nhân tinh thần thành thục sau có thể liên tục không ngừng theo hỗn độn hư không thu giữ năng lượng lớn mạnh bản thân phụng dưỡng cha mẹ chủ thể trong hồng hoang vô số tinh thần hấp thu vô tận hỗn độn hư không trong năng lượng dùng ánh sao hình thức là hồng hoang đại địa liên tục không ngừng bù bổ sung năng lượng số lượng nhưng cái này một viên muộn quen thuộc tinh thần thanh linh châu lại chỉ sẽ phụng dưỡng cha mẹ thần duy nhất chủ nhân cao ca cao ca nhưng không có cẩn thận đi thăm dò hỏi ý kiến những tin tức này trong đầu của hắn còn có vô số tin tức chờ hắn đi điều tra hắn giờ phút này duy nhất làm một chuyện chính là leo núi cao ca tại bất chu sơn chậm dai trở lên nước đi cao hứng liền uống miệng nước suối ăn khối trái cây lại mừng rỡ phát hiện chính mình vậy mà không bao giờ nữa sẽ cảm thấy bất bụng ăn những vật này bất quá là dải đ ỡ t h è m thói quen mà thôi đến buổi tối liền ngồi yên lặng sửa sang lại thần hồn ở bên trong trong đầu tin tức đối với những thứ này tin tức xuất hiện ở trong đầu của mình cao ca tuyệt không cảm thấy kỳ quái vất vả khổ cực chạy đi gần nghìn v ă m năm không lâu là vì đạt được phần này truyền thừa ư nhưng cao ca nhưng lại không biết hắn theo bất chu sơn lấy được phần này truyền thừa nhưng là nếu so với đại đa số hồng hoang sinh linh trong thiên địa trong tiếp thu truyền thừa muốn nhiều thậm chí tại địa lý giống tri thức phương diện càng là đã vượt qua tuyệt đại bộ phận sinh linh cao ca không biết cũng không để ý tới hắn chậm rãi học tập đã biết hồng hoàng địa lý giống đạo văn n ô n ngữ đã biết hồng hoàng biến hóa đã biết theo một quy tắc hữu ích thiết thực đã lấy được một số thô t h i ệ n tu luyện công pháp đại đạo trúc cơ pháp một cái nát đường cái công pháp danh tự nhưng cao ca tuyệt không ghét bỏ vô cùng cao hứng tu luyện có công pháp tổng so không có công pháp mạnh mẽ không phải cao ca một bên hành tẩu một bên tu luyện hắn không có đối với so công pháp trong cũng không có nói rõ tu luyện hơn mười vạn năm cũng không biết chính mình tu luyện đến cái nào cảnh giới thiên tiên c h â n tiên kim tiên thái ất đại la hôn nguyên đại la công pháp chỉ c h ữ không đề cập tới cao ca biết rõ đấy những thứ này tu tiên cảnh giới chỉ có đơn giản một hai ba tầng cao ca trong nội tâm âm thầm suy đoán có lẽ luyện qua tầm ba có thể bước vào t h i ê n tiên cảnh giới à cũng liền thành tiên cao ca vẫn còn tầng thứ nhất bồi hồi cũng không nắm n ả y cao thâm công pháp sẽ có cao minh sư phó sẽ có hiện tại mình chính là muốn đánh tốt chủ cột miễn cho bái sư lúc quá khó nhìn cao ca tại bất chu sơn tu luyện du đãng hồng hoang đại địa lại đã xảy ra một chút hay biến hóa long phượng kỳ lân tam tộc đã bắt đầu hành động phái gia cao thủ vây quét tam tộc bên ngoài hung thú lại không hẹn mà cùng phái gia đặc phái viên liên lạc hồng hoang khắp mặt đất trăm vạn đại tộc bảy bí mật hiệp thương vây quét hung thú công việc mà cái tiêu ngọc kinh sơn hồng quân lão tổ cũng không có nhằn rỗi hắn liên lạc la hầu cản k h ô n dương m i các loại mười cái tiên thiên đại thần ước định t u ậ n lòng trời làm việc đánh chết siêu cấp hung thú phối hợp tiên thiên t ước định thuận lòng trời làm việc đánh chết siêu cấp hung thú phối hợp tiên thiên tam tộc tiêu d i ệ t h u n g thú nhất tộc hồng hoang thiên địa hình thành đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua chiến tranh chậm rãi ké cao ẩ n thận như、đồ. Chương h đủ. cây l ạ i trái ca â y c o ca nguyên lai đạo thể rèn luyện pháp rất nhiều văn trường cũng không thể tu luyện nhưng hiện tại cao ca lấy được đại đạo trúc cơ pháp tuy nhiên đơn sơ lại vô cùng phù hợp cao ca tình huống thân thể tu luyện rất dễ dàng liền tiến vào q u ý đạo nhưng không biết là bởi vì công pháp vấn đề vẫn là cao ca thân thể vấn đề công pháp tiến độ tu luyện cũng không nhanh cao ca đã được đến đạo thể rèn luyện pháp ngon ngọt mấy ngàn loại an luyện pháp hắn chỉ tu luyện hơn một trăm l o ạ i ba nghìn rèn thể pháp cũng chỉ luyện đến hơn năm trăm l h t h c một thân, thân thể liền mạnh mẽ như siêu cấp hung thú tự nhiên đối không chút nào liên quan đến đệ tam thiên pháp lực rèn thể pháp thèm t h u ầ n không thôi căn cứ cao ca đo a n chừng cái này đệ tam thiên pháp lực rèn thể pháp có lẽ so phía trước hai quyển sách cũng cao hơn đương chỉ có đại đạo trúc cơ pháp tầng thứ nhất tu luyện song kết cái này pháp lực mới có thể thỏa mãn đạo thể rèn luyện pháp đệ tam thiên tu luyện nhưng xem đại đạo trúc cơ pháp tầng thứ nhất tiến độ tu luyện đều muốn tiến hành đạo thể rèn luyện pháp đệ tam thiên còn xa xa không hẹn cao ca cảm thấy đại đạo trúc cơ pháp đơn sơ kỳ thật cũng không tự nhiên đại đạo trúc cơ pháp tu luyện trụ cột chính là muốn có được tiên tiên đạo thể đổi thành hồng hoang chính xác nhận thức chính là muốn vượt qua biến hóa thiên tiếp thành t i ể u tiên t i ê n đạo thể lúc này hồng hoang sinh linh thực lực kém bất quá là thiên tiên cảnh lợi hại có thể đạt tới kim tiên cảnh giới cực hạn tư chất chịu thiên địa yêu tha thiết thậm chí có thể thành t i ể u thái ớt một khi tu luyện liền trực diện đại la đạo quả mà cao ca nhân duyên tế hội trải qua ngàn vạn năm thuần túy rèn thể tu luyện vạn năm chạy trốn rèn luyện từ kim cung trăm vạn năm đến chậm chạm cải tiến tiến hóa mới khiến cho hắn trong lúc bất chi bất giác đã có được hồng hoang sinh linh biến hóa thân thể cho nên đại đạo trúc cơ pháp ít nhất cũng là thần tiên mới có thể tu luyện công pháp. k hắn ô n đơn giản. Cao ca tuy nhiên cũng biết những tình huống này, nhưng liền xuống g cơ biết hai tiếp Cao ca trúc chữ, trực tiếp liền kéo tuy h ước định giá trị, hắn lại không có theo đối ị trị, n hắn không h theo giá lại có đ lập, pháp tự biết nhiên không biết công pháp này đến cùng có chỗ nào minh. Hắn chỗ có ca đối với chính mình ngày sau l á o sư sớm có ý định công pháp này tạm thời tu luyện cũng thuận tiện tại hồng hoàng sinh hoạt không phải đã có pháp lực mỗi ngày tu luyện ngoài liền nghiên cứu đủ loại tiểu thuật pháp trong nháy mắt phát ra cái tiểu h ỏ a cầu ướp lạnh một ly đồ uống lạnh hai tay lôi ra một đạo màu xanh ra trời dòng điện cao ca tất cả có thể nghĩ đến hắn đều có thể làm đi ra nhưng vẫn như cũ chẳng qua là bất nhập lưu tiểu thuật pháp nhìn xem thú vị uy lực k ì a h a ha ư sáu bởi vì cao ca không biết những thứ này pháp thuật tu luyện phương pháp không biết như thế nào tăng lên uy lực của bọn hắn chớ đừng nói chi là chạm đến những thứ này pháp thuật quy tắc hắn chẳng qua là theo thần hồn trong khổng lồ trong tin tức chứng kiến một ít sự vật hình thành hình vẽ chính mình dùng pháp lực mô phỏng từ từ suy nghĩ đi ra phải như thế nào tiến thêm một bước đề cao vẫn còn chưa kịp m u ố n từ nơi này khổng lồ trong tin tức cao ca cũng biết chính mình từ đồng động thực đang lai lịch đây là một khối tiên thiên xích đồng nhưng là làm binh khí tốt phối liệu nhưng là không tính rất cao cấp đ ồ vật côn mô núi thủ dương sơn bên trong như vậy tiên thiên xích đồng rất nhiều cao ca cảm thấy đằng sau muốn tìm thời gian lại đi đ à o móc một ít dung luyện tiến t ử đồng đồng trong tăng lớn t ử đồng đồng ủy thế hắn hiện tại đã chậm rãi theo thanh linh châu trong rút ra một ít tinh thần thiết dùng chính mình suy nghĩ ra đến thô thiện luyện khí thủ pháp dung luyện tiến t ử đồng đồng trong tinh thần thiết kiên cố hơn cứng rắn trầm trọng cũng không như xích đồng tính bền dẻo tốt hai vật tưng dùng nhưng có thể tất cả lấy kia ưu điểm đạt được càng thêm lợi hại binh khí tài liệu nhưng cái này tốt nhất pha trộn cho cân đối vẫn còn không biết cao ca có rất nhiều thời gian từng điểm từng điểm điều chỉnh mới tự đồng động càng ngày càng nặng cũng càng ngày càng cứng cỏi cao ca còn không có đắc lực binh khí liền một chút bạch n h à giết chóc một chút cũng không có đếm được hung thú hết dịch đều nhanh muốn trở thành ma đao cái kia trên đao toát ra khí t ứ c lại để cho cao ca có chút không thích cũng liền không có mang theo trên người còn có một khối thanh linh c h â u có thể ném ra bên ngoài n ệ người nhưng cao ca lại có chút ít không nỡ bỏ không biết ném ra về phía sau tinh thần nội bộ thế giới có thể hay không chịu ảnh hưởng nếu tới cái sơn băng địa liệt sóng biển ngập trời vậy không dễ chơi muốn biết rõ tinh thần c h â u thế nhưng là cao ca một tay một c ư ớ t trang phục đứng lên thực vật hoa cỏ xa hoa so về hồng hoang đại địa có thể đẹp mấy cái số lượng đẳng cấp cho nên vẫn là t ử đồng đồng dùng tuần tay đặc biệt là gặp được tốc độ so với chính mình chậm ra hỏa một đập một cái chuẩn nhất là hiện tại cao ca đã bắt đầu học tập đạo pháp biết rõ như thế nào khống chế pháp bảo thích thú tìm khối linh hoạt kỳ h ảo thạch cùng tinh thần thiết dung luyện cùng một chỗ luyện chế ra một chút thô lậu phi kiếm tâm niệm vừa động vạn dặm bên ngoài ngay lập tức có thể đến xem như đã có được nhất định được công kích từ xa năng lực như vậy cao ca thì có một xa một gần vũ khí có thể phối hợp với sử dụng mà để cho nhất cao ca mừng rỡ chính là hắn rốt c ụ c học được bay lượn đàng vân giá vụ bay lượn sáu những thứ này đều là cao ca mỗi ngày bài học kết quả đã đã chịu ngàn vạn năm cô tịch cao ca sớm đã là cái càng già càng lão luyện mỗi ngày theo khổng lồ trong tin tức rút một ít đi ra học tập thí nghiệm không để cho mình nhàn d ỗ i thông qua làm việc đến hoạt động đoạn tâm tình của mình một đường vòng quanh vòng hướng bất chu sơn trên bò cao ca thường làm nhất sự tỉnh Vẫn là quan là sát bất cao h không hề đoạn thu thở, thuận tiện chú ý thoáng một phát, xem có thể h u sơn giống, đoạn tiện đứt một có ý xem y không thiên linh tiên tìm được cái b ả ca á i gì. c o cảm a c thấy có chút kỳ quái rất nhiều hồng hoang trong tiểu thuyết đều nâng lên bất chu sơn có đại uy nghiêm có đại áp lực có đại tạo hóa nhưng những thứ này cao ca toàn bộ không có được phải cao ca một chút cũng không có cảm thấy bất chu sơn có gì uy nghiêm làm cho người không dám ngưỡng mộ cái gì trái lại cao ca cảm thấy bất chu sơn thân thiết vô cùng so ngay từ đầu cao ca sinh tồn tiểu sơn cốc đều muốn thân thiết ngẫu nhiên nghĩ đến bất chu sơn muốn sụp đổ cao ca trong nội tâm liền đau không được đối cái k i a v u yêu lưỡng tộc liền căm hận v à i p h ầ n cao ca cũng không có thừa nhận bất chu sơn chút áp lực hiện tại hắn đã leo đến bất chu sơn hạ nửa bộ phận cùng tại chân núi cảm giác không có một tia khác nhau cũng liền không thể bằng vào bất chu sơn khổng lồ áp lực rèn thể cái gì đại tạo hóa cao ca giống như cũng không có đạt được bình thường linh quả linh tính ra đến vô số linh tuyển cũng có vài lần các loại công hiệu linh thạch cũng có rất nhiều nhưng muốn nói có thể lấy được xuất thủ như hồ l â đẳng quạt lá cọ cái này nổi danh tân vật lại không đụng phải giống nhau cao ó lẽ những ngày này sinh r được không nên d ca o o Ca đ ạ tại được、ra. Cao Ca cũng không có cảm ra. không thấy hắn hiện thanh đang ĩ sự t ì một linh à là m m được ư hơn ờ và ă m Cao Ca tại t a n Linh h châu trong đã tìm được cái kia thế giới cao nhất ngọn núi hắn đem bất chu sơn trên l i n n giống thậm chí một ít hy hữu linh hạch cùng một chỗ đem đến chỗ này bị hắn mệnh danh là tiểu chu núi cao nhất ngọn núi trong hắn hiện tại đang tại phục chế một cái bất chu sơn hắn ý định tại tiểu chu trên núi kiến thiết một cái động phủ của mình về sau đi thanh linh châu thế giới thì có đặt chân t r i địa không cần cô hồn giã quỷ dường như đông bơi tây đi dạo có mục tiêu thì có động lực cao ca o ý định dùng trăm vạn năm trở lên thời gian tranh thủ cho bất chu sơn giống làm g i à n h trước miễn cho tại bất chu sơn sụp đổ lúc diệt sạch cao ca đ o á n chừng đây có lẽ là cái công đức vô lượng sự t ì n h sau khi làm xong nói không chừng sẽ trời giáng công đức đâu điên cuồng buôn ba ngàn vạn năm cao ca hiện tại nhàn nhãm mà leo núi loại hoa trồng cây loại trái cây mà cái kia cái đại huynh đệ lại sóc nhàn n h ã ngàn vạn năm giờ phút này lại một chút dâu riêng một chút nước mắt nhìn mình kinh doanh ngàn vạn năm hồ lớn thung lũng bị mấy chương á i tiểu ắ c hai mươi mấy tám long, long tộc tuổi trẻ một bồi rất thua nổi danh thanh long cao ngạo tự phụ nga quảng giờ phút này trong nội tâm tràn đầy vô cùng hối hận tám trượng dài màu xanh thân rồng tại cực lớn vô cùng thú trào hạ lộ r a nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng tả hữu xê dịch t r á n h né còn muốn nhỏ tâm cái kia vạn trượng miệng thú phun ra mãnh liệt hòa diễm cùng với cái kia rét căm căm răng thú bất quá là chỉ một trăm ngàn trượng thiên tiên cấp hung thú tại sao phải như thế khó chơi đã đánh cho ba ngày hãy tìm không đến cơ hội chạy trốn cái đó và trong tộc trưởng bối nói không giống với nha các trưởng bối thường nói hung thú dại dột tưởng tượng chỉ t ô m đó là có thể ăn lớn lên đại cái lực lớn vô cùng mấy cái long tả hữu một liên lụy có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn thế nhưng là sáu cái này đơn giản sẽ đem chính mình dẫn vào t r ậ n pháp đem mình vây khốn sáu chân đầu chó h u n g thú như chỉ tôm giống nhau ngu xuẩn trong lúc này kế bị nhốt chính mình không phải là đầu to tôm đích thực vật không có đầu góc phụ du giống nhau h ư a các trưởng bối còn nói muốn mấy cái long cùng đi đối phó h u n g thú tại sao mình chỉ nhớ ký phía trước dễ nghe sẽ không nhớ ký đằng sau khó nghe đ â y này vì cái gì rời đi rồi b ắ t phạt đại q u ầ n một mình một con rồng chạy đến trong lúc này chi điện ngao quảng càng nghĩ càng giận mạnh mài nhổ ra một ngụm chân thủy đem hông thú phun ra cực lớn hỏa diễm dập tắt cũng bao phủ toàn bộ hông thú thân rồng như thiểm điện lướt hướng xa xa cường hãn mà đụng vào vòng c ấ m trên trận pháp trận pháp xuất hiện một hồi rung động mắt thấy muốn duy trì không ngừng chỉ cần tại va chạm một lần có thể đánh tan trận pháp này sau lưng truyền đến cực lớn tiếng rít ngao quảng thân rồng bốn léo vốn lượn trên xuống cực lớn thu trào sẹt qua trời cao thẳng tắp đuổi theo trong c h ư ớ c mắt liền đuổi theo ngao quảng ngăm đen sắc bén đầu ngón tay hung hăng hoa hướng ngao quảng ngăm đen sắc bén đ ngón tay h n g hăng hoa hướng n a quảng ngăm đen sắc n u ngón hung thú hung ác t ả o kích toàn bộ cái đôi đều nhanh muốn chết lặng cứng ngắc túi theo sát thân rục vọng chui vào hung thú dưới bụng mềm mại chỗ cái tia sáu chân đầu chó hung thú mạnh mà vừa lui tránh khỏi ngao quảng cực lớn miệng thú trong rét căm căm lợi nha đột nhưng xuất hiện ở ngao quảng trước người mạnh mà cắn hợp đi qua ngao quảng long gan r u lên chính mình cường hãn thân rồng cũng không nhất định có thể ngăn ở cái tia dài mấy ngàn trượng cự răng căn xé dưới bàn chân vân nảy sinh lập tức bốc lên tám ngàn trượng thân rồng cố hết sức v ậ t mẹo khó khăn lắm tránh khỏi một đoàn cực lớn hỏa diễm lại bao phủ xuống ngao quảng lập tức tại chính mình bên ngoài cơ thể bố trí cái chân thủy che chắn bảo vệ chính mình hướng ra phía ngoài bay đi. vừa lao ra liền không khí đều bốc cháy lên hỏa diễm khu vực một vài ngàn trượng thú trưởng liền trục xuống ngao ngao quảng đau buồn ngao một tiếng từ phía trên trên ầm ầm nện xuống đem đ ạ i địa áp ra một cái cực lớn á c h ngao quảng n h ị n xuống thân thể cực lớn đau đớn thân rồng m u ố n néo bốn chân k h a trống muốn n ả y tới trước mắt tôi sầm lại hai cái cực lớn vô cùng chân con thú liền bắt tại trên người ngao quảng cố hết sức vặn m è o thân rồng đối với hung thú mắng to đầu chó mau mau bung ra đại gia ta biết ta là ai không ta là thanh long chi từ sáu ba sáu một cái thú trưởng vung vẫy tới đây đem ngao quảng câu nói kế tiếp trà sát trở về hung t h ú cực lớn mắt đỏ xuất hiện trêu tức thân sắc vạn trượng miệng lớn ở mầm nói long tộc tiểu loài bò sát mấy triệu năm qua ngươi long tộc chu diệt nhiều ít tộc của ta hung thú ngươi biết không ngươi hôm nay liền cho bọn hắn đền mạng a ngao quảng trong nội tâm lại là r u lên cái này hung thú vậy mà sẽ nói chuyện nó mở ra linh trí nó lại một mực ở giảng u hung thú ánh mắt lộ ra cười đắc ý ý hai móng dùng sức lay ngao quảng thân rồng ngao quảng thân rồng toát ra u n t ù n ánh sáng màu xanh đột nhiên một cái chấn lôi nổ tung bắn ra cự thú m ó n ướt vừa muốn mẻ tới lại một chỉ cực lớn thú c h ả o mạo hiểm hừng hực lửa khói bắt xuống ngao quảng chỉ phải lần nữa bố trí xuống chân thủy hộ thể lại bị thú c h ả o phát xuống gắt gao để lại màu xanh thân rồng mặt ngoài chân thủy cùng hung thú hỏa d i ễ m tan giã toát ra ngút trời sương mù đầu chó hung thú khinh thường nói tiểu loài bò sát ngươi còn có bao nhiêu pháp lực tiêu hao chịu chết đi ngao quảng không khỏi tuyệt vọng tám ngàn trượng thân rồng tại ba cái cực lớn thú trào hạ như đầu tiểu côn trùng giống như nhỏ bé bất lực mà vật mèo trên người ánh sáng màu xanh càng lúc càng mờ nhạt ngao quảng trường đầu chó hung thú liếp muốn phát động bị pháp không tiếc một cái giá lớn thiêu đốt huyết mạch nào thoát đột nhiên giật mình ngừng lại chỉ thấy hung thu cực lớn đầu chó trên chẳng biết lúc nào lại đứng đấy một cái nho nhỏ đạo nhân đúng vậy ngao quảng biết rõ nhỏ như vậy không điểm sinh linh liền kêu đạo nhân phụ thân thanh long từng cùng tổ long tại long cung bằng long trọng lễ tiết tiếp đái qua như vậy một đạo nhân đạo nhân kia là một đại thần thông người một thân pháp lực sâu không lường được cùng tổ long so sánh với cũng không chút nào tôn sắc không nghĩ tới hiện tại lại thấy được thứ hai đạo nhân cao ca thấy kia thanh long thấy được chính mình mỉm cười lấy ra từ đồng, đồng. Cao Cao kích dơ dưới. lên, mạnh mà kích xuống dưới. Giờ phút này mà phút Giờ từ đầu n đồng, đồng trải qua cao ca không ngừng dung luyện tinh g trải t qua Cao Cao h n thiết đi vào, về s a lại bỏ thêm chó ú t ít tài còn sức Cao chỉ c nặng năng lận. lại liệu, và uy đầu Đầu để h hung thú hình như có sở giác vừa muốn d ơ lên đầu chó một cổ cực lớn vô cùng lực lượng mang theo không thể ngăn cản khí thế nện ở hắn đầu chó trên lập tức liền làm vỡ nát nó toàn bộ đầu chó mất đi linh hồn của hắn ba con cực lớn thú trào trên hừng hực hỏa diễm đột nhiên dập tắt một trăm ngàn trượng cao hung thú thân thể ẩm ẩm ngã xuống ngao quảng thân thể áp lực buông lỏng thân rồng nốn n g o theo thú trào trong thoát thân mà ra tránh đi ngã xuống hung thú thân thể bay vọt đi ra c a o ca nhảy lên dựng lên đứng ở không trung t h ò tay vung lên gió mát từ đến đem b ụ i bặm thổi khai mở ngẩng đầu tò mò nhìn không trung cực lớn thanh long thật xinh đẹp nha đầu giống như cỏng g ó c giống như lộc mắt giống như thỏ hai giống như ngưu hạ giống g như x à bụng giống như ngủ đông lân giống như lý trào giống như ưng trưởng giống như hổ hương vân thổ vụ ẩn giới t ă n g hình bay vút lên tại vũ trụ tầm đó ẩn núp tại sóng cả ở trong đúng là đại hán dân tộc đồ đảng tôn quý thần bí thần long ngao quảng mặc dù nhìn xem hung t h ú ầm ầm ngã xuống đất nhưng như cũ độ cao đề phòng không muốn cái kia hung thú lại vẫn không n ú c đ í c h cuối cùng bị đạo nhân kia một k í c h giết chết nhìn về phía đạo nhân kia chẳng qua là đạo nhân kia quá mức thật nhỏ ngao quảng bề bộn hạ thấp độ cao nói ra phương đông long tộc thanh long c h i tử ngao quảng tạ ơn đạo nhân ân cứu mạng không biết người xưng hô như thế nào ngàn vạn năm đến vẫn là thứ nhất sinh linh đối với chính mình nói chuyện mặc dù nói chính là hồng hoang ngôn ngữ nhưng cao ca vẫn còn có chút hứa kích động nói ta là cao ca nhưng là không nên khách khí như thế lại hiếu kỳ hỏi làm sao ngươi biết ta là long, nghiêm sao sáu? ta Ngao ra thanh Đạo ngươi nhân. Quảng nói, từng biết mặt phụ cao ù n long g đi đái tiếp tổ một đ ạ người, trông bạn ta thấy, xa xa ca ố chi có có c thiên hạ gặp có đạo người lớn như vậy có thể người người. đạo đạo lớn gặp vậy o ca hiếu kỳ nói dĩ nhiên là lớn như thế có thể người không biết là s ư n g hô như thế nào Ngao Quảng nói, về sau nghe phụ thân nói lên, đại năng giả là hồng quân. giả sau đại về phụ là cao ca cả kinh b ề bụn túi đầu nghiêm mặt nói nguyên lai là đạo tổ thiện h a y không dám nói nữa việc này nhớ tới cái này thanh long vừa rồi ngữ điệu hiếu kỳ nói ngươi nói ngươi gọi nga quảng ngao quảng gật cực lớn đầu rồng vòi nước cái này ngao quảng không phải là cái kia đời sau đông hải long vương ngao quảng a ừ hẳn là hắn lại có hạnh bái kiến đạo tổ khó trách có thể tránh thoát trùng trùng điệp điệp kết nạn cuối cùng chấp trưởng toàn bộ long tộc nhưng là phúc duyên thâm hậu thế hệ ngao quảng kiêu ngạo nói đúng vậy ta là ngao quảng tổ long dòng chính thanh long con trai trưởng long tộc trẻ tuổi rất thua nổi danh thanh long trẻ tuổi nhất thiên t i ê n cảnh nhìn về phía cao ca trong ánh mắt lộ ra chút ít chờ đợi cao ca ngẩn g ơ trâu vãi không tuất long bức như thế nào bị chỉ đầu chó hung thú thiếu chút nữa đánh thành đầu chó cao ca nhị cười lắc đầu rất thành thật nói không có nghe đã từng nói qua ngao quảng thân sắc một vượt qua nhớ tới chính mình đầu tóc đầy bụi bề b ộ n vận chuyển pháp lực quanh thân loạn giống như vừa đi khôi phục anh tuấn x i n h đẹp thanh long thân hình nhìn thoáng qua dưới mặt đất cực lớn hung thú trần trờ nói cái k i a sáu cao ca đạo nhân cái này hung thú sáu nhưng có chút da mặt mỏng không có ý tứ nói thêm gì đi nữa chương hai mươi chín như thế nào hiện tại hồng hoang còn lạc hậu như vậy cao ca nhìn trên mặt đất khổng lồ kia h u n g thú thân thể l i ế c nhìn xem ngao quảng giống như cười mà không phải cười nói cái này h u n g thú thân thể đi với ta mà nói xác thực không có tác dụng gì ngao quảng nghe xong đại hỉ mặt mày hớn hở đối với cao ca nói cao ca đạo nhân vậy không bằng không, không bằng bắt n ó sáu phía dưới thật sự không có ý tứ nói ra miệng cao ca nhẹ nhàng cười cười nói ta minh bạch trí của ngươi bất quá đâu cái này h u n g thú là ta đánh chết nên là như vậy của ta thiên dư không lấy tất nhiên chịu kia tội trạng ngươi muốn bắt nó lấy đi đáp dụng ngang nhau bảo bối ra gọi tuy nói cao ca đối long tộc rất có hào cảm thế nhưng biết rõ hắn trong trí nhớ đại hán dân tộc đồ đảng cùng hiện tại hồng hoang long gia tộc căn bản cũng không phải là một sự việc nhưng dù sao tâm vào trước là chủ lại là tại trong hồng hoang cái thứ nhất nói chuyện với mình sinh linh nhưng là nguyện ý chiếu cố một chút hắn đương nhiên thứ đồ vật còn có mớn ra ít thu một ít là được ngao quảng nhưng mà làm khó đã chết toàn thân cao thấp cũng không đáng cái này hung thú một cái chân thú giá trị cao nha chậm chạp nghi nghi đem mình toàn bộ hết gì đó đều rút đi ra huệ p nói ta toàn bộ bảo bối đều ở nơi này cũng đổi không được cái này chỉ hung thú tất cả huyết đủ. c a o ca nhìn thoáng qua cái kia mấy trăm kiện bừa bãi lộn xộn vật phẩm t r á i cây linh thạch linh thụ cảnh đều là tại hồng hoang tùy ý có thể nhìn thấy b u ồ n cười nói ngươi không phải long tộc ư long tộc thích nhất b ả o bối ngươi liền góp nhặt nhiều như vậy b ả o bối ngao quảng nói ra những thứ này thế nhưng là ta mấy trăm ngàn năm qua bắt được đều là bảo bối tốt còn có ta nghe nói hung thú cũng ưa thích b ả o bối chó này đầu hung thú trong hang h khẳng định còn có bảo bối tốt cái kia chút ít ta một cái không nên đều cho ngươi cao ca nhìn ngao quảng liếp tiểu tử này g i hoạt rõ ràng đem đồ đ ặ c của ta cho ta đến áp v ớ i liếc nhìn cái kia chút ít thượng vàng hạ cám đồ vật hiếu kỳ nói ngươi tại sao không có một kiện linh bảo liền kiện pháp bảo đều không có ngao quảng ngờ ha ha nói linh bảo sáu đây chính là l a o tổ đám bọn họ mới có bà bối ta nào có tốt như vậy bà bối pháp bảo cái gì là pháp bảo cao ca trong nội tâm k h ẽ động hỏi các ngươi long tộc bây giờ còn sẽ không luyện khí ư ngao quảng lắc đầu nói ra luyện khí ta đây biết rõ của ta một ít trưởng bồi giống như đang luyện tập cái này nhưng luyện ra đến thứ đồ vật thật là khó xem tất cao ả mọi người không thích. c ca lắc lạc Liên chập còn đầu, hậu như thế hiện hồng hoang như vậy. trọng trứng, nào tại dùng u nhiều đều n linh danh long tộc, vẫn g có được chứ tộc, c là đều là bảo mà bức. Cao ca dùng đáng thương con mắt nhìn ngao q u ả n g liếc thò tay lấy hai khối lập lòe linh hoạt kỳ hảo thạch nói ra được rồi cái này hung thú cho ngươi à ta liền lấy nó trong hang ổ đồ vật ngao quả n g mở t r ừ n g hai mắt vui mừng được ở trên trời b ư ớ c lên xuyên qua trong lúc nhất thời đ ầ y trời mây mủ lại có trời mưa xu thế cao ca bề bổn quát bảo ngưng lại nói được được dừng lại mau đưa hung thú thu lại đã chạy thiệt nhiều thú huyết chớ lãng phí ngao quảng nghe xong lập tức v ọ t đến đầu chó hung thú bên cạnh pháp lực vừa để xuống đem cực lớn hung thú bao lấy thu nhập chữ vật l ầ n phía trong quay đầu hướng cao ca mang ơn nói cao ca đạo nhân ngươi thật sự là tốt đạo nhân về sau ngươi xem coi trọng ta cái đó kiện b ả o bối chỉ để ý mở miệng ta đều cho ngươi đã có cái này hàng tỷ cân linh khí bốn phía hung thú huyết nục h ỉ cần tiêu hóa hoàn tất mình nhất định có thể đột phá văn trượng tấn chức chân tiên cảnh giới đối cao ca cảm kích thật sự là khó có thể nói nên lời cao ca mới nhìn không hơn cái kia chút ít vụ vặt hỏi n g ư ơ i biết chó này đầu hang ổ ở nơi nào hư chúng ta đi nhìn xem ngao quảng cực lớn đầu rồng vòi nước liền c h ú t nói biết rõ biết rõ ta đây liền dẫn ngươi đi thu hồi bảo bối của hắn thân rồng một chuyến hướng phương bắc hư không hung hăng va chạm hư không trong xuất hiện một hồi rung động ngao quảng đôi rồng bài xuống vỗ vào hư không rung động trên một tiếng răng rác hung thú bố trí xuống đơn sơ vòng cấm trận pháp đã bị cường lực phá vỡ ngao quảng dựng lên đ ầ y trời mây mù như thiềm điện hướng về phương bắc bay đi cao ca về bụn vận khởi phi hành thuật đi theo nào biết đâu trong chớp mắt đã không thấy t â m hơi thanh long bằng dáng không khỏi khó thở chậm trọng chứng thực lực kém như vậy như thế nào bay lên lại quá nhanh cao ca cũng không có biện pháp chính mình suy nghĩ ra đến phi hành thuật khẳng định không thể cùng người ta thiên phú thần thông so sánh với ừ ngược lại là có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận thoáng một phát phi hành y ế u quyết cũng không nóng nảy chậm rãi hướng về phương b ắ c bay đi trên dưới một trăm vạn năm đến cao ca tu luyện đại đạo trúc cơ pháp tầng thứ nhất tu luyện ra được pháp lực như thế nhưng là xa xa không sánh bằng nguyên lai cao ca tu luyện đạo thể rèn luyện pháp trước hai quyển sách đối thân thể tăng thêm nhưng cao ca như trước siêng năng tu luyện đại đạo trúc cơ pháp bởi vì hắn biết rõ tại nơi này hồng hoàng phía trên chỉ có đạo pháp tu luyện mới là chính tông còn lại các loại tu luyện hoặc hứa thịnh cực nhất thời nhưng cái khó miễn cho cho nhưng kể từ bây giờ xem ra đạo pháp hưng thịnh thời đại còn xa xa không có đại đến long tộc lại vẫn chủ yếu dùng cường hãn long thể tiến hành chiến đấu thiên phú thần thông vận dụng cũng kém cường nhân ý đạo pháp càng là cùng mình tiểu pháp thuật giống nhau thô thiển ngao quảng bị kích động bay ra mấy trăm ngàn ở bên trong nhìn lại đằng sau dốc tuyết về bộn vòng vo trở về gặp cao ca chậm quá phi hành vội hỏi Cao ca đạo ngao h â n n ư người ơ i ngồi trên ở c ủ ta, ta mang a ngươi phi. c ca bẹt miệng, ta ta bẹt Bất thử, miệng, muốn ngươi dẫn ta phi. dẫn quảng lại, lại cho một cái thanh long đầu, sắc mặt một v ư ợ t qua thầm nghĩ ta gọi ngươi ngồi ở trên người của ta ngươi như thế nào ngồi vào trên đầu ta đi cũng không tốt đổi giọng nói ra tốt lắm ngươi ngồi xuống ta đã bay mây mù cùng một chỗ như thiểm điện bay đi cao ca âm thầm được rồi thoáng một phát ngao q u ả n g tốc độ phi hành nhưng là so với chính mình thân thể nhảy lên tốc độ còn nhanh chính mình một hơi có thể lướt qua năm vạn ở bên trong ngao q u ả n g có thể bay ra tám vạn ở bên trong ừ cũng còn so ra kém tôn hầu tử cách xa vạn giảm kỳ quái dựa theo ngao q u ả n g thực lực bây giờ lại trải qua trăm triệu năm tu luyện làm sao sẽ đánh không lại tôn hầu tử bị tôn hầu tử đã đoạt bảo bối của hắn định hải thần châm đâu chẳng lẽ là ngao q u ả n g cố ý lại để cho hắn cầm lấy đi ngao q u ả n g cực lớn đầu rồng vòi nước vẫn không n ú c n í c không được tự nhiên mà bay lượt lấy tìm cái câu chuyện nói ra đầu chó h u n g thú thì ở phía trước ba mươi triệu ở bên trong chỗ cái này r à o hoạt chó chết cùng ta một đường đánh nhau đem ta dẫn tới trận pháp kia t r o n g ta không nghĩ qua là cũng là hắn nói cao ca ha ha cười cười biết rõ này thanh long mặc dù r à o hoạt vẫn còn rất non ớ t cười nói ngã một lần khôn hơn một chút lần sau ngươi t i ể u cũng không bị lừa rồi nhớ tới chính mình lần thứ nhất đụng phải h u n g thú lúc đó chẳng phải thiếu chút nữa bị giết chết nhưng là không tốt đại ca cười nhị ca nga o q u ả n g gật gật đầu nhớ tới trên đầu cao ca bệ bội lại định trụ đầu lâu nói ra cao ca đạo nhân ngươi nói đôi với Về sau chúng t phải c ta h n long tộc là từ phương đông bắt đầu bắc phạt phượng tộc theo phía nam tây trinh kỳ lân nhất tộc nam bắc phối hợp tác chiến phương đông đại quân tụ tập tất cả long vất vả chém giết có thể điểm đến hung thú huyết nhục rất ít hung thú bảo bồi tức thì bị chồng tộc thu đi ta đã nghĩ ta một con rồng đi giết hung thú cái kia hung thú tất cả đều là ta một con rồng chẳng phải khoái t r ă n g sau đó ta liền tránh đi hai người gia tộc đại quân một đường hướng tây phi hành đã bay hơn mười vạn năm trên đường đi hung thú đều bị long tộc cùng kỳ lân gia tộc cho xoắn g i ế t sạch sẽ thật vất vả mới tìm được một cái lại bị hắn tính kế khá tốt đạo nhân người đã cứu ta cao ca cười ha ha nói mạo hiểm đại tiền lời cũng đại ngươi bây giờ chẳng phải đọc hưởng hung thú huyết nục cái này tiến độ tu luyện khẳng định so ngươi đồng tộc phải nhanh chương ba mươi ta cũng là có phúc duyên chi nhân một người một con rồng bay qua ba mươi triệu ở bên trong đi cao ca trong h ậ t cơ c l thể pháp lực tự động vận hành ngăn cách trong ngoài những mày đối với ngao quảng nói cái này dơ bẩn thứ đồ vật sẽ có bà bối ngao quảng cũng có chút ghép bỏ nói có tộc của ta vây quét một chút cũng không có đếm được hung thú từng hung thú đều có thu thập bảo bối đích thói quen chó này đầu hung thú hang ổ ngay tại trong sơn cốc núi lớn trong động ngươi đi tìm xem a ta sẽ không tiến vào cao ca khẽ giật mình biết rõ ngao quảng đây là nhắm mắt làm ngơ cũng là tránh hiểm nghi miễn cho bị thương hai người hòa khí cười gật gật đầu chỉ vào phía nam nói vừa rồi trải qua ngọn núi kia cũng có chút thứ tốt ngươi đi nhìn xem cũng không hưởng công chạy chuyến này ngao quảng vui vẻ cao hứng xoay người liền phi nói ra vậy ngươi chậm g i i tìm ta ở bên kia chờ ngươi trong t r ớ c mắt bay ra mấy vạn dặm. cao ca chậm rãi bay vào sân c ố c rất nhanh liền thấy được ngao quảng theo như lời cực lớn sơn động hơn mười vạn trượng cao vừa nhìn chính là đầu chó hung thú đào móc đi ra cao ca bay vào đi ra mấy ngàn dặm xa xa chứng kiến sơn động phần c u ố i nhữ mày bay đến còn có mấy trăm dặm chỗ bên tay trái xuất hiện một cái lối rẽ ừ này có lẽ xem như chủ đường trong nội tâm vẫn không khỏi k h ẽ giật mình chó này đầu còn chơi chiến hào ư quả nhiên đi theo chủ lộ đã bay mấy ngàn dặm bên tay phải lại xuất hiện một cái lối rẽ chỉ có mấy trăm dặm xa lại đến phần khối cao ca cũng mặc kệ đầu chó hung thú đặc thù yêu thích t r ự cao tiếp b y v à đã ca y m ấ pháp lực vừa để xuống bao lấy những thứ này tiên thiên tài liệu toàn bộ thu hút thanh linh châu bên trong nhét vào tiểu chu trần núi các loại có thời gian lại sửa sang lại cho đám mắt dơ bẩn cao ca cũng không muốn tại đây địa phương mỏi mòn chờ đợi quay người liền hướng bên ngoài bay đi Trong tâm thán, trách tộc quét một chút thú, thú toàn thu hết rất tiên tiên trì vật Trách thất thế long bảo bao sao nội nói nhiều, bọn hắn cũng không có đếm được hung thú, nhưng là đem những này hung thú động này đúng nhiêu lượng nha. không như thiên giáp hạng. bộ bới đi, cái vây cảm đếm đem có được được trước khó phú là dấu số ừ long tộc như thế nghĩ đến vợ ư n g tộc kỳ lân gia tộc cũng là như thế bọn hắn về sau lưu lại tộc nhân cũng không nhiều cũng chưa nghe nói qua cái này hai người gia tộc có gì giàu có chỗ vậy bọn họ tiêu diệt toàn bộ hung thú tiền lời đi nơi nào